chương một trăm mười ba kết thúc chương một trăm mười ba kết thúc chu thứ sử lên tiếng thì đơn giản nhiều tùy ý nói bài câu liền ra hiệu thưởng tích lần này văn hội tác phẩm xuất sắc tôn bác sĩ chủ trì chuyện về sau nghi trên đài nắm trăng mỗi bức sáng tác phẩm đều biết dần dần thỉnh trên đài liền ngồi danh sĩ hồng nho lợi bình một phen tác phẩm xuất sắc tác giả cũng sẽ bị mời lên đài biểu diễn nhận được dưới đài chúng văn nhân học sinh hâm mộ chắc hẳn đi qua lần này bọn hắn tại trong giang nam phủ văn nhân danh tiếng cũng biết tăng mạnh đọc cô công cũng phê bình ba bức ưu tú nhất thư pháp tác phẩm nghĩa rộng ra cho mọi người dưới đài lên một đường thư pháp hóa giảng giải một phen thư pháp bên trên hắn đối với cơ sở phương diện cá nhân càng lộ thì như viết pháp tắc cùng vận bút phương thức các loại trình bày đủ loại kiểu chữ kết cấu đặc thù mặc dù là rất chủ cột đồ vật mỗi người đều có chính mình một bộ lý giải nhưng suất từ độc cô công cảm n g ộ lý giải đều sẽ làm người ta có hiểu ra cảm giác người ở chỗ này bao quát từ văn tuấn đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ trên đài mỗi vị đại nho cũng đều sẽ mượn cơ hội dạy học ai cũng có sở trường riêng đủ loại lý niệm va chạm sinh ra mới tư tưởng mọi người nghe ăn no thỏa mãn c ũ n văn nhân phát ra đặt câu hỏi các đại nho giảng giải để cho một ít người khốn nhiêu đã lâu nan để giải quyết dễ dàng hô to không ngừng đi văn hội cử hành rất thành công mắt thấy thời gian đã muộn chuẩn bị kết thúc lúc này chu thứ sự tự hồ giả v ờ lơ đãng nói ra một p h e n đây mới là tổ chức lần này văn hội vẹn vẹn mấy người biết đến nguyên nhân thực sự nghe nội thành tứ đại thương nhân vun v h ả i đẩy ra một loại trang phục tên là hãng phục chư vị có thể thấy được bây giờ văn hội tay sai m ặ c chính là ta còn chứng kiến có hai vị học sinh cũng mặc này phục đại gia cảm thấy này trang phục như thế nào mọi người dưới đài tất cả hướng từ văn tuấn lý nghị nhiên hai người trông lại từ văn tuấn cùng chu thứ sử đám người đã nói qua trang phục này cũng không cần nói là hắn sáng tạo nói thành tứ đại thương nhân buôn vải sáng tạo bình dân hóa điểm càng lợi cho giang nam p h ụ bách tính tiếp nhận hắn không muốn ra cái này danh tiếng trong lúc nhất thời phía d ư ớ i nghị luận â m ý, nhưng mà không có ai đứng ra tỏ thái độ dù sao không biết chu thứ sử tâm ý không tốt phát biểu ý kiến cuối cùng vẫn là có quan viên nghĩ đến tất nhiên sẽ để cho thương nhân buôn vải tay sai tới an bài lần này văn hội chắc hẳn phủ nha cùng độc cô công cũng là ủng hộ h u ố hồ đã có học sinh tại phủ học đường hòa mặc tự nhiên học phủ cũng không ý kiến thế là đứng lên nói quan này trang phục ứng dung hợp hồ phục cùng một ít dân tộc thiểu số trang phục đặc điểm tạo hình đơn giản lưu loát thực dụng xem như thường phục cần phải không tệ chu thứ sự gật đầu ra hiệu lúc này rất nhiều người liền đã hiểu phủ nha hẳn là ủng hộ này trang phục lại là nhao nhao phát biểu ý kiến của mình nhưng dù sao có chút hồ đồ thấy không rõ hình thức người không đúng lúc nói trang phục này khắc loại từ bỏ hoa hạ từ xưa đến nay bảo áo phiêu giật chi phong không nên cổ vũ liên đối trên đài một vị danh sĩ cũng cầm quan điểm này chắc hẳn dưới đài còn rất nhiều người cũng nghĩ như vậy chỉ là không có nói ra dù sao tán thành âm thanh chiếm đa số thanh âm phản đối rất nhanh liền bị dìm ngập trong đó không có t ó é lên một nước một lúc sau âm thanh thảo luận nhỏ chút độc câu nguyện nói chuyện ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là chúng ta hoa triều độc chế trang phục đại gia mặc khố có phải hay không liền cùng loại này tương tự chỉ là v à i vóc khác biệt làm có thể mặc bên ngoài mà tôi h áo kiểu dáng chắc hẳn cũng là áo dài thay đổi mà đến càng đơn giản hơn thuận tiện làm ra bực này thay đổi người hẳn là quen thuộc bách tính làm việc cần thiết lấy thực dụng làm chủ độc c â nguyện nói xong lời cuối cùng còn nhìn về phía từ văn tuấn mặc dù nội tâm của h ắ n không thể nào ưa thích trang phục này nhưng vẫn là trái lương tâm tìm chút lý do thay y phục này giải thích lúc này càng nhiều người ủng hộ trang phục này liền độc cô công đều mở miệng về sau chắc chắn có càng nhiều người xuyên cuối cùng chu thứ s ử làm tổng kết chuyện này cần phải cổ vũ thứ lại thương nhân muôn vải đứng tại dân chúng góc độ vì bách tính sáng tạo ra kiểu mới quần áo làm cho bách tính làm việc dễ dàng hơn đến nỗi về sau như thế nào liền giao cho bách tính tự mình lựa chọn có điểm tốt bách tính tự nhiên sẽ lựa chọn cái này hán phục nếu là có một ngày hán phục có thể phổ c ậ ra thậm chí để cho hoa triều bách tính đều tiếp nhận ta giang nam phủ cũng làm kiện đích nước lợi dân chuyện. hoa t r i ề u bách tính đều sẽ nói hán phục nơi phát nguyên ngay tại giang nam phủ giải quyết dứt khoát lời nói thấu như thế lại ra trong lòng tình tưởng phủ nha sẽ mở rộng hàn phục có ít người cũng tại suy nghĩ để cho người trong nhà đi mua mấy món thử xem cái này hai học sinh mặc lộ ra hoa lệ cũng không tệ có phải hay không chính mình cũng có thể thử xem con mắt hướng từ văn tuấn hai người nhìn lại văn hội kết thúc bộ phận văn nhân đi tới bất quy lầu ăn uống tiệc rượu lầu ba càng là đối với chu thứ sử độc cô công còn có mấy vị đại nho khai phóng từ văn tuấn không đi qua tại phủ học t h y ý ăn một chút cơm liền trở về chai bỏ mới vừa vào cửa sợ hết hồn trong phòng ngồi đầy học viên phần lớn là trong phủ học hai mươi tuổi trong vòng học viên nhìn thấy từ văn tuấn trở về lập tức lao nhau ý dịch vụ của c ngươi là nơi nào làm mang bọn ta cũng đi mua m ư ờ món từ văn tuấn nghĩ tới học viên sẽ tiếp nhận tương đối nhanh đ ộ i vàng như vậy lại là hắn không nghĩ tới sáng sớm liền đã đáp ứng sẽ giới thiệu ô thị cho trung thừa trí lúc này liền cho đại gia nói ô thị có thể định chế bất quá lúc nào có thể cầm tới còn có nói ô thị bây giờ định chế thợ may cần xếp hàng rất lâu đại gia nghe xong hẹn lấy nhanh đi ô thị hò hét tẩm ỉ đi vào trong phòng trung thừa c h í nằm nghiêng ở trên giường nhìn thấy tử văn tuấn đi vào lập tức nói ngươi cùng Âu thị là quan hệ như thế nào nếu không thì sẽ không ở hôm nay mặc y phục này đi văn hội t ử văn tuấn há mồm liền ra ta gia tộc cùng Âu thị có chút sinh ý qua lại quan hệ không tệ cái này hán phục cũng là cho ta thử trước một chút không nghĩ tới hai ngày sau trung thừa c h í liền mặc vào hán phục tại trước mặt tử văn tuấn một trận k h o t khoang hắn là phù học ngoại trừ t ử văn tuấn lý nghị nhiên cái thứ ba mặc vào hán phục có thể nhanh như vậy để cho ô thị sớm chế tác được cái này trung thừa trí trong nhà không đơn giản từ văn tuấn mặc dù hiếu kỳ đi Âu thị hỏi một chút liền biết nhưng đối phương không nói hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu đối phương h á n phục tại đình châu thành phát h ỏ a văn hội ngày thứ hai phủ nha rất nhiều nha dịch tiểu lại chờ liền mặc vào h á n phục xuất hiện trên đường lại phản phất trong vòng một đêm đình châu mỗi phủ đệ bọn hạ nhân cũng thống nhất đổi lại h á n phục tiếp theo văn nhân nhóm cũng lần lượt có người mặc v à o ngoại trừ Âu thị ba nhà khác thương nhân buôn v ả i lần lượt đẩy ra khác biệt vải vóc h á n phục mặc nhiều người ý nghĩ cũng liền nhiều khác biệt màu sắc phối hợp hắn phục bên trên khác biệt theo hoa phối hợp khác biệt trang sức ba nhà thương nhân buôn p ả i cũng nhằm vào mấy cái này ý nghĩ đẩy ra một loạt t h ư ở n g quy thành phẩm cấp cao h á n phục khiến cho người có yêu cầu có thể mã thượng mặt vào không cần định chế h á n phục lại không hàm lượng kỹ thuật khắc trung tiểu thương nhân buôn vải cũng lần lượt theo dõi bao nhiêu cũng có thể cướp điểm thị trường trong lúc nhất thời may vá theo công việc thiếu gốc dệt nghiệp cướp người đại chiến chính thức bắt đầu ô thị nghe tử văn tuấn yên tâm làm tốt chính mình tinh phẩm định chế nghiệp vụ chế tạo nhãn hiệu thuộc về phía trên nhất độc nhất đương s i n h ý ổn định vô cùng phía d ư ớ i tranh đoạt lợi hại hơn nữa đối với ô thị cũng không có gì ảnh hưởng ngoại trừ chiêu không đến may vá theo công việc trong tiệm đơn đặt hàng thực sự không giúp được đơn đặt hàng một mực xếp tại hai ba tháng sau vừa đau vừa sướng lấy mà hết thể này đều cùng từ văn tuấn không quan hệ hắn đang tại phủ học không bước chân ra khỏi nhà học hành cực khổ chương một trăm mười bốn lại tới chương một trăm mười bốn lại tới từ văn tuấn muốn cho nguyệt nhi tìm phu tử sự tỉnh cuối cùng có tin tức t h a n h đông một chỗ tư t h ủ có vị lao phu tử làm cái nữ ban thu học sinh không nhiều có chút thương nhân con cái ở đây học tập triệu thị nhờ chút quan hệ đem nguyệt nhi n é t đi bảo từ văn tuấn chưa từng có hỏi hắn trận này thử nghiệm làm chút bao năm qua khoa cử đề m ụ g vũ kinh lý giải giải thích cũng không có vấn đề gì thi phu tạ văn cái này khảo nghiệm văn học tài hoa cùng sáng tác năng lực cũng khó có thể đạt tiêu chuẩn vẫn là làm không đủ soát đề quá ít không v i ế t ra được khắc sâu cảm g ộ sách l u ậ n đối với thời sự kinh tế quân sự muốn đưa ra chính mình là chiến lược kiến giải từ văn tuấn mặc dù có đời sau tư tưởng nhưng kết hợp trước mọi hoàn cảnh thường thường ý nghĩ thiên mã hành không rơi không đến thực sự mỗi lần đem tác nghiệp đưa cho trịnh bác sĩ nhìn lấy được lời bình đại khái cũng là có ý tưởng nhưng không thực tế cần hiểu rõ hơn tình hình thực tế nhiều tham khảo hồ sơ biết không đội bằng được chỉ có thể chậm rãi lắng đ ọ n g mỗi ngày sẽ cố định làm chút đề gặp phải vấn đề mã thượng t ì m trịnh bác sĩ đi hỏi thăm mỗi ngày buổi sáng luyện tập thư pháp thời gian ngược lại là từ văn tuấn thoải mái nhất thời điểm đây là hắn chân chính yêu thích s ấ u kim thể nhìn xem không có nhiều tiến bộ từ văn tuấn lại tin tưởng mỗi ngày cảm n g ộ đều đang tăng cường đi bút ở giữa có một tia r ứ t bỏ quy tắc tùy tâm s ở dụng trạng thái đến có thể hoàn toàn đặt bút tùy ý dưới ngòi bút văn tự tự thành hình thái thời điểm cũng chính là xấu kim thể sơ có thành tựu thời điểm mỗi khi cảm thấy chính mình trạng thái không tệ hạ bút như có thần thời điểm từ văn tuấn liền sẽ viết lên một hồi tây du ký bây giờ tích góp nhặt tích lũy cũng có mấy mặt chữ thời gian chậm rãi chạy đi mắt thấy mùa xuân sắp trôi qua trong học viện mùa xuân quý kiểm tra sắp đến các học viên từng cái giống điên còn g cố gắng học tập bắt đầu từ văn tuấn còn cảm thấy là bởi vì quý kiểm tra về sau chậm rãi phát hiện không hợp lý quý kiểm tra cũng không cần dùng như v ậ y công phản phất s ắ p khoa cử mở dạng về sau sau khi nghe ngóng mới biết được thì ra quý kiểm tra chọn lựa học viên có cùng cái khác phủ học trao đổi học tập cơ hội bình thường sẽ chọn mười tên học viên đại biểu giang nam phủ phủ học hoa t r i ề u mỗi cái phủ phủ học hàng năm cũng sẽ cùng phụ cận châu phủ phủ học có giao lưu hoạt động đồng dạng tại nho già kinh điển thi t ừ ca phu phương diện tiến hành biện luận cùng thi đua có đôi khi lại là cái k h á c phủ học tiến sĩ mang theo học viên tới giang nam phủ giang nam phủ phủ học cũng biết tổ chức học viên đến cái k h á c phủ giao lưu năm nay đầu mùa hè cũng chính là quý kiểm tra sau sẽ có kiểm trung phủ phủ học học viên tới trao đổi học tập đến lúc đó quý kiểm tra chọn lựa mười tên học viên liền sẽ đại biểu giang nam phủ thi đua nếu là những năm qua cũng được năm nay tới là kiểm trung phủ cùng giang nam phủ tiếp giáp khắc phủ ngoại trừ việt châu phủ cạnh h tranh danh thấp ngạch h thiếp phần lớn là bên trên chính quy trung khoa ban học viên có rất ít được tuyển chọn nhưng cái này không ảnh hưởng trung khoa ban cố gắng vạn nhất được tuyển chọn nữa nha có danh ngạch lộ mặt không nói còn có thể trực tiếp tiến vào bên trên chính quy biết đây hết thệ từ văn tuấn không thèm để ý chuyện không liên quan tới hắn hắn tiếp tục theo hắn trình tự học tập hắn muốn an t ĩ n h học tập đáng tiếc không bao lâu nhận việc cùng mong muốn trưa hôm nay đang trong lớp phòng học bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng ồn ào chỉ chốc lát có người xông vào phòng học có người nhận ra đây là các lớp khác học viên bọn hắn hẳn là lúc này đang tại tiền điện dạy học mới đúng làm sao lại thở hồng hộc chạy tới bên trong đất ban phòng học chỉ thấy xông vào học sinh khí đều không nghỉ một n g ụ m đội vàng liệt ê ờ ai là từ văn tuấn nhanh đi lại thành điện từ văn tuấn nghe xong thế mà quan chuyện của hắn đội vàng đứng lên trả lời chính là ta có chuyện gì học viên này lập tức trả lời nhanh lên có thánh chỉ đến từ văn tuấn nhất thời không có phản ứng kịp mộng ngay tại chỗ bên cạnh học viên cùng lớp tròng mắt đều nhanh rất xuống gì thánh chỉ lý nghị nhiên nhìn về phía từ văn tuấn hắn mơ hồ biết là nguyên nhân gì trung t h ừ a c h í cũng nhìn về phía từ văn tuấn từ khai giảng đến bây giờ tiếp xúc hắn tự hỏi hiểu rất rõ đối phương từ văn tuấn ra tộc quan v õ xuất thân bây giờ nghe từ văn tuấn chính mình nói trong tộc tại đỉnh châu làm chút s u nghĩ nhưng hôm nay lại cảm thấy đối phương để cho tự nhìn không hiểu lại có thánh chỉ là cho hắn học viên này tiếp tục h ô còn chờ cái gì nữa a đi a từ văn tuấn lấy lại tinh thần đội ba hướng về đại thành điện chạy tới bên trong ất ban học sinh đội vàng toàn bộ đi theo từ văn tuấn một đường chạy chậm đi tới đại thành điện đã nhìn thấy hai vị tiến sĩ bồi tiếp bên trong làm cho nói chuyện chu thứ sử cũng tại trông thấy từ văn tuấn tới t r ị n h bác sĩ lập tức gọi đồng thời hướng vào phía trong làm cho giới thiệu nói mã nội làm cho đây cũng là từ văn tuấn từ văn tuấn đi lên trước làm vai trào học sinh bãi kiến mã nội làm cho mã nội làm cho mặt mũi sạch trắng thanh em nhỏ chán quả nhiên tinh thần g i á n g vẻ đường đường này liền tiếp chỉ a đại thành trong điện hương á n đã sớm dọn xong theo mã nội làm cho tiến lên mở ra thánh chỉ, đám người toàn bộ vì mọc xuống đất phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết chấm n g ử i quốc gia c h i hưng hiện tại làm cơ sở xã t ắ c quá lớn anh kỳ là ỷ lại hiện có giang nam phụ từ văn tuấn tuổi vừa mới điều sấn nhưng tài hoa hơn hẳn viễn siêu bạn cùng lứa châm ra hắn lạ thường c h i tài đặc biệt phong t ừ văn tuấn vì thần đồng ban thưởng bộc lụy trí thưởng để sau này có thể vì quốc tri lương đống giúp đỡ xã tác bố cáo thiên h ạ n ạ n làm cho người biết theo thánh trị niệm xong bãi tạ tiếp trị từ văn tuấn người đều vẫn làm ngộng chỉ biết là một trận lời nói xung cho chính mình thần đồng chi danh đây là vì cái gì từ văn tuấn lặng lẽ hướng chu thứ sử nhìn lại chu thứ sử một mặt thần xoa xoa dáng vẻ mỉ m cười từ văn tuấn gấp hướng mã nội làm cho nói lời cảm tạng lặng lẽ dâng lên tạng nghi chính bác sĩ muốn lưu lại mã nội làm cho chiêu đái lại làm cho hắn chối t ử đi theo chu thứ sử đi chắc hẳn chu thứ sử sẽ thật tốt chiêu đái ngay sau đó một đám học viên đều hướng từ văn tuấn vây quanh la hét muốn nhìn thánh chỉ từ văn tuấn lại mã thượng bị chính bác sĩ lôi đi đến giáo thụ tự mới vừa vào cửa trịnh bác sĩ lại hỏi cái này thần đồng có gì thuyết pháp từ văn tuấn một mặt c ư ờ i khổ t r ị n h bác sĩ ta bây giờ cũng không rõ ràng đột nhiên tới đạo thánh chỉ t r ị n h bác sĩ trợn mắt h ố t m ộ n người trong cuộc thế mà cũng không biết bất quá từ văn tuấn lập tức nói nghĩ là cùng chu thứ s ử có liên quan hắn hẳn là đem học sinh tên nói lên triều đình triều đình mới có dạng này khen thưởng t r ị n h bác sĩ tiếp tục truy vấn từ văn tuấn liền đem hắn đã làm một ít chuyện cặn kẽ tự thuật một phen chính bác sĩ nghe xong một hồi lâu cuối cùng hiểu được thì ra hai năm trước lưu truyền lưới cậy là cho huyện một thần đồng sáng tạo lại là ngươi nhớ ngày đó ta còn không tin xem chừng là gia tộc nào đó muốn vì tử tôn tạo thế gần nhất đình châu dạy nghiệp mới sử dụng ba thỏi đồn p a y tơ thế mà cũng là ngươi nghiên cứu chế ra ha ha giang nam phủ phủ học có thể tính nhặt được bảo đây chính là chân chính thần đồng thánh thượng công nhận thần đồng chính bác sĩ cởi có chút không để ý hình tượng t r ư ơ n g một trăm mười lăm mang đồ ăn t r ư ơ n g một trăm mười lăm mang đồ ăn từ văn tuấn trước đây bởi vì nhỏ tuổi liền bị các học viên nói t h ầ m qua một hồi hai tháng này hắn cũng không biểu hiện ra nhiều ưu tú lại ra cũng liền q u ê lãng hôm nay tiếp một đạo thánh trị từ văn tuấn mã thượng trở thành học phủ nhân vật nổi danh thỉnh thoảng đã có người tới trai bỏ xem hắn phiếm vài câu hỏi một chút vì sao hoàng đế muốn cho hắn ban t h ư ở n g thần đồng chi danh đương nhiên thuận tiện cũng xem thánh chỉ như thế nào từ văn tuấn chịu không nổi phiền phức đọc sách cũng đọc không v à o mang theo thánh chỉ trở về nhà nhìn thấy thánh chỉ một khắc này triệu thị lại khóc ô m từ văn tuấn khóc tại cho huyện thời điểm toàn huyện cũng khoe nhị lang vì thần đồng thế nhưng là từ văn tuấn cùng nàng nói đây coi là không đắc số bên ngoài người nói một chút thì cũng thôi đi người trong nhà cũng không cần ở bên ngoài nói bây giờ thánh thượng tự mình hạ chỉ phong con của hắn vì thần đồng nàng một mực tâm tâm n i ệ m n i ệ m thần đồng cuối cùng có thể quang minh chính đại cùng người khác đắc ý nhà ta nhị lang là đáng mặt thần đồng người một nhà đều vui vẻ không thôi t ừ vân hổ nhìn xem thánh chỉ hắc hắc cười ngây ngô nói tộc trưởng trông thấy cái này thánh chỉ không biết sẽ cao hưng đến dạng gì t ừ văn tuấn ở nhà ăn xong bữa hào hoa tiệc liền định hồi phủ học thực sự chịu không được người cả nhà vây quanh chính mình c h u y ể n đi theo chai bỏ một dạng t i ê n tĩnh không được vốn định trực tiếp hồi phủ học lúc ra cửa suy nghĩ một chút đường vòng đi phủ nhà đến phủ nha lại phát hiện chu thứ sự không tại Cùng đi nhà cũng không ở, cuối cùng nhà không đến ti đi ở lý bách dương ở đã â y ngày huyện Tiểu tử ngươi rốt cuộc đổi thường mong muốn, nhớ ngày đó ta tại thời một thần đồng kết quả thánh thượng ngươi đổi điểm liền giảng bài ngươi đòi cái lươi cải để hiển cuộc muốn, muốn quả mong nhớ lên đồng không xưng Dương cho cho cho Bách đó đ hảo. lớp Lý ý, sĩ sớm biết từ văn tuấn tiếp vào thánh chỉ chuyện lý b a phụ ta hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm như thế nào đột nhiên liền được thần đồng x ư n g hảo cho tới giờ k h ắ c này từ văn tuấn trên mặt cuối cùng cười n ở hoa lông mày tiêu động hướng về phía lý bách dương hh cười ngây ngô từ văn tuấn trước đây ở trong lòng mừng thầm rất lâu tại phụ học cùng trong nhà đều không biểu lộ ra phải bưng bây giờ nhìn thấy lý bách dương cũng không c ầ n trang hắn là biết mình rất muốn đạt được thần đồng danh hiệu lý bách dương nhận biết từ văn tuấn lâu như vậy đối phương vẫn luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng rất ít gặp đến hắn bộ dạng này không giấu tâm tình bộ dáng cũng là từ đ ấ y lòng mừng thay cho hắn hắn giải thích c á n kẽ đạo ngôi dưỡng kế hoạch đi qua hai năm đã tạo thành quy mô đánh tốt cơ sở có thành công ví dụ chu thứ sự đang định báo cáo triều đình n g ư ờ i bên này lại làm ra cái ba thỏi đường pater chu thứ sử liền dứt khoát đợi thêm nữa một chút đợi đến ba thỏi gồm pay tơ cũng phát triển ra tới lại một lần nữa tính chất báo lên đi lên lại cố ý để trước kia l ư ớ i cày lại đem ngươi làm thơ cũng cùng nhau viết ở văn tư h bên trong đ ô n g thương v ăn ngươi đã có nhô ra biểu hiện đòi một thần đồng chẳng phải ổn sao chu thứ sử cố ý không cùng ngươi nói chính là chờ lấy hôm nay cho ngươi niềm vui bất ngờ không ổn g công ngươi vì giang nam phụ làm việc này thì ra là thế ta phải thật tốt cảm tạ chu thứ sử cùng ngài từ văn tuấn tiếp vào thánh chỉ trong lòng liền nghĩ đến khẳng định cùng chu thứ sử có liên q u n lúc này được chứng minh cảm tạ ta cũng không cần ta cùng chu thứ s ử còn muốn cảm tạ người nếu không phải cho huyện có người tại ta không biết lúc nào mới có thể t h ô n g dong huyện thăng lên tới coi như có thể thăng lên tới cũng không ngồi tới ghi chép chuyện tham quân vị trí này lý bách dương thấy rất rõ ràng cái này cũng là cho tới bây giờ hắn còn có thể thường xuyên gọi từ văn tuấn đạt tới ăn cơm nguyên nhân còn giải thích lý nghị nhiên muốn cùng từ văn tuấn thật tốt ở chung hắn đúng là một cảm ơn người vẫn là may mắn mà có ngại ơn tri ngộ từ văn tuấn vẫn như cụ k h á c h khí phủ học, học viên tò mò thần đầu mấy ngày cuối cùng trở về bình tĩnh từ văn tuấn về tới cuộc sống trước kia tiếp lấy quý kiểm tra bắt đầu t h i xong từ văn tuấn thành tích bình thường hắn cũng thản nhiên tiếp nhận mới học ba tháng làm sao có thể cùng phủ học học hành cực khổ nhiều năm thanh niên tại tuần so nhưng tại phủ học học sinh trong mắt cái này thần đồng cũng bất quá như thế nghiên linh tuy nhỏ học vấn lại là đồng dạng có thể từ văn tuấn đến bọn hắn tuổi tác như vậy mặc dù có thể vượt qua bọn hắn bây giờ học vấn đoán chừng cũng không mạnh hơn bao nhiêu xem ra chính mình cùng thần đồng t r ê n l ệ n h cũng không lớn như vậy chỉ là một mực không có làm rõ ràng thánh thượng vì sao muốn phong từ văn tuấn vì thần đồng hỏi hắn hắn cũng không nói càng không nói việc này liền lộ ra càng thần bí đồng thời còn có kiện chuyện kỳ quái những năm qua quý thi xong đều biết mã thượng công bố mười tên cùng biệt phủ trao đổi học sinh danh sách mặc dù không nhất định cố định làm mười hàng đầu chắc chắn sẽ có danh sách đi ra năm nay thi xong sau lại vẫn luôn còn không có đ ộ n g tính chúng ta thần đồng gần nhất về nhà tương đối chuyên cần bởi vì thực sự thèm ăn học hành cực khổ có thể chịu đ ư ợ c cái này ăn uống chi dục thật sự là nhẫn nhịn không được học viện cơm nước không tệ ăn m ặ n làm đ ề u có chính là hương vị không ra thế nào từ văn tuấn trong lòng chửi bậy lãng phí nguyên liệu nấu ăn thế là thường xuyên sau đó khóa sau về nhà ăn bữa cơm về lại chai bỏ mẹ muốn hắn trong nhà hắn cũng không chịu có đôi khi đọc sách xem trọn g một cái không khí thân ở phù học học tập khí tức nồng hắn càng có thể đắm chìm trong đó hôm nay về nhà nhìn thấy triệu thị mua một đầu đại hát ngư đang định đấu từ văn tuấn thấy được tâm n i ệ m khét động mã thượng ngăn cản hắn tính toán đem đầu này đại hát ngư sắc thành bánh dày cá bánh dày ngư lánh cũng có thể ăn đầu này hát ngư tương đối lớn sắc hảo sau mang đến chai bỏ một mình hắn có thể ăn mấy ngày nói làm liền làm đem hát ngư băm thành khối nhỏ ướp gia vị một phen tiếp đó sắc đến hai mặt kim hoàng để vào gia vị Đổ vào số l ư ợ ngày vừa p h thứ a hai điểm tâm thời điểm từ văn tuấn đánh cơm trở lại chai bò ăn hắn bình thường đều là trực tiếp tại thiện đường ăn nhưng hôm nay đánh trở về lo lắng tại thiện đường ăn bánh d à y cá sẽ dẫn tới công phẫn nếu phân cho người khác ăn c h u n g toàn bộ chia xong chỉ sợ đều không đủ một người đang đắc ý ăn trung thừa trí lúc này cơm nước xong xuôi trở về mới vừa vào phòng nhìn thấy từ văn tuấn thế mà tại chai bỏ ăn cơm nghe cái này mùi thơm mê người mặc dù là vừa cơm nước xong xuôi cũng cảm thấy thèm nhỏ rãi ta nói như thế nào thiện đường không có thấy người thì ra trốn ở chai bỏ ăn đồ ăn ngon trung thừa trí tức điên lên tính cách hắn có chút nào không có gì bằng hữu bình thường ăn cơm chỉ cần từ văn tuấn tại cũng sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ nhưng hôm nay có ăn ngon thế mà không có gọi hắn ăn gặp từ văn tuấn nhìn lấy ăn cơm cũng không để ý hắn hắn nhìn mấy lần liền giận d ữ đi vào vùng trong kết quả đến cơm tối thời khắc từ văn tuấn đánh hảo cơm lại lần nữa trở lại chai bỏ đang đem bình mở ra kẹp ra bánh d à y cá liền thấy trung thừa c h í cũng bưng cơm đi đến hắn không khách khí chút nào học từ văn tuấn múc một món u thịt muối cho cơm tiếp đó kẹp mấy khối bánh d à y cá đặt ở phía trên đắc ý bắt đầu ăn từ văn tuấn xem xét không có cách nào thở dài m ộ t hơi chỉ có thể dùng sức lùa cơm xem ra sau này muốn nhiều chuẩn bị gọi thức ăn chương một trăm mười sáu danh sách ta như thế nào chưa ăn qua cách làm này cá thật hương trung thừa trí đẩy miệng bao lấy cơm mơ hồ không do nói bánh dày cả à bất bi lầu liền có món ăn này ngươi tại đỉnh châu chưa từng đi bất bi lầu từ văn tuấn hồi đáp bất bi lầu ta nghe nói qua nói là đồ ăn ăn thật ngon còn có thể vừa ăn cơm vừa nhìn biểu diễn ta không có hứng thú đồ ăn ăn ngon nhiều chỗ chính là trung thừa trí n g h ỉ một hơi m ớ i nói nghĩ nghĩ lại nói nếu như bất bi lầu đồ ăn thật có mùi vị như vậy ngược lại là đáng giá đi một lần tìm một ngày ta mời ngươi đi ăn từ văn tuấn nghĩ thầm ta cái thiếu đông ra còn muốn ngươi tỉnh cũng không nói chắn ra ha không cần ta thường xuyên ăn vốn là t ử văn tuấn có thể ăn mấy ngày bánh dày cá cùng chung thừa trí cùng một chỗ hai ngày thì làm xong chủ yếu là hai người đều sợ đối phương ăn nhiều chính mình ăn ít mỗi bữa cũng là cướp ăn ngạnh sinh sinh hai ngày liền đã ăn xong triệu thị gặp t ử văn tuấn quyết tâm phải ở tại chai bỏ lại biết nhị lang p h ỏ n g thèm ma bệnh bất đắc dĩ đành phải làm chút có thể phóng đồ ăn gọi con khỉ cho t ử văn tuấn đưa đi biết hắn chai bỏ còn có cái ăn hàng mỗi lần lượng đều tạm thật nhiều ngẫu nhiên một hai ngày còn có thể tiện đưa một lần mới mẹ đồ ăn có thể đem từ văn tuấn cùng chung thừa trí hai người sướng chết ăn đẹp học tập cũng càng d ụ n tâm thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua kiềm trung phủ học sinh rốt cuộc đã tới giang nam phủ t r ị n h bác sĩ tại kiềm trung phủ học sinh đến một ngày trước mới công bố mười tên giao lưu học viên danh sách chín người đứng đầu đều rất bình thường một tên sau cùng lại là từ văn tuấn bình tĩnh đã lâu giang nam phủ p h ụ học lại s ô i chào cái này dựa vào cái gì cũng bởi vì từ văn tuấn là thần đồng không được chúng ta phải đi tìm trịnh bác sĩ lý luận lý luận nói là nói như vậy không có học viên nào dám dẫn đầu đi cùng trịnh bác sĩ lý luận lúc này phu tử lão sư thế nhưng là rất có uy nghiêm Hướng chi một p h ủ học v i ệ n chi giải có thể nói hắn điều k h i ể n giang nam phụ tất cả học sinh và m ệ n h hắn có quyền lợi để cho ai k h u a cử cũng có quyền lợi không nhường ai k h u a cử học viên không dám lý luận có người dám lý luận s á c h h à n mình mặc dù từ văn tuấn l à t h ầ n đồng n h ư n g đem hắn bỏ vào mười tên giao lưu học viên trong danh sách có chút không ổn t tôn bác sĩ cùng t r ị n h bác sĩ lý luận t r ị n h bác sĩ tên khải minh tự thư hàn học lưng ơ mình n g ư ơ i yên tâm ta đã cân nhắc qua không phải nhất thời cao hứng lúc này mới công bố ra cũng là lời đi cùng học viên dầm giải tôn bác sĩ một mặt cửa khổ người cái này không giải thích các học viên trong lòng n g h ị không thông cũng ảnh hưởng bọn hắn phát huy à, lại nói cái này biện tình cũng cần phối hợp bây giờ dạng này từ văn tuấn như thế nào cùng bọn hắn phối hợp hảo chính bác sĩ nghĩ cũng phải tiếp đó giải thích nói ta tìm chu thứ sử hiệu q u a từ văn tuấn tại sao lại bị thánh thượng phong làm thần đồng trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là từ văn tuấn tám tuổi mới trường dạy vỡ lòng trường dạy vỡ lòng trước kia liền có thể thành thơ tám tuổi thành thơ thần đồng đến cho huyện đi hỏi thăm một chút không người không hiểu tôn bác sĩ nghe xong cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng mà nghĩ lại tiếp tục nói dù cho tám tuổi thành thơ nhưng cái này thời gian hai ba năm hắn có thể tăng trưởng đến dạng trình độ gì làm ra như thế nào thơ phải biết kiểm trung phủ tới đều là hơn hai mươi tuổi phủ học tinh anh cũng là chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể đi khoa cử học sinh chính bác sĩ cũng không đáp lời nhấc bút lên trên bàn một lần là xong một bài thơ sôi nổi trên giấy vị liễu b í c h ngọc trang thành một cây cao vạn cái buông xuống dây s i n h thao không biết mảnh diệp thủy t à i ra tháng hai gió xuân giống như cái kéo người xem một chút đây là năm ngoái từ văn tuấn tại trên cho huyện văn hội viết thơ lúc đó đọc cổ công cụ tại tôn bác sĩ đi tới đọc một lần tế phẩm một phen không nói ra được lời gì sau một hồi lâu cuối cùng n lần g đầu đây thật là từ văn tuấn năm ngoái viết ra chính bác sĩ cười nói đ ộ c cô công nơi đó ngươi chứng thực không đến ta nhớ được ngươi mang học viên có hai cái năm ngoái đi qua cho huyện văn hội ngươi có thể tìm bọn hắn đi hỏi một chút chính bác sĩ nói hai người chính là ban đầu ở cho huyện cùng từ văn tuấn từng có một điểm ăn tết bạch ngọc lâm cùng trần văn sông trước đây bạch ngọc lâm xem thường từ văn tuấn cái này cho huyện t ầ n đồng nghĩ tại trước mặt hắn giả bộ một chút đáng t i ế c bị từ văn tuấn đánh mặt mắng cũng không dám cái lại về sau nhìn thấy từ văn tuấn đ ị liễu một thơ hai người sám xịt trốn tôn bác sĩ tìm được hai người cẩn thận hỏi rõ trước đây cho huyện văn hội sự t ì n h cường điệu hỏi bệnh liễu một thơ hai người năm nay tại từ văn tuấn vừa tới phủ học lúc liền nhận ra hắn chỉ là bực này lúng túng chuyện cũng không tốt cùng người khác nói bạch ngọc lâm càng là giải thích trần vạn hướng tuyệt đối không nên để lộ ra tới bây giờ tôn bác sĩ tới hỏi hai người cũng chỉ đành như nói thật bất quá dấu bị từ văn tuấn đánh mặt một bậc kia tôn bác sĩ hỏi rõ thơ này đúng là từ văn tuấn sợ tác cũng lời nhìn hai người xanh một miếng trắng một khối khuôn mặt đi thẳng vẫn là cùng học viên giải thích xuống tốt một chút ta phối hợp với nhau cũng tốt điểm trở lại giáo thụ t ự tôn bác sĩ vẫn là cùng trịnh bác sĩ đề nghị. biện kinh tử văn tuấn không cần lên hắn cũng tạm thời không có năng lực này thi tử hắn liền có thể lên thi tử không cần phối hợp quan trọng nhất là linh cảm ta xem hắn tại thi tử bên trên tiên phú không tệ ta là lười đi giảng giải ngươi nguyện ý đi giải thích ngươi liền đi đi chính bác sĩ cuối cùng vẫn là nói hắn không quan tâm cùng không cùng học viên giảng giải những thứ này tôn bác sĩ nghĩ nghĩ tính toán không giải thích liền không giải thích đã giao lưu học viên danh sách công bố ra sau đánh từ văn tuấn một cái trở tay không kịp chính mình tại sao lại bị tuyển chọn giao lưu học viên hắn cũng không làm chuẩn bị à lại nói trình độ hiện tại của hắn chính mình vẫn là rõ ràng người khác biện kinh ra một cái luận điểm hắn phải nghĩ rất lâu trong lòng mới có thể có đại khái đáp án liên n à y làm sao ra sân biện kinh mặc dù danh sách này sau khi ra ngoài không người đến ở trước mặt nói hắn cái gì nhưng nhìn hắn ánh mắt đều là l ạ lạ đây là đang khinh b ị hắn t ừ văn tuấn một chút đã nghĩ thông suốt ta không có gian lận không có tìm quan hệ bao quát cùng ở c h a i bỏ chung thừa trí ánh mắt cũng giống như vậy là lạ từ văn tuấn không chịu nổi dặn đùng đùng đến tìm t r ị n h bác sĩ mới đi đến giáo thụ thử cửa ra vào khí liền tiêu tan cũng nghi thông nhưng tới thì cũng tới rồi vẫn là hỏi thăm từ văn tuấn gõ cửa đi bảo t r ị n h bác sĩ học sinh không có làm chuẩn bị cũng biết trình độ của mình chỉ sợ bây giờ còn không đủ để đi cùng kiểm trung phủ học sinh biệt kinh n g à i cái này an bài còn chưa nói xong từ văn tuấn liền bị trịnh bác sĩ cắt đứt không cần ngươi ra sân biệt kinh ngươi chỉ dùng làm thơ là được rồi từ văn tuấn đang định hỏi rõ ràng một chút liền nghiên g mắt nhìn gặp trên bàn thơ nhìn kỹ vịnh liễu chân tướng rõ ràng thì ra là thế xem ra trịnh bác sĩ đem lai、like、lịch của mình đều hỏi thăm rõ ràng cái này còn có cái gì dễ nói chính bác sĩ cười hì hì nhìn xem hắn ngươi còn có cái gì nghi vẫn sao từ văn tuấn trả lời không có học sinh này liền c á o lui yên tâm chuẩn bị thi từ tỷ thí t r í n h bác sĩ càng ngày càng cảm thấy từ văn tuấn t u ấ n mắt ôn hòa nói đi thôi tại học viện có chuyện gì cũng có thể trực tiếp tới t ì m ta từ văn tuấn thi lễ một cái cung kính lui ra ngoài chương một trăm mười bảy thi đua chương một trăm mười bảy thi đua thực sự không muốn chụp thơ a bốn nghị tại khoa cử thường có tất yếu lại chụp cái một hai bài bình thường là thực sự không muốn chụp chụp nhiều trong lòng sẽ có một loại ám chỉ chính mình rất nhiều không cần lại học tập như thế nào làm thơ cảm giác đây không phải bản lãnh của mình hay là muốn từng bước từng bước học thượng đi mới là chính mình t à i hoa ngày thứ hai k i ể m trung phủ mọi người đi tới học viện dẫn đội tiến sĩ họ hồ đã qua chi thiên mệnh chi niên tại chu dịch bên trên có rất sâu tạo nghệ nguyên nhân những năm gần đây k i ể m trung phủ học sinh tại chu dịch thượng đô học thông thấu buổi sáng tại đại thanh điện phủ học học sinh toàn bộ có mặt cuối cùng gặp được k i ể m trung phủ mười vị học sinh song phương đều vẫn còn một số người biết nhau đánh một phen gọi tôn bác sĩ lên đài nói một phen hoan lên k i ể m trung phủ đám người đến kế tiếp cũng không nhiều lời song p ư ơ n g tiến sĩ vì học sinh dạy học kiếm trung phủ học sinh rất chân quý lần này giao lưu giang nam phủ hai vị tiến sĩ lên đài lúc mỗi người cũng là ánh mắt khát vọng hết sức chăm chú năm ngoái giang nam phủ phủ học khoa cử có mười vị học sinh lên bảng kiềm trung phủ cũng chỉ có bảy vị trước đây ít năm cũng là đại khái như thế giang nam phủ tiến sĩ trợ giáo chờ dạy học trình độ chính xác cao hơn bên trên một bậc hoa triều mười lăm phủ văn giáo trình độ giang nam phủ cũng chỉ có thể xếp tại trung du kiềm trung phủ hàng năm cũng là cuối cùng bài tên trên cơ bản chỉ có thể vượt qua biên cương mấy phủ từ văn tuấn không hiểu rõ bình thường tới nói song phương giao lưu giang nam phủ phần thắng rất lớn vì sao muốn phái hắn ra sân nghe lý nghị nhiên sau khi giải thích mới biết được là c h ị n h bác sĩ đối với hắn chiếu cố phủ học ở giữa giao lưu hoạt động đồng dạng một năm sẽ có hai lần cái k h á c phủ tới giang nam phủ một lần như vậy giang nam phủ cũng sẽ đi cái k h á c phủ một lần bình thường chọn mười cái danh lệch cũng sẽ không thay đổi chính bác sĩ kỳ thực là phải đi k h á c phủ học tập cơ hội cho hắn từ văn tuấn sau khi biết rất là cao hứng học tập chính là muốn tụ tập bách ra chi trường tiến sĩ đại biểu cho nhất phủ giáo dục tài nghệ cao nhất đi cái k h á c phủ học tập nghe một chút khác tiến sĩ dạy học rất có ích lợi những cái kia vào không được phủ học học sinh nhận được tin tức nơi nào có đại nho sẽ dạy học bao xa cũng biết chạy tới n g h e một chút cũng chính là đạo lý này hồ bác sĩ đối với chu dịch lý giải chính xác rất sâu từ cạn tới sâu không hổ là lâu năm tiến sĩ nói thông tục dễ hiểu để cho người ta ký ức khắc sâu hắn lên đài dạy học đối với giang nam phủ học viên cũng là một cái cơ hội từ văn tuấn cảm thấy chính mình đối với chu dịch một ít lý giải lại đề cao một cái cấp độ hơn nữa hồ bác sĩ tổng kết học tập chu dịch phương pháp cực kỳ hữu dụng từ văn tuấn thực sự là cảm thấy lần này dạy học được í c lợi không nhỏ nghe giảng bài một ngày trôi qua ngày mai sẽ là học sinh ở giữa biện kinh cùng thi đua từ văn tuấn hy vọng không tới phiên tự mình lên sân khấu thi phú tranh tài liền thắng ngày thứ hai biện kinh khác học sinh cũng không cần tham dự đổi ở minh luân đường song phương học sinh phân ngồi hai bên lao tử lời vô vi mà chị hàn phi chủ lấy pháp trị quốc nếu chị quốc l ý chính lúc này lấy vô vi thuận tự nhiên vẫn là lấy pháp chị minh trật tự thỉnh tích chi theo tôn bác sĩ công bố đề mục song phương biện kinh bắt đầu đề mục mặc dù nhìn xem độ khó không lớn nhưng cũng bởi vì đơn giản song phương càng phải vì chính mình tìm kiếm đối phương không dễ cãi lại điểm bảo càng là khảo nghiệm điểm kiến thức toàn diện hoặc ngươi đọc sách đủ nhiều thường thường một ít thiên môn luận cứ càng có thể làm khó đối phương từ văn tuấn nếm thử chính mình tham dự lại hoàn toàn theo không kịp bình thường bọn người phản bác đối diện trong lòng mới nói thật là như thế song phương dương cung bạc kiếm ngươi tới ta đi đi qua hơn một giờ biện luận cuối cùng mới phân thắng b ạ i vẫn là giang nam phụ hơn một chút nghỉ ngơi sau lại bắt đầu vòng thứ hai lần này h ồ bác sĩ ra để b ụ n luận ngữ mây thuật mà không làm tin mà thích c ộ nhưng dịch thay đổi dịch tư tưởng lại cầu mới cổ biến thủ cựu cùng duy tân ai vì nghiên cứu học v ấ n t r í đạo thí mà nói lần này lại là hơn một giờ biện luận từ văn tuấn vẫn như c ũ đứng ngoài quan sát dựng không bên trên lời nói lại làm cho kiểm trung phủ học sinh chiếm thượng p h ò n g giang nam phủ học sinh trên mặt có chút không dễ nhìn có người cảm thấy đây là chín đối mười cuối cùng đi đến thi từ thi đua song phương hiện trường lấy hiếu học gần như biết làm đ ề cùng sáng tác một bài thơ thời hạn nửa canh giờ đọc sách khiến người đề cao trí tuệ cái đề mục này cũng không khó có khuyến học ý tứ tại thời gian rất gấp ép song p ư ơ n g mười người cùng một chỗ suy xét đã đến giờ không kịp tinh điêu tế chác hai bên liền đưa lên r i ê n g phần mình thơ đáng tiếc vội vàng phía dưới hai bài thơ tám lạng được cân ba vị tiến sĩ cũng có chút khó xử kịch liệt thảo luận giang nam phủ hai vị tiến sĩ cảm thấy nhà mình học sinh thơ thắng ở bậc nhưng thực sự thắng quá có hạn lời này không tốt từ hai người bọn họ nói ra trong lúc nhất thời có chút khó khăn lúc này kiềm trung phủ một vị học sinh đứng lên đề nghị cuộc thi bổ sung một hồi vì tiết kiệm thời gian liền đối câu đối lời này vừa ra đều không cần mấy vị tiến sĩ nói chuyện giang nam phủ học sinh liền vui vẻ tiếp nhận có lực lượng không sợ người khác ra để mục ba vị tiến sĩ vừa thương lượng cũng đồng ý giang nam phủ học sinh để cho đối phương ra đề mục kiềm trung phủ học sinh cũng không khắc khí t ừ đưa ra từng cặp học sinh ra một đề xem ra hắn kịp chuẩn bị tính trước kỹ càng n g u y ệ t chiếu cửa sổ có rèm người người khổng minh ra cắt lượng này đối với một lời hai ý nghĩa mặt ngoài miêu tả là n g u y ệ t quang chiếu vào cửa sổ có rèm mỗi cái cửa sổ cách đều sáng tỏ tình cảnh lại lõm vào ra cắt lượng tự khổng minh câu đối này hẳn là cái này học sinh sớm đã tại ngực lúc này lấy ra giang nam phủ học sinh đều nhữ mày suy tư nay đối quả thật có chút độ khó trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được người thích hợp tên khảm vào t ừ n g c ặ p thư văn tuấn cũng tại suy tư hắn ngược lại là nghĩ tới bề dưới gió tiến đưa ưu hương m ộ n b ự c huyện hoa mai lan phương đáng tiếc bây giờ người không biết mai lan phương muốn khảm vào một cái tùy c h i ế u trước đây nhân vật còn quả thật có chút độ khó mắt thấy thời gian trôi qua giang nam phủ học sinh đều mặt lộ vẻ khó xử chẳng lẽ em muốn thua như vậy cuối cùng thư văn tuấn nghĩ tới hắn lập tức nói ra sương ngưng cúc phố cây cây nguyên hiện ra đảo viên minh sương ngưng cúc phố hiện ra thu sương ngưng kết tại cúc viên cảnh tượng phù hợp đào viên minh yêu c ú p hình tượng cây cây đối ứng liên người người miêu tả hoa c ú p hình thái nguyên hiện ra đào viên minh khảm vào đào viên minh tên hám chữ nguyên hiện ra cùng v ớ trên cách thức ý cảnh tương xứng giang nam phủ học sinh n g h e xong hơi chút suy tư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía t ử văn tuấn ánh mắt cũng khác biệt cái này ngự tứ thần đồng vẫn là có mấy phần khả năng kiếm trung phủ học sinh thấy đối phương niên linh nhỏ nhất một vị học sinh đắp bên trên liền sai cũng không tính thời gian quá lâu còn có chút ngoại ý mới đến p i ê n giang nam phủ học sinh ra đề mục cơ bản người, người đều hữu tâm trong mắt tương đối khó tường cặm thương lượng với nhau nhìn ra cái nào đạo lúc này từ văn tuấn cũng viết xuống một đôi đưa cho tất cả học t r ư ở n g nhịn bơi tây hồ sách ấm thiếp ấm thiếp đi tây hồ tiết hồ ấm thiếp đại gia xem xét này đối miêu tả dạo chơi tây hồ lúc vô ý đem ấm thiếp rơi vào tây hồ tình cảnh tây hồ ấm thiếp tiết hồ âm đồng ý nghĩ a xào rượu độ khó khá cao hơn nữa đình châu còn có tháp tây hồ rất là hợp thời cuối cùng nhất trí cho rằng cái này liên độ khó cao nhất thế là đưa cho kiểm trung phủ học sinh chương một trăm mười tám vũ đạo chương một trăm mười tám vũ đạo kiểm trung phủ học sinh xem xét đến p i ê n bọn hắn tao mày thật lâu còn không có đầu mối mắt thấy gần cuối cùng hồ bác sĩ thay thế kiểm trung phủ đám học sinh chịu vua giang nam phủ học sinh nhóm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chỉ sợ đối phương đối đầu lại phải so sánh với một vòng cái này luận là từ văn tuấn đối đầu đối phương từng cặp làm k h ó đối phương từng cặp cũng là hắn ra đám học trưởng bọn họ không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn không có thi đua trước kia khinh thị nghĩ đến trịnh bác sĩ nhất định phải đem từ văn tuấn nhét vào trong danh sách lúc này lại cảm thán trịnh bác sĩ ánh mắt thật hảo kiểm trung phủ học sinh cũng nhớ kỹ ở độ tuổi này nhỏ nhất lại làm khó bọn hắn mười cái kiểm trung phủ phủ học tinh anh học sinh l ớ phủ p phủ học giao lưu hoạt động hoàn mỹ kết thúc không có xảy ra ngoài ý muốn vẫn là giang nam phủ chiến thắng nhưng giang nam phủ học sinh đều biết mấu chốt với cùng thời khắc vẫn là từ văn tuấn gia lực cũng hiểu phía trước trịnh bác sĩ hành vi trung thừa trí thật cao hứng hắn m u ố n là xem trọng từ văn tuấn đối phương quả nhiên không có cô phụ hắn thưởng thức hôm nay bởi vì có giao lưu hoạt động tại tan học tương đối sớm trung thừa trí giữ chặt từ văn tuấn nói đi để ăn mừng ngươi hôm nay thắng kiểm trung phủ học sinh ta mời ngươi ra ngoài ăn cơm liền đi bất quy lầu từ văn tuấn dợ khóc dợi đi bất quy lầu cũng không tới phiên hắn thành a thế là nói đi, nếu là chúc mừng cái này đó cũng là ta thỉnh trung thừa trí ôm bà vai hắn liền đi ra ngoài ai thỉnh đều như thế từ văn tuấn tùy ý hắn ôm thuận tiện tại trong phòng học gọi lên lý nghị nhiên ba người đi tới bất quý l ầ u lúc này chính là đến lúc ăn cơm người thật nhiều cửa ra vào tiếp khách nhìn thấy từ văn tuấn thường xuyên chào hỏi thiếu đông ra lý nghị nhiên cũng thường xuyên đến tiếp khách cũng biết hắn lý công t ử h ả o từ văn tuấn chỉ vào trung thừa trí giới thiệu nói vị này là trung công tử tiếp khách mã thượng trào trung công tự hào hoan n ê n quang lâm bất quý đầu con khỉ huấn luyện trình độ còn rất khá t r u n g thừa trí choáng váng lúc này mới biết từ văn tuấn lại là bất quy lầu thiếu đông gia khó trách mang đồ ăn ăn ngon như vậy một đường đi còn tại một đường phàn nàn ngươi lại là bất quy lầu thiếu đông gia thế mà giấu giếm ta lâu như vậy từ văn tuấn cười cười cái này có gì dễ l ư ợ c gạn ngươi lại không hỏi ta đi vào đại sảnh từ văn tuấn đã nhìn thấy từ văn trạch đội vàng nói một tiếng đại minh ta cùng đồng học bên trên lầu ba ăn cơm n g ư ơ i giúp ta ăn bài vài món thức ăn ta buổi tiếp bọn hắn đi lên đại làm ứng từ văn trạch cả ngày ở nhà không có việc gì cuối cùng vẫn là nhịn không được mỗi ngày tới bất quy lầu mặc dù không cần tiểu nhị hắn ngay ở chỗ này làm việc bạn sự tình gì thiếu người hắn liền lên đã đến giờ cơm tối trong đại s ả n h đã ngồi đầy trên đài cao tiết mục cũng bắt đầu biểu diễn hôm nay biểu diễn tiết mục chính là nguyệt liên cô đường am hiểu vũ đạo nàng vốn là một phổ thông gái lầu xanh còn gần hai mươi tuổi về sau bị ô thị chọn chúng đi tham dự thợ may hội triển lãm sau đó danh tiếng đại trấn cùng lúc trước không thể so sánh nổi vốn là lấy nàng bây giờ danh tiếng không cần tới bất bi lầu biểu diễn vũ đạo nhưng mà mười vị đi tham gia qua thợ may hội triển lãm gái lầu xanh đều cảm kích từ văn tuấn các nàng đều biết hội triển lãm là từ văn tuấn chủ ý hơn nữa cũng là từ văn tuấn dạy các nàng như thế nào tẩu thú một lần là nổi tiếng tự nhiên bất quy lầu m ớ i các nàng các nàng vui vẻ tiếp nhận bây giờ nguyện liên cô nương thân mang sơn s á m một cái quạt tròn vây quanh trên đài cái ghế nhảy múa khi thì h ạ m g xúc khi thì không bị cản trở treo đến người phía dưới luôn miệng khen hay cơm đều không để ý tới ăn từ văn tuấn ba người tùy ý nhìn mấy lần liền trực tiếp lên lầu ba đi tới lầu ba trung thừa trí lộ ra vẻ hài lòng không nghĩ tới bất quy lầu lầu ba là như vậy chính xác phi phạm gian phòng lịch sự tao nhã thanh tịnh lâm hồ lý nghị nhiên nói theo nơi này chính là thật nhiều người nghĩ đi lên thế nhưng là lên không nổi đến nay lên đây khách nhân cũng không mấy vị trung thừa c h í một mặt hiếu kỳ hỏi vội a đây là vì cái gì lý nghị nhiên giải thích cho hắn bất bi lầu khách quy chế lại nhấn mạnh lầu ba này cũng không phải dùng tiền có thể lên tới bình thường đối ngoại thuyết pháp cũng là ở đây không đối ngoại kinh doanh là đồng già tư nhân gian phòng từ văn tuấn vừa cười vừa nói thừa trí minh tự nhiên có thể tùy ý đi lên hắn không phải ngoại nhân từ văn tuấn thông qua mấy tháng này tiếp xúc biết tính cách của hắn đối với hắn người này rất công nhận ba người nói chuyện phiếm ở giữa đã bắt đầu mang thức ăn lên vẫn là đại lang tự mình bưng lên thử văn tuấn hỏi đại minh người ăn qua không có l i ê n ăn trung điểm a đại lang trả lời bây giờ đang bệ b u ụ n thời điểm ta sẽ không ăn bên ngoài còn có cái quý công tử không tốt chiêu đ á i ta phải xem một chút lý công tử trung công tử hai vị từ từ dùng nói xong đi ra ngoài lý nghị nhiên cũng ăn quen thuộc bất quy lầu đồ ăn hiện tại hắn nhà đầu bếp nữ cũng biết thường xuyên đến bất quy lầu học làm món ăn mới không có cách nào lý bách dương là cái ăn hàng cái này cũng là từ văn tuấn cố ý giao phó cho lý bách dương cũng biết mình có thể tùy tiện ở nhà làm ăn thực đơn cũng không thể chuyển đến bên ngoài đi trung thừa trí lại ăn kêu la hong s ỏ m quá mỹ vị xào rau hắn cũng ăn qua bất quy lầu xào rau cùng người khác khác nhau rất lớn không hổ sinh ý hảo như vậy đang ăn bên ngoài chuyển đến oanh một tiếng dù cho lầu ba cách đâm hiệu quá tốt cũng nghe đến ba người dừng lại bữa từ văn tuấn đang định đi ra xem một chút lầu ba phục vụ viên đã đến đây thiếu đ l â g ra có người ở nhóm sự từ văn tuấn vội vàng đi ra ngoài lý nghị nhiên trung thừa trí hai người theo sát phía sau chờ từ văn tuấn đi đến lầu ba hành lang nhìn xuống dưới liền gặp được lầu một trên đài cao đập nát một cái ghế nguyễn liên cô nương đang nuốt ở một bên run l y bảy hai vị phục vụ viên đang tại trần an từ văn tuấn đi xuống dưới đi đến lầu hai liền thấy từ vân h ổ đang tại hướng một vị quý công tử giải thích cái gì đại lang cùng lưu hướng đông đứng ở sau người quý công tử mười sáu mười bảy tuổi thân mang cầm bảo lương meo ngọc bội dáng dấp xinh đẹp rất nhiều một thân lại tào bào không được chỉ thấy hắn nhìn xuống lầu một hoàn toàn không nghe từ vân h ổ g i ả n giải lớn tiếng kêu lên không cần nhiều lời nếu là không làm theo lời ta bảo hôm nay liền đem ngươi tiểu lâu này đập phía sau hắn một đám tay sai cũng làm bộ tiến lên ngăn cản từ vân h ổ bằng người từ văn tuấn trước tiên không có lên phía trước giữ chặt một vị phục vụ viên tìm hiểu tình huống thì ra cái này quý công tử tại lầu hai phòng ăn cơm uống rượu và chén rượu hạ đỗ có chút kích động nghe được đại s ả n h có vũ đạo liền đi ra xem cái này xem xét không sao trên đ à i biểu diễn nguyệt l i ê n cô nương dáng người dáng v ẹ t h ư ớ t tham ề m mại bị sần s á m sấn thắt thân thể xinh đẹp cái kia thật cao phân nhánh lộ ra một màn tuyết trắng quả thực mê người quý công tử men rượu lên đầu mã thượng gọi người tới phải gọi cái này nguyệt liền cô nương tới hắn phòng t i ê u vũ Bất tự quy lầu chương một trăm mười chín trung thị trương một trăm mười chín trung thị thế là bất kỳ lầu đám người lên mau lầu hai hiểu được quý công tử thân phận sau cũng là bất đắc dĩ còn muốn hảo hảo cười bồi dạng giải một phen từ văn tuấn lông mày n i ễ u một cái cái này quy công tử thân phận gì không đơn giản như vậy chứ thế là hỏi phục vụ viên phục vụ viên vẫn chưa trả lời bên cạnh trung thừa trí mở miệng ta biết hắn từ văn tuấn cùng lý nghị nhiên hai người nghi ngờ nhìn sang hắn là người phương nào quận vương phủ thế tử tiêu minh trung thừa trí hồi đáp tiếp đó cho hắn hai giới thiệu cái này tiêu minh quận vương phủ tiêu diễn vẹn vẹn có một đứa con tiêu càn tiêu càn rất không chịu thua kém x i n tứ tử cái này tiêu minh chính là một cái nhỏ nhất quận vương liền phiên đi tới đình châu sau tiêu càn còn lưu tại kinh thành hắn bốn cái nhi tử đều đi theo tiêu diễn đi tới đình châu cái này tiêu minh cũng bất quá mười sáu mười bảy tuổi tại kinh thành thời điểm liền danh tiếng không tốt lắm trường kỳ khi hành p h á c h thị bất quá cũng liền có thể khi dễ chút không có bối cảnh người lấy thân phận của hắn tại kinh thành muốn thường xuyên chú ý ảnh hưởng vốn là lúng túng gặp gỡ có lực lượng người cũng không thể nào cho hắn mặt m ũ i đặc biệt là hắn tại quốc tử giám đọc sách quốc tử giám đó đều là tam phẩm trở lên quan lớn con cái học t ậ p chỗ thật đúng là không có mấy người đang ý hắn vị thế tử này lại không nghĩ hắn đến tòa án châu sau vẫn là ngang tảng hống hách như vậy từ văn tuấn lông mày níu chặt nghĩ thầm cái này còn có chút phiền phức vội vàng phân p h ó phục vụ viên gọi hắn tìm người đi phủ nhà tìm chu thứ s ử hỗ trợ chu thứ s ử hẳn là sẽ giúp cái này vội vàng hơn nữa một chỗ trưởng quan việc này hắn cũng có thể giải quyết trung thừa trí lại ngăn cản nói không cần đi phủ n h à tìm người xem ta nói xong đi ra phía trước hướng về phía tiêu minh mở miệng nói ra tiêu công tử thực sự là thật là uy phong a đi tới cái này đỉnh châu thành vẫn là cùng tại kinh thành tầm thường uy phong tiêu minh xoay người nhìn thấy trung thừa trí gương mặt khó chịu người như thế nào cũng tới tòa châu trung thừa c h í nhướng nhướng mày nói tiêu công tử có thể tới ta tự nhiên cũng có thể tới tiêu minh cũng nói xoay người sang chỗ khác từ văn tuấn một mực hiếu kỳ trung thừa c h í thân phận lúc này thấy hắn có thể cùng tiêu minh bị thế tử này đối thoại cũng liền đoán được chắc hẳn trung thừa c h í cũng là từ kinh thành tới hơn nữa bối cảnh cũng không đơn giản chỉ thấy trung thừa c h í tiếp tục c ư ờ i nói hôm nay đây là chơi trò x ế gì ta đoán một chút nhìn có phải hay không trắng trận cướp đoạn dân nữ tiêu minh lại xoay người lại nổi giận nói chuyện không liên quan ngươi việc này ngươi đừng nhúng tay trung thừa trí theo dõi hắn nói nếu là chuyện khác ta cũng chẳng muốn quản nhưng t i ể u lâu này là ta hào hữu nhà ta chính ở chỗ này ăn cơm gặp được cũng không thể mặc kệ tiêu minh một mặt k i n h thị biểu lộ nói chỉ bằng ngươi muốn quản ngươi quản được sao trung thừa trí cười quỷ gì nói ta là không q u ả n được thế nhưng là có người có thể q u ả n ngươi ta giống như nhớ kỹ người nào đó trước đây chơi qua một lần trắng trận cướp đoạt dân nữ cho siếc bị thánh thượng sau khi biết không biết bao nhiêu người cầu tình mới bị miễn đánh đánh vậy cuối cùng vẫn là bị cấm túc nửa năm tiêu minh khuôn mặt đều bị tức đỏ lên chỉ vào trung thừa trí nghiến g i n g nghĩ lợi lời nói cũng không nói được một câu tới ngươi, n g ư ơ i dám uy hiếp bản thế tử trung thừa trí sắc mặt không thay đổi ta nào dám uy hiếp tiêu công tử ta chỉ là nhắc nhở người nào đó có một số việc có làm hay không đến vạn nhất thánh thượng lại biết sáng loáng uy hiếp tiêu minh không nhìn hắn trên mặt xanh một trận h ồ n g một hồi rất lâu mới thoáng bình phục tâm tình khí đều khí n o rồi tiêu minh hai tay lui về phía sau một cõng cũng không ăn cơm hét lớn một tiếng hồi phụ đi qua trung thừa trí bên người thời điểm hắn liếc xéo một mắt tại trung thừa trí bên thai nói nhỏ trung thừa trí ngươi tốt ta sẽ nhớ trung thừa trí một mặt đắc ý chẳng hề để ý nói không dám cực khổ tiêu công tử nhớ kỹ tiêu minh dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái cũng không quay đầu lại đi từ vân hồ bọn người mắt thấy một hồi hai họa cứ như vậy tránh khỏi vội vàng đi lên đáp tạng từ văn tuấn đối với trung thừa trí hắn cũng không biết như thế nào giới thiệu nói chỉ là đây là đồng học hắn lại cho trung thừa trí giới thiệu đây là phụ thân hắn trung thừa trí gặp qua bá phụ trung thừa trí lập tức chào sự tình giải quyết ba người lại lần nữa trở lại lầu ba ăn cơm từ văn tuấn trịnh trọng hướng trung thừa trí đ á t ạ n trung thừa trí khoát tay nói vực này vực nhỏ không đáng như thế tất nhiên gặp được tự nhiên cần phải nói mấy câu từ văn tuấn cũng cuối cùng đem chính mình hiếu k ỳ đã lâu thân phận đối phương hỏi được rồi thì ra cái này trung thừa c h í bối cảnh cũng thật không đơn giản hán tổ phụ chính là cái này giang nam phụ g ậ y hướng đô uý chuồng định viễn hoa t r i ề u m ô i cái phủ đâu có chiếc trùng phụ chiếc trùng phụ p h â n lớn bên trong tiểu tam trở có huyện nhân khẩu nhiều cũng có bên trong tiểu chiếc trùng phụ đóng g i ữ phụ thành chiếc trùng phụ quản lý nhất phụ lực lượng quân sự g ậ y hướng đô uý chính là chiếc trùng phụ chỉ huy trưởng theo lý thuyết trung thừa trí ra ra là giang nam phủ binh sĩ người đứng đầu trung gia thế nhưng là quan võ thế ra, gia tộc tại kinh thành cũng rất có nội tình trung thừa trí bây giờ ngoại trừ ra ra tại tòa châu đảm nhiệm gãy hướng đô uý còn có vị đại bá trung h á n trương tại bắc đình phủ đảm nhiệm gãy hướng đô uý k h á c đủ loại chức quan tộc nhân cũng có rất nhiều bắc đình phủ thế nhưng là nghèo nàn chỗ tại hoa triều góc tây bắc lúc cần phải khắc đ ề phòng phía bắc thiết l ạ c trư bộ lại muốn đ ề phòng phía tây tây bất quyết bắc đình phủ đằng sau chính là kinh triệu phủ kinh thành địa điểm nếu là biên cương bị x u n g phá địch nhân liền có thể khu binh thẳng vào kinh thành có thể thấy được nơi này có trọng yếu hay không có thể thấy được ở đây mặc cho gãy hướng đô uý người nên nhận được thánh thượng như thế nào tín nhiệm trung hán trương tại địa phương trọng yếu như vậy đảm nhiệm g â y hướng đô uý mấy năm u i c h ấ n tư phương chiến công hiền hách là hoa t r i ề u bốn nước lớn trụ một trong trấn thủ b i ê n giới bắc đình phủ phạm vi rất rộng đường biên giới dài tại cái này nghèo nản chỗ trú đóng lâu dài trung hán trương cũng coi như là bỏ ra rất nhiều thế là đương kim thánh thượng mười phần thiên vị cái môn này ra hai vị g â y hướng đô uý trung thị phải biết hoa t r i ề u cùng một chỗ cũng mới mười lăm phủ hán trung thị liền nhận hai cái phủ quân đội trong đó một cái vẫn là đường biên giới bên trên trọng yếu nhất đại phủ trung thừa trí vốn là tại kinh thành đ ọ thái học thái học cùng quốc tử giám một dạng cũng là kinh thành quan lại quyền quý tử tôn học tập học viện chỉ là thái học cánh cửa thấp điểm ngũ phẩm trở lên quan viên tử tôn có thể vào học quốc tử giám tam phẩm trở lên quan viên tử tôn mới có thể đi vào học cũng là kinh thành đỉnh cấp học phụ cũng là đối thủ cạnh tranh hai cái học viện bình thường giao lưu thật nhiều cũng thường có ma sát trung thừa trí cùng tiêu minh tự nhiên quen thuộc trước đó cũng có tội ma sát nhưng mà hai người trực tiếp đối đầu còn không có phát sinh qua năm ngoái năm trước trung thừa trí phụ thân bởi vì bệnh qua đời ra ra cũng không ở kinh thành nhà hắn cô nhi quả mẫu trở tại kinh thành trung gia cũng có rất nhiều không thiện thế là mẫu thân hắn liền dẫn hắn đi tới t ò a châu đến nhờ cậy ra ra a hắn t r u n g định viễn trung thị đời đời toàn quân i a phong thượng võ trung t h ư ợ trí phụ thân bởi vì cơ thể không tốt liền từ tiểu học văn trung thượng trí chịu ra phong hữu đúc đặc biệt là sùng bái đại bá trung hàn trường từ nhỏ muốn lớn lên sau dấn thân vào quân lữ học hắn ba phụ có thể lãnh quân c h ấ n thủ biên cương nhưng những ngày tuổi tác hướng bình yên vô sự võ tướng dần dần thế yếu quan văn dần dần trưởng không triều đình trung gia thấy rõ tình thế đem hậu đại hướng về quan văn phương hướng điều chỉnh trung gia hải đồng từ nhỏ đều phải đọc sách đọc không ra được mới có thể cân nhắc hướng về quan võ phát triển chương một trăm hai mươi án g toán t r u n g thừa trí cũng bị yêu cầu tiến vào thái học đọc sách mà là bởi vì thông minh còn bị gia tộc giao phó kỳ vọng cao trung gia có thể đọc đi vào sách thiếu niên cũng không mấy cái thế nhưng là t r u n g thừa trí bản thân rất muốn kế thừa gia phòng dấn thân vào q u â n lữ không muốn đi học v ăn luôn có mâu thuẫn tâm lý lần này tới ra tòa châu lại bị bức ép lấy đi phủ học đọc sách từ văn tuấn cùng đụng vào hắn vào cái ngày đó hắn đang cùng mẫu thân hận rỗi né ra ngoài trốn cũng không phải biện pháp sau đó lại còn là nghe theo trong nhà an bài và phủ học đây chính là vì cái gì hắn nhìn thấy từ văn tuấn rèn luyện lúc sẽ đối với khắc đánh quân thể quyền cảm thấy hứng thú từ văn tuấn gia tộc lại là quan võ gia tộc cảm giác càng thêm thân cận mới chậm rãi ở chung hai người trở thành bằng hữu về sau nữa nghe được từ văn tuấn văn võ song toàn thuyết pháp hắn hiểu ra quyết tâm lấy văn v à o quân lữ muốn làm một vị văn võ song toàn nọ tướng từ văn tuấn cùng lý nghị nhiên không nghĩ tới hắn lại có bối cảnh như vậy trong lúc vô tình ôm lên đùi quận vương trong phủ vừa trở lại quận vương phủ tiêu minh mã thượng tìm được tổ phụ tiêu diễn đem hôm nay bất bi lầu phát sinh sự tỉnh bầm báo cho tiêu diễn tiêu diễn trầm tư phúc chốc sau đó nói tất nhiên bất quy lầu có chiếc trùng phủ chỗ dựa chuyện này ngược lại không thiện làm còn cần bàn bạc kỹ hơn tiêu khắc sâu trong lòng bên trong nổi nóng giận dữ nói trung thừa trí lại dám uy hiếp ta đừng để ta chờ đến cơ hội sớm muộn phải hắn dễ nhìn tiêu diễn giận dữ mắng h ỏ người an phận một chút hắn trung ra tùy thời đều có thể gặp mặt thánh thượng lại ra vị trấn thủ biên cương g â y sông há lại là có thể dễ dàng nắm mặc dù lần này là ta bảo ngươi đi dò xét bất quy lầu nhưng ngươi bình thường bên ngoài cũng muốn nhiều chú ý nói chuyện hành động tiên chiêu vì cái gì hủy diệt cũng là bởi vì hoàng đế cho hoàng thân quốc thích quá lớn quyền hạ những thứ này hoàng thân quốc thích xem người trong thiên hạ vì có rác làm sang làm bậy chêu đến người người đoán trách mới khiến cho ta tiêu thị có cơ hội thay vào đó cho nên hoa t r i ề u lịch đại đế vương đều mười phần chú ý áp chế hoàng thân quốc thích quyền hạn ế u có làm sàng làm bậy người nhất định trọn phạt cũng không nên cho thánh thượng tìm được cơ hội trừng phạt ta quận vương phủ tiêu minh mã thượng túi đầu nhận sai tôn nhi tiết kiệm trước đây bởi vì khuất hữu tài sự tỉnh quận vương phủ đoạn mất dạy nghiệp đại lượng thu bảo g i hận trong lòng phái người cha được nguyên lai là từ thị thông suất thương hội sau l ư n g dợ trò quỷ về sau lại cha được mới mở bất quy lầu cũng là từ thị sản nghiệp từ thị càng có một vị tại phủ học và học học sinh cũng tham dự trong đó rất có thể cho âu thị nghị kế chính là kẻ này bất quy lầu g â y dựng sau một mực làm ăn chạy cơ hồ lũng đoạn đỉnh châu cao cấp buôn bán của tử lầu đây chính là cái hấp k i n h chỗ tiêu diễn đỏ mắt rất nhiều dạy nghiệp tới tài chi đường gây rồi cũng nên tìm địa phương bổ túc liền đánh lên bất quy lầu chủ ý bởi vì cha được bất quy rượu cùng trại nuôi h e o sự tình tiêu diễn cảm thấy cái này từ thị hẳn là cùng phủ nhà quan hệ không tệ liền để tiêu minh tiến đến bất quy lầu nào chút ít chuyện xem bất quy sau lầu đều đứng những người nào lại nhìn làm thế nào ai biết hôm nay thử một lần phủ nha không có đứng ra lại đụng phải giang nam phủ g â y hướng đô uý chôn định xa cháu trai hắn cũng đứng ra thay bất quy lầu chỗ dựa lần này phiền thoái hơn tiêu diễn cuối cùng giao phó một câu không nên vận động từ thị nếu như đứng phía sau phủ nha cùng chết c h u n g phủ nhất phủ chi địa văn võ thế lực đều có giao tình vậy dĩ nhiên không thể tùy thiện động bây giờ chủ yếu là xem bọn hắn ở giữa quan hệ đến cùng như thế nào cơ hội là trở đến gặp gỡ cơ hội liền nhất thiết phải nhất kích phải chúng tiêu minh vội vàng gật đầu xưng là trải qua bất quy lầu thế tử não sự từ văn tuấn cùng trung thừa c h í quan hệ của hai người càng thêm thân cận từ văn tuấn không sai biệt lắm nhận thầu trung thừa c h í mỗi ngày ăn uống ăn ngon hai người mỗi ngày rèn luyện đều cảm thấy có thể nhìn đến sức mạnh đang tăng trưởng vốn là hai người cũng là tại phát dục giai đoạn thiếu niên biết trung thừa c h í tâm nguyện là nhập ngũ lập công sau từ văn tuấn kết hợp đời sau phương thức huấn luyện làm một phần kế hoạch huấn luyện mỗi sáng sớm phải hoàn thành vụ trọng chạy bộ bao nhiêu vòng chống đ ẩ y gánh tạ i chờ huấn luyện hạng mục tất cả bao nhiêu dần dần tăng thêm đáng tiếc không có thích hợp sân bãi cùng k h giới nếu không thì kế hoạch có thể càng thêm hoàn thiện từ văn tuấn đem kế hoạch huấn luyện cùng cần dùng đến khí giới nói cho trung thừa c h í nghe cùng với cái huấn luyện này kế hoạch như thế nào theo giai đoạn tiến hành đều huấn luyện cơ thể những địa phương nào huấn luyện ra có thể đạt đến hiệu quả như thế nào tỉ như sức chịu đựng cân bằng phản ứng trở để cao trung thừa c h í nghe xong khâm phục không thôi cảm thấy hứng thú vô cùng càng là lấy giấy bút cẩn thận ghi nhớ trong n g á y mắt thời gian trôi qua ba tháng từ văn tuấn mới từ sơn nam p h ủ trở về tôn bác sĩ mang theo mười tên giang nam phụ phủ, phủ học, học viên đi sơn nam phụ phủ học giao lưu sơn nam phụ tại giang nam phụ phía bắc lưỡ ụ lên nhau nhân văn tương cận kinh tế văn hóa đều không khác mấy trình độ nói tỉ mỉ đứng lên bởi vì sơn nam p h ủ phía bắc lại cùng kinh triệu phủ liền nhau chịu ảnh hưởng của kinh thành bao nhiêu tổng hội so giang nam p h ủ trên thực lực mạnh hơn một chút như vậy giang nam phủ phụ thành hán dương thành cũng chính là sở vương tiêu ninh liền phía chỗ trước đây tiêu ninh bị phong ở chỗ này cũng là bởi vì sơn nam p h ủ tới gần kinh thành phụ hoàng mẫu hậu cũng không hy vọng hắn cách qua xa lần này tới đến hán dương thành nhớ tới đáp ứng tiêu ninh sự tỉnh từ văn tuấn đem giang nam phụ thật tốt biết một phen từ văn tuấn lần này tại trong sơn nam phụ phủ học giao lưu được ích lợi không nhỏ không n g ộ n đi lần này giao lưu thi đua kết quả cũng bởi vì từ văn tuấn thời điểm then chốt tại thi từ phía trên chỉ điểm mà thu hoạch thắng lợi trở lại đình châu từ văn tuấn trước tiên cũng không trở về phủ học mà là trở về nhà người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm đã nhìn thấy trung thừa trí hùng hùng hổ h ổ tiến vào trong khoảng thời gian này hai người thân quen trung thừa trí thường xuyên đến từ văn tuấn nhà ăn nhờ ở đậu lúc này vừa vào nhà tự nhiên là ngồi xuống trên bàn cơm ta gặp được bọn hắn trở về học viện nói ngươi trở về nhà liền mã thượng tới tìm ngươi trung thừa trí bưng lên bắt cơm vừa ăn vừa nói có việc từ văn tuấn hỏi ta tổ phụ muốn gặp ngươi một lần t r u ngươi thừa trí chút đắc ý, phản phất làm chuyện tốt trở phản chuyện có đắc ý, n lấy làm bị g ờ i khen. n g ư biết vì sao k h ô nói g không gậy hướng đô ý vì cái gì đối với hắn cảm thấy hứng Ngươi Từ tuấn toàn thấy thú, thế triệu văn vì với hoàn đoán hắn kiến hắn. n mà được đô đối cái cảm ý cho ta biết kế hoạch huấn luyện ta cảm thấy hoàn toàn có thể dùng đến luyện binh liền nói cho nói cho ta biết tổ phụ hắn xem xét cũng cảm thấy rất không tệ thế là ba tháng này liền đ i ề u một chút binh sĩ chiếu vào huấn luyện không nghĩ tới vẹn vẹn trong vòng ba tháng liền rất có hiệu quả binh sĩ tố chất thân thể tăng lên không ít thế là ta tổ phụ liền nghĩ thấy ngươi một mặt chúng thừa trí nói mặt mày hớn hở hắn đúng là từ đáy lòng lỡ thích toàn quân cái này kế hoạch huấn luyện từ văn tuấn nói qua một lần hán liền để ở trong lòng khi nào đi t h u ậ t tiện từ văn tuấn cũng nghĩ nhìn một chút giang nam phụ binh sĩ chỉ huy trưởng tùy thời cũng có thể nếu không thì cơm nước s o n g x ô i liền đi ta tổ phụ ngay tại chiếc trùng phụ quân doanh bên ngoài thành không xa trung thừa trí xem ra rất khẩn cấp vậy được cơm nước s o n g x ô i liền đi từ văn tuấn biết nghe lời phải hai người cơm nước s o n g x ô i đứng dậy xuất phát lúc này đại lang ở phía sau kêu lên chờ ta có thể hay không cũng đi quân doanh xem đại lang nói xong có chút xấu hổ lấy tính cách của hắn sẽ rất ít chủ động yêu cầu chuyện gì t ừ văn tuấn nhìn về phía trung thừa trí trung thừa trí đầu bay xuống nói đi cùng đi trong quân doanh chơi cũng vui t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt gãy hướng t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt gãy hướng đỉnh châu c h ế t trùng phụ tại đỉnh châu thành bên ngoài góc đông nam xe ngựa từ cửa nam ra ngoài chạy được không đến nửa canh giờ đã đến hoa t r i ề u thực hành chính là p h ụ nội quy quân đội cùng chế độ mộ lính hỗ trợ lẫn nhau chế độ mộ lính là bách tính tự nguyện nhập ngũ nói như vậy cũng là trung thân nhập ngũ binh sĩ có thể mang theo gia k u y ế n từ c h ế c trùng phụ phát ra lương thắng xuân đông còn có, có quần áo phát ra những thứ này đồng ngân một phần nhỏ từ triều đình phát ra những bộ phận khác chính là do chiếc trùng p h ụ đồn điện lợi tức tới bộ tốt bởi vì hoa t r i ề u thực hành chính là đều điện chế triều đình phát ra đất đai cấp bách tính trồng trọt bách tính liền muốn toàn quân đây chính là phủ nội quy quân đội phủ binh bình thường là lựa chọn sử dụng tình huống trong nhà tương đối khá thân thể khỏe mạnh nam đ i n h nhiều hai mươi sáu mươi tuổi nam t ử trưởng thành toàn quân cần tự chuẩn bị vũ khí lương khô toàn quân còn có thể miễn trừ trong nhà bộ phận thuế má toàn quân binh sĩ hàng năm thay phiên thủ vệ kinh thành hoặc biến cảnh có quân công còn có thể thu được dạy quan cùng tiền tài chức quan cũng dễ dàng tấn thăng cho nên cũng có chút vân quan t ử đ ạ nguyện ý chủ động t ổ n g quân vì chính là tấn thăng chức quan chết trùng phủ chia làm t a m đẳng thượng phủ một nghìn hai trăm người trung phủ một nghìn người hạ phủ tám trăm người còn có số rất ít hạng nhất phủ có thể đạt đến một nghìn năm trăm người t h như bắc đình chết trùng phủ chính là hạng nhất phủ có một nghìn năm trăm người giang nam chết trùng phủ chính là thượng phủ toàn bộ hoa triều tổng cộng có hơn sáu trăm cái giảm giá trùng phủ vinh lực đạt đến sáu mươi vạn trung thừa trí một nhóm ba người đến chết trùng phủ đại môn liền xuống lập tức xe đi vào đi tới phòng trung thừa trí quen cửa quen mẹo đi bảo t h ẳ n g đến đi đến cuối cùng một đạo phòng khách sưng phòng từ văn tuấn mới nhìn thấy vị này giang nam p h ủ gãy hướng đô ý trung định b i ế n nhìn lấy đã t r ư ừ n g sáu mươi tuổi n i ê n linh dâu tóc sáng trắng hai mắt có thần tinh thần sáng láng trung thừa trí mở miệng giới thiệu nói a ông đây chính là ta nói qua từ văn tuấn vị này là hắn huynh trưởng từ văn tuấn cùng từ văn trạch hai huynh đệ lập mã thượng phía trước hành lễ tham kiến trung tướng quân trung định b i ế n một tay hơi nâng không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện hai người theo lời ngồi xuống trung định viễn h a i môn kiến sân hỏi nghe nói cái này luyện binh chi pháp xuất từ tay ngươi tại sao có thể có ý tưởng này thư văn tuấn cung kính hồi đáp trở về trung tướng quân ta từ thị tổ tiên vốn là quan võ gia tộc từ sau bắc phủ rời vào giang nam phủ tộc nhân đều ưa thích rèn luyện cơ thể ta từ nhỏ rèn luyện từ từ chính mình thường xuyên cân nhắc như thế nào rèn luyện thích hợp nhất cuối cùng tổng kết ra một bộ này phương pháp kỳ thực rất nhiều phương pháp ta cũng chưa từng thử qua chỉ là đàm binh trên giấy trung định viễn an ủi một cái sợi dâu nói đi qua ba tháng n à y thí luyện kế hoạch này cũng không phải là đàm binh trên giấy chính xác làm ra hiệu quả lần này mời ngươi tới là muốn cho ngươi xem một chút còn có hay không cái gì cải tiến chỗ mặt khác phương pháp này rèn luyện binh sĩ ăn rất trọng yếu cần phải có số lớn ăn thịt cung cấp không nói gạt ngươi chết trùng phủ cũng không phải cái gì có tiền nhà mồn nếu là toàn bộ binh sĩ tất cả dùng phương pháp này huấn luyện cũng không cung cấp nổi mời ngươi tới cũng là nghĩ hỏi một chút ngươi còn có hay không cái gì không tốn hao quá nhiều phương pháp huấn luyện có thể để toàn phủ binh sĩ cũng có thể tham gia huấn luyện thư văn tuấn không cần nghĩ đã nói đi ra rèn luyện cơ thể đầy đủ ăn thịt bổ sung là tất yếu cái này chắc chắn không có những phương pháp khác đề nghị của ta là loại huấn luyện này phương pháp chỉ dùng để rèn luyện tinh b i n h cũng không cần toàn phụ b i n h sĩ đều dùng phương pháp này huấn luyện đến nỗi cải tiến chỗ ta còn cần nhìn mới biết được trung định b i ế t nói ta cũng là biết ăn thịt bổ sung là tất yếu cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tính hỏi một chút ngươi nói xong đứng lên đi ra ngoài đi chúng ta đi binh doanh xem ba người theo sau lưng chỉ chốc lát đi tới binh doanh giang nam chiếc trùng phụ chia làm sáu đám mỗi đoàn hai trăm người giáo uý quản lý mỗi đoàn lại phân hai lữ mỗi lữ một trăm người lữ soái quản lý mỗi lữ lại phân làm hai đội đội trưởng quản lý mỗi đội phân b ũ hỏa mỗi hỏa mười người hỏa trưởng quản lý lần này tham dự huấn luyện là một đội năm mươi người trung định viễn gọi đội trưởng tụ tập nhân số chỉ chốc lát năm cái hỏa trưởng dẫn đội chạy tới dựa theo chiều cao đứng n ữ n g không thể không nói một đội này binh sĩ nhìn xem từng cái rất hoa bát trạng thái thân thể cũng đặc biệt tốt đứng cũng cảm giác đã có lực lượng cảm giác có hai phần hậu thế quân nhân tinh thần diện mạo trung định viễn hạ lệnh toàn bộ đội năm mươi người dựa theo kế hoạch huấn luyện bây giờ bắt đầu toàn bộ huấn luyện một lần vọng t i hỏa trưởng dẫn dắt phía dưới lập tức hành động động tác cấp tốc xem ra mỗi ngày đều có kiên trì hu phụ trọng chạy cự ly dài chạy nhanh chống đẩy gập bụng dấn người đẳng cơ sở hạng mục cuối cùng là t r ư ớ n g ngại chạy huấn luyện từng cái từng cái hạng mục toàn bộ hoàn thành từ văn tuấn nhìn rất nhiều cẩn thận nhìn hắn xem ra tất cả hạng mục đã bao trùm để t h ă n g sức chịu đựng sức mạnh tốc độ cùng nhanh nhẹn tính chất hơn nữa bọn hoàn thành coi như không tệ động tác quy phạm phản ứng cấp tốc toàn bộ huấn luyện song thành thời gian cũng có ải từ văn tuấn tại cá nhân trên thân thể tố chất nghĩ không ra còn có cái gì dễ cải tiến suy tính rất lâu cuối cùng đối với trung định biết nói cá nhân trên thân thể tố chất không có cái gì dễ cải tiến có thể cân nhắc tăng cường đoàn đội hợp tác năng lực thì như tiểu đội chiến thuật g i ã ngoại sinh tồn phát triển huấn luyện chờ tăng thêm đoàn đội tín nhiệm hòa hợp tác năng lực trung định v i ê n tới hưng tú h muốn từ văn tuấn bảy ra nói kỹ càng một chút trung thừa c h í cũng tại một bên nghe nhật thần từ văn tuấn liền đơn giản nói một ít đội hợp tác chiến thuật g i ã ngoại sinh tồn kỹ xảo như thế nào học tập nêu ví dụ một chút có thể tăng thêm đoàn đội tín nhiệm phát triển huấn luyện một thuyết này liền dùng không sai biệt lắm nửa canh giờ trung thừa trí đem từ văn tuấn nói những thứ này nghiêm túc cẩn thận g i xuống nói một chút từ văn tuấn lại nghĩ tới một điểm. c u ố i c ù n g bổ s u n g đ i ra. q u â n đội c o i t r ọ n g n h ấ t c h í n h l à kỷ luật nghiêm minh như thế nào để cho binh sĩ làm đến hoàn toàn kỷ luật nghiêm minh cũng là có phương pháp tư văn tuấn lại đem tư thế hành quân đi đội ngũ phương thức nói ra lại phối hợp sinh hoạt thường ngày làm việc và nghỉ ngơi nội vụ chỉnh lý chờ sinh hoạt quy định cùng một chỗ bồi dưỡng kỷ luật nghiêm minh phương pháp nói ra cực kỳ đơn giản trung định biến trong lúc nhất thời không thể hiểu được làm như vậy liền có thể để cho binh sĩ làm đến kỷ luật nghiêm minh tư văn tuấn lại lần nữa giảng giải trường kỳ thực hành những chế độ này phối hợp tư thế hành quân chờ có thể tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác để cho binh sĩ cảm thấy thượng quan ra lệnh là nhất thiết phải tuyệt đối phục tùng tạo thành phản xạ có điều kiện nếu là còn không thể lý giải có thể cưỡng ép muốn cầu binh sĩ làm đến không cần bao lâu liền có thể nhìn thấy binh sĩ hoàn toàn khác biệt tinh thần diện mạo trung định biến nhìn lên trước mắt sinh long hoạt hồ một đám binh sĩ chọn lọc tự nhiên tin tưởng từ văn tuấn bắt đầu từ ngày mai liền tăng thêm tư thế hành quân đi đội ngũ những thứ này phương thức huấn luyện hãn phân phó người dựa theo từ văn tuấn nói ra giàn cung tái thiết lập cặn kẽ sinh hoạt hàng ngày quy định phong phú đủ loại quy chế xí n i ệ m chế tạo ra một bộ tường tận chế độ thượng từ văn tuấn miệng đều nói làm cuối cùng đem tất cả quy chế xí nghiệp đều nói rõ ràng trung thừa trí ở một bên nghe như si như say cảm khái từ văn tuấn tại sao có thể có nhiều như vậy ý nghĩ mấu chốt hắn vẫn còn so sánh chính mình nhỏ tuổi t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nhập ngũ t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nhập ngũ không thể không nói thẳng đến nhìn thấy từ văn tuấn nghe hắn nói xong những thứ này trung định xa cũng cho rằng trên đời này thật có sinh ra đã biết người từ văn tuấn chính là thứ người như vậy lại nhìn huấn luyện kết quả như thế nào lại nói Trung tới Tử Tuấn tuổi tắc thấy ít Tử Tuấn tạc trong nhất ra nhiều huấn luyện qua định biến không nghĩ nay nghe Văn nói như binh nghị, hắn như không người, Văn hắn lòng, này định fan ghi được đối đề bị hôm với kẻ sĩ một sau vậy lấy vậy, sẽ có về xem như. Xem xong e m x binh doanh từ văn tuấn ba người liền dự định trở về đình châu trung định họ hàng xa từ đưa đến cửa phủ lấy thân phận của hắn đưa ra có thể thấy được đối với từ văn tuấn rất là coi trọng một nhóm không nói chuyện đặc biệt là đại lang tựa h ồ có lời nói thẳng đến tiến nhanh đình châu thành hắn cuối cùng mở miệng nói ra nhĩ lan ta muốn làm lính từ văn tuấn cho là mình không nghe rõ nhìn về phía đại làng hắn phồng lên dũng khí lại nói một lần từ văn tuấn cuối cùng phản ứng lại tham gia quân ngũ cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt vừa khổ vừa mệt nếu không phải triều đ ì n h quy định muốn toàn quân không có mấy người nguyện ý đi làm phụ binh những cái k i a mộ binh mặc dù là tự nguyện nhập ngũ cũng đều là có đủ loại lý do bất đắc dĩ hoặc là một người cô đơn nhiều nhất lý do chính là nghèo không vượt quan nổi chỉ có thể làm lính còn có thể cầm tới tiền lương nuôi sống người nhà bây giờ cũng không chiến sự biên cương cũng chỉ có chút tiểu đà đá tiểu n h o nhập ngũ cũng không nhìn thấy cơ hội tấn thăng hay là trở về suy nghĩ kỹ tàng a ngươi hỏi một chút ta nương nói thế nào từ văn tuấn từ chối cho ý kiến để cho hắn cân nhắc thêm một chút kỳ thực ta cũng nghĩ vào quân doanh trung thừa trí gặp đại lang nói ra ý nghĩ có chút â m mộ hắn lựa chọn không được trong nhà cần hắn đọc sách thân b ấ t do kỳ ta không phải là đột nhiên ý nghĩ ta trước đó đã muốn làm binh từ gia thôn rất nhiều người đều nghĩ t r i n h chiến xa trường mới là nam t ử phải làm trước đó điều kiện gia đình không cho phép bây giờ trong nhà cũng không cần ta làm việc ta muốn làm mình thích chuyện đại lang ánh mắt kiên định nói ra ý nghĩ của mình những ngày này hắn chính xác không có chuyện gì làm thường xuyên vì chuyện này khổ não không thôi hôm nay đi tới minh doanh nhìn thấy hắn trước đó chuyện muốn làm nhập ngũ ý n g h ĩ xuất hiện liền điên cuồng lớn lên không thể ức chế kỳ thực ta a ông thí nghiệm cái này kế hoạch huấn luyện vì đại bà ta giang nam phủ cũng không chiến sự đại bá tại bắc đình phủ mới là cần có nhất luyện b i n h bắc đình phủ muốn ứng đối trên biên cảnh quấy dối cũng không phải gió em sóng lặng dị tộc lúc nào cũng giã tâm không chết bây giờ hoa triều cường thế còn tốt nếu có một ngày hoa triều thế yếu dị tộc tất nhiên sẽ xua minh nam hạ ta muốn đi nhất chỗ chính là bắc đình phủ ở nơi đó nam nhi cũng chắc chắn có một f a n xem như trung thừa c h í một mặt hướng tới nói đại lang nghe đến mấy cái này nắm chặt nắm đấm hai mắt sáng lên xa xa nhìn về phía phương bắc bầu trời từ văn tuấn cảm thấy cần gì phải đi mạnh chịu khổ thủ vệ biên cương là chuyện của người khác trong nhà ăn được ngủ ngon không t h â n không hắn cũng có thể hiểu được tuổi nhỏ thời điểm m ộ n g tưởng vì mình tâm nguyện có thể bỏ qua rất nhiều thứ dạng này người tính cách bên trên tương đối thuần thúy đại lang cùng trung thừa c h í cũng là dạng này người từ văn tuấn tâm thái đã sớm nhìn thấu những thứ này nói hắn ích kỷ cũng tốt hắn chỉ muốn đem chính mình qua hảo ai bảo hắn qua không hảo hắn mới có thể phản kích để cho ai cũng qua không hảo chuyện hắn muốn làm rất đơn giản muốn đi đến không có người có thể uy hiếp đến mình vị trí vận mệnh nên nằm chắc ở trong tay chính mình không phải vị nào người đơn quyền hắn g có thể tùy ý tất đoạn hắn cũng một mực đang cố gắng làm như vậy từ văn trạch hoàn thành tâm nguyện của hắn tiến nhập c h i ế t chủ vụ, a lương cũng không thể khuyên đủ hắn hắn thậm chí càng từ văn tuấn giúp hắn lên tiếng chào hỏi hắn muốn đi theo tinh binh kế hoạch huấn luyện tới rèn luyện chính mình trung thừa trí tự mình đem hắn đưa vào binh doanh cho hắn đả hảo chiêu hô nhìn xem hắn có thể lưu tại nơi này huấn luyện trong ánh mắt cũng là hâm mộ. trung thử trí mỗi sáng sớm rèn luyện ra sức hơn từ văn tuấn không có việc v ặ t bánh nhiễu đi học tiến độ tăng tiến không ít thời gian n h ó n g một cái lại là một năm trôi qua đi xuân hạ chi giao từ văn tuấn đi ở trong đỉnh châu thành trên đường phố rất nhiều mặc h á n phục người một năm này toàn bộ giang nam phụ bách tính phần lớn đón nhận h á n phục tại trên trang phục h á n phục đối với b à o á o bản thân cũng là t r ồ n g ba bước tự nhiên có thể làm cho bách tính tiếp nhận tam đại thương nhân buôn v ả i h á n phục tiêu thụ đến biệt phủ cũng không ít xem ra tương lai không lâu càng ngày càng nhiều phương đều biết thịnh hành từ văn tuấn đi tới thông suất thương hội canh giữ ở cửa hàng từ văn tin mã thượng đi, đi qua nói văn tuấn ngươi đã đến ta đại cứu có lây không trên lầu tự ngươi lên đi thôi t ừ văn tuấn đi thẳng đi lên gặp được triệu tự an h á n tháng trước thu đến tiêu ninh tin tức thời gian qua đi hơn một năm h á n cũng tại hán dương thành luyện viên tháng này sẽ đến một lần đỉnh châu thành mặc dù không nói tới làm gì t ừ văn tuấn tự nhiên biết từ văn tuấn mấy ngày nay ngay tại suy xét trước mắt hắn có thể phục chế đến hán dương thương nghiệp chủ yếu chính là dẹp nghiệp thợ may ô thị cùng tam đại hãng buôn v ả i chắc chắn thì nguyện ý đi qua thông suất thương hội chỉ có hai loại hàng hóa cuối cùng vẫn là quá đơn điệu năm ngoái liền định nhiều khai phát hàng hóa mới hắn đắm chìm đọc sách cũng không lo lắng nhiều sự đáo lâm đầu hắn cuối cùng hoa mấy ngày đã nghĩ ra hai loại hàng hóa chính là xà đ ô n g thơm cùng nước hoa giang nam phủ cùng sơn nam phủ khí hậu thích hợp tốn thêm cũng thích hợp sinh sản hai loại hàng hóa hai loại hàng hóa căn cứ vào trại chăn nuôi cùng rượu cồn sinh sản nguyên liệu cũng không cần lo lắng đến nỗi tiêu thụ thì càng không cần lo lắng từ văn tuấn cho Âu thị đề nghị qua làm tinh phẩm chế tác riêng muốn thế nào bảo hộ tốt khách tỉnh làm g a cận kẽ khách hàng tư liệu tính nhắm vào đẩy ra phục vụ ô thị bởi vì có ô tiến nữ tử này tại làm công n ệ nước hoa có thể làm xa xỉ phẩm trực tiếp tiêu thụ tiến ô thị mạng lưới tiêu thụ lạc chắc hẳn không thành vấn đề s à bông thơm cũng là như thế lại phối hợp thông suất thương hội bây giờ tại giang nam phủ tiêu thụ đơn giản hơn hai loại hàng hóa chế tác lên cũng không phức tạp hậu thế có một đoạn thời gian rất lưu hành tự chế s à bông thơm tiễn đưa bạn gái từ văn tuấn lúc đó liền làm qua đến nỗi nước hoa chủ yếu là tinh dầu tinh luyện thu thập đủ loại đoá hoa khó khăn điểm nước hoa sản lượng chú định sẽ không quá cao từ văn tuấn đem hai loại hàng hóa cùng triệu tự an nói sau đó triệu tự an rất là cao hứng thông suất thương hội chính xác bây giờ muốn phát triển đã đến một cái bình、cảnh. hàng hóa mới cùng tiến vào sơn nam phụ cơ hội này tất nhiên sẽ để cho thông suất thương hội lại đến một bậc thang từ văn tuấn hỏi an bài đến hán dương thành đi lời nói nhân thủ an bài như thế nào triệu tự an để cử hắn mang theo từ văn tin vào đi từ văn tín điều qua hơn một năm nay rèn luyện đúng là phương diện sinh ý có chút thiên phú triệu tự an mang theo hắn đi qua tại sơn nam phụ xây dựng giặc h u n g hắn từ đầu tới đôi kinh nghiệm một lần lại lưu chính hắn phụ trách cũng là có thể yên tâm dù sao còn có sở vương c h i ế u cố từ văn tin đầu năm nay đã thành hôn tộc trưởng cho hắn tìm một cái cho huyện tư thuộc phu tử k u ê nữ cái này phu tử vốn đang không đáp ứng biết đối phương là thần đồng đường hình mới bằng lòng đem gả con gái tới bây giờ vợ chồng trẻ tại đ ỉ n h châu thuê cái căn phòng sinh hoạt qua thú vị hắn vẫn nghĩ có thể làm nhiều chút bản sự mã thượng muốn an bài hắn đi h ắ n dương phụ trách đ o á n chừng hắn biết cao minh cao hứng ngày d ự n lên t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba gặp mặt t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba gặp mặt mấy ngày về sau từ văn tuấn tiếp vào độc cô công ty tức mời hắn đến độc cô phụ gặp một lần từ văn tuấn đúng hẹn đến đây đi vào hậu đường một thanh âm chuyển đến văn tuấn cao lớn một điểm a một đôi quần áo hoa lệ thanh niên nam nữ dựa vào cột bên cạnh đứng thẳng đằng sau đi theo hai vị thị nữ chính là tiêu ninh bên cạnh nữ tự chắc hẳn chính là sở vương phi từ văn tuấn tiến lên trào t h văn tuấn bái kiến vương phi miễn lễ cả ngày nghe điện hạ nói giang nam thần đồng lỗ thai đều phải lên kén về sau bệ hạ lại hạ chỉ thân phòng bây giờ cuối cùng gặp được quả nhiên vợ như vậy liền phong độ nhanh nhẹn sở vương phi thanh em trong trẹo trong lời nói lộ ra thân mật không dám nhận phải sở vương phi khích lệ tại hạ chính là một phổ thông học sinh mà thôi t h văn tuấn khiêm tốn nói không phải dạy các ngươi ta trước về phòng sở vương phi nhìn xem tiêu ninh nhìn thấy từ văn tuấn dáng vẻ cao hứng lưu lại câu nói mang theo thị nữ quay người đi bái kiến sở vương điện h ạ t ừ văn tuấn lại lần nữa chào người ta không cần như thế ngươi vẫn là bảo ta tiêu công tử a tiêu ninh mang theo từ văn tuấn đi vào nội đường tiêu công tử bây giờ đã chính thức liệt tiên còn thi đứng t ừ văn tuấn hỏi phi thường tốt ta lúc đầu trở lại kinh thành cũng không lộ ra muốn liệt tiên ý nghĩ mà là hoa thời gian dài đem sơn nam phủ đã làm ộ t ít điều động nhân sự bây giờ sơn nam phủ hết thể đều nắm trong lòng bàn tay tiêu ninh rất là hư phấn hơn một năm nay thời gian vẹn vẹn có tầm hai ba người hắn có thể nói đến chuyện này có thể an bài thành công rất có cảm giác thành tựu bây giờ đối với cho hắn đề nghị liền v i ê n từ văn tuấn tự nhiên vui vẻ tâm tình không che giấu nữa chúc mừng tiêu công tử từ văn tuấn mừng thay cho hắn nhất phủ chi địa trọng yếu nhân viên điều động chính xác không phải sự tình đơn giản dính đến các phương lợi ích lại muốn đề phòng người khác nhìn ra hắn liền v i ê n mục đích sớm an bài nhân thủ chính xác cần tiêu phí không ít tâm tư kinh thành các phe phản ứng cũng như văn tuấn ngươi dự đoán một dạng p h ù hoàng mẫu hậu biết ta muốn liền p i ê n cảm thấy thua thiệt tại ta đối với ta mang tới người cũng từ ta chọn lựa trên triều đình đối với ta đánh giá cũng tăng lên không ít cũng khoe ta t h ứ c bại c ù n biết được đ h ư ợ c nhịp tiêu ninh nói đến đây cười lên ha hả đây đều là tiêu công tử tài trí hơn người bảy mưu nghĩ kế từ văn tuấn lại khen một câu ngươi đây là khen ngươi chính mình a là ngươi đ ề tình ta tiêu ninh nói nghĩ đến không chắc chắn có thể làm đến có thể làm tốt chuyện này mới là khó khăn nhất từ văn tuấn câu này nói là lời thật lòng tiêu ninh suy nghĩ một năm qua này mưu đồ như thế nào tại không kinh động người k h á c tình h u ố n phía d ư ớ i chế tạo ra cần người chuyện điều động cơ hội hơn nữa một chỗ mấy lần điều động mình quả thật hao tốn rất nhiều tâm tư bây giờ ta đã liền thiên ngươi bây giờ còn có cái gì đề nghị cho ta không có từ văn tuấn mấy ngày nay đều có cân nhắc qua vấn đề này liền đem ý nghĩ của mình nói ra kinh thành bên kia bởi vì ngươi đi không có cái gì biến động ngươi không cần lo lắng lưu ý là được ngươi bây giờ chủ yếu nhất làm chính là kinh doanh hảo sơn nam phụ nhưng mà liền thiên hoàng tử cũng không có hành chính cùng quân sự quyền h ạ kinh doanh tốt sẽ cho người cảm thấy công lao cũng không phải ngươi làm sao có thể để cho kinh thành trên triều đình người về sau nghe được liên quan tới sơn nam phụ tin tức tốt đều cảm thấy cùng ngươi có liên quan ngươi cân nhắc qua sao tiêu ninh tự nhiên nghĩ tới chuyện này nếu không làm sao có thể để cao sức ảnh hưởng của mình ta sẽ chủ động trên biết p h ụ hoàng yêu cầu ta tới phụ trách phát triển sơn nam phụ thương nghiệp cùng p h ụ nha cùng c h ứ ế c trùng p h ụ chức trách không xung đột triều đình chắc chắn đáp ứng ta cũng làm an bài từ văn tuấn cũng lường trước hắn sẽ cân nhắc đến coi như hắn cân nhắc không đến phía sau hắn người cũng biết nhắc nhở hắn như vậy thì tốt đã như thế yên tâm phát triển sơn nam phụ là được rồi có nhiều thời gian tiêu h ninh gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy cái kia liên quan tới thương nghiệp một khối này văn tuấn ngươi có thể cho ta cái nào ủng hộ ngươi tại sơn nam phụ có nhìn thấy trên người của ta mặc hắn k h ô n sao từ văn tuấn hỏi đây là ngươi làm ra tiêu ninh kinh ngạc nói sơn nam phủ tới gần giang nam phủ hán phục trước tiên liền tiêu thụ tới chính là đâu chỉ sơn nam phủ bây giờ kinh thành cũng đều có hán phục chỉ là còn không nhiều lại là ngươi chủ ý tiêu ninh mừng rỡ đây là cho một cái kinh h ị lớn ngươi thấy phần lớn là phổ thông hán phục trên người của ta mặc là tinh phẩm chế tác riêng đặc biệt nhằm vào người giàu có hai loại hán phục tùy thời cũng có thể đến hán dương tiến hành sinh sản từ văn tuấn nói ta cũng đi định chế mặc vào về sau liền xuyên cái này xuất nhập tiêu ninh xem vương diện này lòng tin chăn đầy vậy thì chúc mừng tiêu công tử dạy nghiệp có thể lôi kéo một chỗ kinh tế có tiền đằng sau mọi chuyện đều tốt an bài người nói tiếp còn có cái gì an bài tiêu ninh vội vã không nhịn đổi tin tức thứ nhất đã để hắn hết sức hài lòng bây giờ chỉ có người biết những thứ này bất q u y l ầ u thông suốt thương h ộ i đặc biệt là thông suốt thương h ộ i bây giờ có bốn loại sản phẩm có thể giải quyết không ít sức lao động vấn đề từ văn tuấn nói rất tốt hôm nay cái này thợ may đã vượt qua ta mong muốn tiêu ninh rất hài lòng phía sau ý nghĩ ta ngược lại thật ra có chỉ là còn chưa đủ thành thục chờ ta suy nghĩ kỹ sau lại cùng ngươi nói từ văn tuấn tiếp tục nói ngươi lộ ra lộ ra liên quan tới phương diện nào tiêu ninh trong lòng ngớ một chút không kịp chờ đợi muốn biết từ văn tuấn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra muốn giàu trước tiên sửa đường Mặc kệ là tư r o n g p h văn tuấn tiếp tục nói muốn sửa đường tiền cùng người thiếu một thứ cũng không được người dễ giải quyết hàng năm lao dịch có thể giải quyết một bộ phận còn lại cũng chỉ có thể dùng bạc có thể giải quyết đến nỗi như thế nào giải quyết bạc vấn đề ta cũng chỉ có cùng bước đầu ý nghĩ nhưng mà còn không hoàn thiện thời gian có thể muốn tương đối lâu trong vòng mấy năm có thể bắt đầu sửa đường cũng không tệ rồi bất quá không cần phải gấp áp bây giờ tạm thời trước tiên làm tốt trên đầu sự tình a tiêu ninh nghe không hiểu ra sao bất quá hắn tin tưởng từ văn tuấn rất là trờ mong sơn nam phủ tới gần kinh thành nếu quả thật có thể đem lộ sửa chữa tốt thẳng tới kinh thành công lao này đặt ở trên người ai đều sẽ nhận được triều đình trọng thưởng b á c h tính xuất hành khó khăn vấn đề chủ yếu cũng là bởi vì lộ quan đạo không phải mỗi cái chỗ đều có hơn nữa cũng là rách tung tóe có nhiều chỗ gặp phải vùng núi càng là gian khổ đường núi vũng bùn không nói còn không biết muốn nhiễu bao xa chương 1 2 t t h ộ i nghị chương 1 2 t t h ộ i nghị bất quy lầu lầu ba từ văn tuấn đem tứ đại thương nhân b u ô n v ả i cùng triệu tự an từ văn tin đều mời tới bọn hắn còn không biết sắp nhìn thấy ai từ văn tin đã biết hắn sắp đi sơn nam phủ phủ chủ trì đại cục cơ hội như vậy là hắn mộng tưởng rồi đã lâu bây giờ cuối cùng đã được như nguyện có thể mở ra khát vọng văn tuấn ta nhất định thật tốt làm không cô phụ tín nhiệm của người đem sơn nam phủ phát triển so rang nam phủ còn tốt hơn từ văn tuấn lời thề son s ắ t biểu thị tứ lại thương nhân b u ô n vải bên trong Âu khải minh cùng từ văn tuấn tiếp xúc nhiều nhất từ văn tuấn thông chi hắn bốn người thời điểm đã cáo chi có phát triển kế hoạch hắn lúc này nghe từ văn tin nói như thế ma thượng vẫn đạo t ừ công tử ngươi nói phát triển kế hoạch chính là sơn nam phủ sao t ừ văn tuấn gật đầu nói phải một cái khác thương nhân b u ô n vải nói sơn nam phủ ngay ở bên cạnh cùng chúng ta giang nam phủ giao lưu nhiều nhất cũng là thích hợp nhất phát triển chỗ ô thiến truy vấn từ công tử tại sơn nam phủ có kế hoạch gì có thể nói kỹ càng một chút sao đại gia an tâm chống đội còn có người không tới đến các ngươi tự nhiên là biết t h văn tuấn nói ô thị cha con rất là chờ mong trước đây tử văn tuấn liền cùng bọn hắn giao qua thực chất để cho bọn hắn yên tâm trở lấy phát triển bây giờ hẳn là thời điểm ngay tại tứ đại thương nhân buôn v ả i tự mình nói thẩm đoán thời điểm cửa bị đẩy ra tiêu ninh không có để cho tử văn tuấn đi đón chính mình lên lộ ba phía sau hắn đi theo một người giống như là vương phủ trúc quan hắn đi tới giang nam phủ cũng là hành động bí mật không hy vọng có người biết dù sao hắn đã liền thiên tự tiện rời đi đất phong là không được cho phép đã liền thiên lại rời đi đất phong có thể sẽ gây nên triều đình nghị kị có kết bẹ kết cánh ngưu phản rất nhiều phong hiểm sẽ bị coi là vi phạm quy định nghiêm trọng sẽ phải chịu trừng phạt bao quát phế tức vị cầm tủ chờ từ văn tuấn bên này an bài lại cực kỳ trọng yếu vi biểu xem trọng hắn lại không thể không tự mình đến đây thậm chí mang lên vương phi cũng có biểu thị coi trọng ý tứ từ văn tuấn lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy đám người thấy hắn đứng dậy mặc dù không biết vị này tiến vào quý công tử nghị đối phương tất nhiên là nhân vật trọng yếu thế là đều đi theo đứng lên mọi người qua tới b á i kiến sở vương hoa triệu bây giờ cũng liền ba vị hoàng tử ở đây lại có thể nhìn thấy sở vương tại chỗ cũng là thương nhân nơi nào thấy qua vực này nhân vật trên mặt kích động cùng nhau bị gối thảo dân gặp qua sở vương điện hạ miễn lê a đứng lên mà nói tiêu ninh một mặt hòa ái biểu lộ nơi này mấy vị thế nhưng là hắn xây dựng sơn nam p h ụ thương nghiệp trọng yếu cấp cán cho nên hắn mới có thể tự mình đến gặp mặt để bày tỏ xem trọng đám người ngồi nghiêm chỉnh hai tay cũng không biết như thế nào thả gặp chu thứ sử thời điểm cũng không khẩn trương như vậy từ văn tuấn thấy mọi người bị tin tức này kinh động trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói sở vương trước mắt đã liền phiên điện hạ vì sơn nam p h ụ bách tính an cư lạc nghiệp dự định phát triển mạnh thương nghiệp đặc biệt phân p h ó tại hạ tại giang nam phủ tìm kiếm thích hợp thương nhân đi sơn nam phủ phát triển sẽ các phương diện ủng hộ mạnh mẽ các ngươi phát triển các ngươi cần phải thật tốt chắc chắn cơ hội lần này tứ đại thương nhân buôn vải mã thượng tỏ thái độ thảo dân chờ nhất định đem hết toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ sắp thành q u ầ náo trang nhà máy tại sơn nam phủ tạo dựng lên thành sơn nam phủ thương nghiệp làm một phen công hiến tiêu ninh rất là hài lòng mặt mày hớn hở nói hảo đến sơn nam phủ các ngươi có thể yên tâm chỉ cần tuân thủ luật pháp bản vương cam đoan không có bất kỳ người nào có thể làm khó dễ các ngươi tiếp đó chỉ vào nhường ra phía sau hắn người tiếp tục nói đây là bản vương phạm trường sử sau này có bất kỳ vấn đề cũng có thể tìm hắn tứ đ ạ i thương nhân luôn vải lấy được tiêu ninh hứa hẹn trong lòng trong b ụ n g n ở hoa bọn hắn sinh ý làm đến quy mô như vậy nghĩ phát triển cũng không khó hiếm thấy là kinh thương hoàn cảnh như thế nào sẽ có hay không có người ngấp nghẽ có sở vương cái này hậu trường những thứ này tự nhiên không là vấn đề càng khó hơn chính là phụ trách cùng bọn hắn đối tiếp lại là vương phụ trường sử trường sử thế nhưng là vương phụ trọng yếu nhất trúc an quản lý vương phủ mọi chuyện bọn hắn có thể trực tiếp cùng trường sử đối tiếp thương nghiệp sử nghi đủ để thấy được sở vương coi trọng bốn người trong lòng kích động có nhịp t h ậ t không thể mã thượng liền xuất phát đi sơn nam phụ bắt đầu phát triển lập tức cùng phạm trường sử chào phạm trường sử cũng là làm hiện thực người đem bốn người đưa đến một bên h ỏ i cặn kẽ tuân bọn hắn đối với tại sơn nam phụ phát triển có gì nhu cầu t h như xây hãng địa chỉ cửa hàng cần chiêu bao nhiêu sức lao động các loại hy vọng có thể tại bọn hắn đi đến sơn nam phụ chính thức đầu nhập kiến thiết thời điểm tiền kỳ việc làm đã chuẩn bị kỹ càng bên này nói lửa nóng từ văn tuấn cũng mang theo thông suất thương hội hai người thấy qua tiêu ninh biết hai người một cái là từ văn tuấn đại cứu một cái là tộc khắc minh tiêu ninh rất là thân thiện hai người sẽ phụ trách thông suất thương hội tại sơn nam phủ xây dựng bao quát bất quy lầu cũng nhập vào thông suất thương hội t ạ i q u ả n g từ v ă n hổ cùng con khỉ tiền k ỳ cũng biết đi qua phụ trách bất quy lầu xây dựng ngoại trừ dẫn đi một cái đầu bếp phụ trách p h ò n g bếp những người khác đều tại sơn nam phủ thông báo tuyển dụng dân d ĩ thực vi tiền trại nuôi h e o là quan trọng nhất bây giờ sơn nam phủ mặc dù còn chưa có bắt đầu dưỡng luôn có người nghe nói qua giang nam p h ủ trại chăn nuôi h e o m ậ p chắc hẳn bách tính có thể rất dễ dàng tiếp nhận bất quy rượu là tốt nhất mở rộng nhà máy rượu tiền kỳ đầu tư lớn một chút chiếm diện tích rộng điểm sản lượng nhất định muốn đ ổ i kịp muốn đem bất quy rượu bằng nhanh nhất tốc độ tiêu thụ đến kinh thành kinh thành có thể trải rộng ra bất quy rượu chúng ta liền mở ra tiêu hướng về toàn quốc thông đạo từ văn tuấn làm an bài đợi đến từ văn tuấn an bài có một kết thúc tiêu ninh nói văn tuấn ngươi lần trước nhờ ta tìm bạch điện tử ta đã góp nhặt một chút cho ngươi trở tới đây thứ này ta nghe được tại lĩnh nam có ít người dùng để dẹp b ả i ngươi thế nhưng là có phương diện này dự định chính là tác dụng không chỉ như thế ta đem bạch điệp t ử c h ố n g trọt xuất quy mô sau sẽ ở sơn nam phủ đại lực mở rộng muốn tạo thành quy mô chỉ sợ cần không ít thời gian sau này hãy nói t ừ văn tuấn đơn giản giải thích nói tứ đ ạ i thương nhân b u ô n v ả i yêu cầu cơ bản phạm trường sử đi xuống tiêu ninh cũng liền rời đi hắn lần này tới mục đích đã đạt đến chờ tiêu ninh hai người sau khi xuống lầu đ ạ i g i a vây lại hướng từ văn tuấn nói lời cảm tạ cơ hội đã cho các ngươi sơn nam phủ tới gần kinh thành dựa vào sở vương quan hệ kinh thành có kiếm lời không xong tiền thì nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc từ văn tuấn điểm tỉnh bọn họ nói chúng ta nhất định toàn lực ứng phó bốn người hôm nay nhận được lớn như vậy kinh hỷ có thể nói là nhân sinh bước vào một cái khác cảnh giới không còn chỉ là tại giang nam phủ an phận ở một góc về sau thương nghiệp chậm d ã i chăn đệm toàn bộ hoa triều bốn người cũng là hành động phái vội vã trở về làm an bài cùng từ văn tuấn cáo từ sau liền đi từ văn tuấn lưu lại ô thị cha con các ngươi ô thị đi sơn nam phủ dự định như thế nào an bài nhân thủ từ văn tuấn hỏi từ công tử tại hạ sẽ đi qua tự mình đốc xúc kiến tạo sử a may tiểu nữ chiếu cô giang nam phủ sinh ý làm chút an bài về sau lại đi qua sơn nam phủ ô khải minh nói đạo hảo n g ư ơ i đi qua sau đó nhớ kỹ có cơ hội mua thêm một chút mà trong tay trồng dâu nuôi t ầ m hoặc lương thực đều được chờ hậu kỳ cái này ta sẽ có an bài ô thiến ngươi tất nhiên lưu lại đình châu có chút việc liền cần ngươi làm từ văn tuấn giải thích đạo chương một trăm hai mươi lăm tuyên bố chương một trăm hai mươi lăm tuyên bố t ử công tử cứ việc phân phó ô thiến mã thượng ngồi thẳng người nói ta chỗ này có vừa mới tam hoàng tử đưa tới bạch điệp tử hạt giống ta muốn ngươi tìm người trồng trọt ta sẽ đi chỉ đạo như thế nào trồng trọt chuyện này rất trọng yếu chờ tạo thành quy mô sau dựa vào bạch đ ệ p tử kiếm tiền so với các ngươi bây giờ mạnh hơn không ít thư văn tuấn cố ý nói ra chuyện này tầm quan trọng từ công tử yên tâm việc này ta tự mình nhìn xem cam đoan không ra một điểm chỗ sơ xuất ô thiến còn kém thể ô khải minh cao hứng còn kém không có gọi ra thư văn tuấn nói tất nhiên sẽ làm đến bây giờ hai cha con đối với hắn là trăm phần trăm tin tưởng nói gì ngay lấy ta nghe đại cứu nói nước hoa đã làm được mã thượng liền sẽ vận cho ngươi ngươi ở đây dự định như thế nào tiêu thụ từ văn tuấn m u ố n là không có ý định quản việc này đột nhiên nghĩ đến thuận miệng hỏi một câu cái này hỏi một chút đem ô tiến h hỏi ngây dại còn có thể như thế nào tiêu thụ bày cửa hàng bên trong tới khách hàng giới thiệu tôi h nàng biết không thể trả lời như vậy chân trước mở miệng nói nước hoa định giá tương đối cao lại sản lượng không cao ta dự định nhằm vào bộ phận trọng điểm khách hàng trào hàng sẽ đích thân tới cửa giới thiệu từ văn tuấn lông mày nhữ một cái biết ô tiến h chắc chắn còn không có cái tốt phương án thế là hắn nghĩ, nghĩ nói trước tiên không cần tiêu thụ à hai ngày này ta sẽ làm ra cái tiêu thụ phương án đến lúc đó ta thông chi ngươi ô tiến h b ộ i vàng đáp ứng trong lòng não não chuyện này nàng hẳn là dụng tâm hơn điểm từ công tử rõ ràng không hài lòng sáng sớm hôm sau đình châu thành tây môn bên ngoài sở vương tiêu ninh một nhóm khinh xa g i à n đi chuẩn bị xuất phát trở về sơn nam phủ từ văn tuấn đến đây tiến đưa lần này tới đình châu quá mức vội vàng đ ề u không cùng ngươi tốt nhất h ọ gặp nếu ngươi đi đến hán dương ta nhất định thật tốt chiêu l á n ngươi tiêu ninh tiếc ngồi nói còn nhiều thời gian không nhất thời b ộ i vã tiêu công tử mới tới hán dương chắc hẳn sự vụ vận lộn nhiều chú ý thân thể từ văn tuấn quan tâm nói tiêu ninh đây vẫn là lần đầu tiên nghe được từ văn tuấn nói ra quan tâm mình có chút ngoài ý muốn có chút xúc động nói bừa nếu không thì ngươi đi hán dương giúp ta đi tại sơn nam p h ủ phụ học chuẩn bị thi cử cũng giống vậy từ văn tuấn khuôn mặt một lục ta đều giúp ngươi nhiều như vậy ngươi còn nghĩ để cho ta đi hán dương thời khắc lấy cho ngươi chủ ý đây là muốn cầm chính mình làm con lửa sai sự à? thế là tức giận nói không đi ta tại đình châu thật tốt quen thuộc mấy năm này chuẩn bị khoa cử không muốn đổi chỗ lại đi thích ứng tiêu ninh biết hắn sẽ không đi nhà hắn người đều ở đây đỉnh châu đâu đợi cho thu tới tháng chín tám hoa của ta nở ra lấn át hết cảm ô n hoa ngươi lần trước nói với ta hai câu thơ này bây giờ có phần sáu khuyết sao tiêu ninh một lúc nhớ không có nhanh như vậy có tự nhiên sẽ nói cho ngươi từ văn tuấn ứng phó đạo đi ngươi tất nhiên câu m g ồ i ta ta cũng trả lại ngươi một cái ta làm cho ngươi một chút á n bài hy vọng ngươi sẽ thích tiêu ninh nói quay người lên ngựa từ văn tuấn theo bản năng truy vấn sắp xếp gì a ngộ không ta đi tiêu ninh cũng không quay đầu lại c ư n g a đuổi theo phía trước đội n ũ mà đi lưu lại còn tại truy vấn từ văn tuấn không có qua mấy ngày giang nam p h ủ từ tứ đại thương nhân b u ô n v ả i cùng thông s u ố t thương hội tạo thành đội ngũ khổng lồ trùng trùng điệp điệp tại tây môn g i a n g n g o à i pháp đây vẫn chỉ là tiền kỳ nhân viên đi qua sau này lục tục ngao ngoe còn có số lớn vật tư cần v ậ n đi qua đặc biệt là heo tử vận chuyển thời gian sợ rằng phải kéo dài rất lâu những thương nhân này mang theo lòng tràn đầy hy vọng muốn đi sơn nam p h ủ đánh ra một phiến thiên địa từ hôm nay trở đi bọn hắn đi ra giang nam p h ủ thương nhân hướng đi hoa chiều cả nước cái sân khấu này một bước này mấy ngày sau đình châu thành một chút quý phụ nhân đều thu đến ô thị mời mời bọn hắn tham gia năm nay ô thị cử hành sản phẩm mới hàn phục bu địa chỉ ngay tại bất quy lầu ô thị bây giờ thành phẩm định chế trang phục đã dẫn dắt trào lưu xung quanh phủ thành đều có không ít người sẽ cố ý tới định chế đặt làm thợ may lúc nào cũng cần chờ đợi một thời gian ngắn tự nhiên ô thị cử hành sản phẩm mới buổi họp báo tất cả mọi người nghĩ ra chỗ ngồi nhất thiết phải trước tiên định chế có thể trước tiên tại người khác mặc vào tại chính mình vòng tròn bên trong cũng có thể khoe khoan một phen đã đầu mùa hè thời tiết có chút nóng vừa mới đến giờ tị thái dương có chút trói mắt bất quy lầu hôm nay không đối ngoại kinh doanh tổ chức ô thị sản phẩm mới buổi họp báo cửa ra vào đã lục tục no ngoe có quý phụ nhân ngồi xe ngựa đến Cửa ra vào, tiếp khách sẽ mang theo nhà hoàng khách ra mang vào nhà theo hoàng tiếp mời nhân sẽ đại i vào, l để đủ đồ Đại cho khách nhân chọn lựa một ly hợp nàng khẩu vị thuốc nước uống một chút khách còn chuẩn nhân hợp khẩu nhân hai phòng, phòng trong loại đồ ăn miếng nát. nàng uống ngội. tôn liền mang ăn miếng lựa ly lầu một Một tới vặt quý vị bị bị sảnh trên đài cao giàn nhạc đang trình diễn thư g i ã n khúc mục các phục vụ viên buôn t u ở đại sảnh vì các vị quý khách phục vụ chẳng mấy chốc bất quy trong lâu đã ngồi đầy phụ nhân r i ê n g phần mình theo chính mình vòng tròn tụ tập cùng một chỗ trò chuyện bắt quái suy đoán hôm nay ô thị sản phẩm mới hát c ù g ặ p người ngồi đầy ô thiến chậm rãi đi lên đài cao h ư ớ n g giới đài nói rất minh hạnh có thể mời đến các vị phu nhân tiểu thư tới tham gia ta ô thị sản phẩm mới hán phục buổi họp báo ô tiến h bạn phần c ả m t ạ n g sau đó sẽ v ì đại gia bày ra lần này sản phẩm mới buổi họp báo tất cả hán phục t i ể u hình hơn nữa hiện trường liền sẽ tiếp nhận định chế vẫn quy củ cũ dựa theo định chế trình tự theo thứ tự sinh sản cần chờ đợi hy vọng các vị rộng lòng tha thứ hôm nay ta ô thị còn có thần bí lễ vật đưa cho đại gia cam đoan không n g ừ n đi cho nô ra trước tiên thừa nước đục thả câu đại gia thưởng thức xong hán phục bày ra ta lại công bố ra sao lễ vật nói xong ô tiến đi xuống bài cao không thể không nói ô tiến đi qua lâu như vậy rèn luyện mỗi ngày cùng đỉnh châu thành phu nhân giao tiếp bây giờ càng ngày càng p h o n g vắng càng ngày càng trưng trạng, khí chất cũng càng ngày càng tốt từ văn tuấn một mực tại lầu ba nhìn xem đối với nàng tự nhiên hào phóng biểu hiện phi thường hài lòng trên đ à i cao trưởng nữ sách lần lượt đăng trang đầu tiên vị thứ nhất người mặc màu xanh lá mạ vải tơ ngắn tay hạ thân màu tím tơ lụa bậy phần quần vải vóc bên trên hoa văn trang trí không cần nhiều lời hiển thị rõ xa hoa tinh xảo mấu chốt là kiểu dáng hoa triều phụ nhân có xuyên ngắn tay tương đối ý, mùa hạ nhiều tại thanh lâu nhìn thấy Bình từ văn tuấn, tuấn trong h thời ể làm việc lòng t l rơi xuống một tảng đá lớn trường nữ giới sách người mặc tơ lụa bảy phần quần ống quần chặt chẽ từ bờ mông đến bắp chân đường con ngược mơ hồ phát họa đi ra cực hạn dụ hoặc mặc dù không bằng đời sau q u ầ n bó dù sao vải vóc có hạn c h ỉ có thể làm đến dạng này nhưng ở thời đại này quen thuộc mặt váy nữ nhân như thế đem chân đường cong lộ ra cũng là cần r i ú p khí huống chi là bảy phần quần bắp chân cũng toàn bộ lộ ra cùng lộ ra cánh tay kết hợp với nhau rất là đoạt người nhãn cầu t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu nước hoa t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu nước hoa sườn s á m cùng bao nông váy tất cả mọi người có thể tiếp nhận bảy phần quần tự nhiên không thành vấn đề xem ra đại gia phản ứng cũng không tệ lắm cái này quần áo tất nhiên sẽ tại cái này mùa hè bán không tệ tiếp lấy ra sân vị này trường nữ s á c trên người han phục màu sắc vải vóc lại đổi tổng thể hôm nay h á n phục màu sắc lấy tươi mát làm chủ phù hợp mùa hạ khí trời nóng bức nhưng mà áo biến thành năm phần tay áo đây là từ văn tuấn lưu hậu c h i ề u lo lắng ống tay áo quá ngắn các tiểu thư phu nhân không tiếp thụ được suy nghĩ thêm năm phần ngắn tay quân lại dài ra chín phần quân dài ống quần nắm chặt trường nữ sách hồn biên mắt cá chân lộ ra trắng trẻo mũm mĩm hôm nay bày ra quần áo chính là ngắn tay quần dài đủ loại phối hợp đủ loại khác biệt màu sắc vải vóc hoa văn tổ hợp phối hợp bó sát người hãn phục đối với vóc người yêu cầu tương đối cao số nhiều tiểu thư thanh xuân tuổi trẻ càng thích hợp cũng có rất nhiều phụ nhân béo phì liền không thích hợp từ văn tuấn cố ý còn đẩy ra thả lòng bản tất cả áo quần đều giống nhau có thả lòng bản để cho tất cả mọi người có thể lựa chọn đến phù hợp chính mình tâm ý h ạ n p h ụ c từ văn tuấn nhìn xem lầu dưới tàu tú trong lòng hơi xúc động những thứ này trưởng nữ sách mặc đã tiếp cận hậu thế nếu là đem trưởng nữ sách nhóm tiểu tóc đổi một chút bỏ vào hậu thế trong sân trường đại học đã nhìn không ra là cổ nhân t ẩ u tú sau khi hoàn thành ô tiến lại lần nữa lên lại hôm nay thợ may là trang phục hè tại xinh đẹp cá tính đồng thời lại chiếu cố nhẹ nhàng k h o a n khoái đại gia còn hài lòng không tệ mùa hạ m ặ c chắc chắn thoải mái ta kỳ thực đã sớm muốn nếm thử quần trang không sợ ngươi biết ta còn vụn trộm thử qua láo ra nhà ta tại ngươi cái này chế tác diên v u n ha ha nói lời này phu nhân thật là một cái tùy tiện tính tình nghĩ đến gì nói gì dẫn tới một hồi chế d â ước đừng nói nhiều ta trước tiên định mấy bộ đã có người gấp không thể chờ ô tiến h thấy mọi người nhiệt tình như vậy đội vàng trấn an nói đại gia an tâm chống đội đợi ta giới thiệu xong hôm nay thần bí lễ vật liền mã thượng bắt đầu định chế lúc này đại gia cũng đứng lên lễ vật mặc dù mọi người cũng không để ý tiến đưa những thứ gì nhưng Âu tiến làm thần thần b í bí cũng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ chỉ thấy Âu tiến nói tiếp cái này thần bí lễ vật là ta Âu thị hao tốn đại lượng nhân lực vật lực nghiên cứu chế ra nữ tính vật dụng đáng tiếc bởi vì nguyên vật liệu hạn chế thật sự là lỗi cho c h nên hôm nay đưa ra ngoài cũng là có hạn thỉnh thông cảm nói xong hắn lấy ra một bình tinh xảo bình s ứ trắng tiết lộ nắp bình theo Âu tiến trong đại sành đi lại một cố nồng nặc mùi thơm tràn g ậ p ra đồng thời lầu hai phục vụ viên cũng cầm trong tay bình xứ mở ra cho các vị quý phụ nhân thí ngử thật hương hoa hồng hương như thế nào thơm như vậy hoa hồng cũng không thơm như vậy đám người sợ hãi thán phục chúng phụ nhân đối với cái này đậm đà hoa hồng hương không cách nào kháng cự tiếp lấy ô tiến h lại đổi một bình mở ra trong đại s ả n h lại tràn ngập một loại k h á c mát mẽ mùi thơm phù dung hoa phù dung mùi hương hoa ta thích nhất ô tiến h cuối cùng bày ra còn có một loại mẫu đơn mùi thơm nước hoa ba loại mùi thơm nước hoa bày ra xong ô tiến h tiếp tục nói vật này tên là nước hoa dùng tại trên thân một điểm có thể bảo t r ì nửa ngày thời gian trên người mùi thơm không ngừng tại chỗ nữ nhân đều một mặt hướng tới ai không muốn trên người mình thơm thơm đây chính là quá rụ rỗ nếu là ở trong khuê phòng dùng tới một điểm đầy phòng mùi thơm nhất định có khác biệt cảm giác ca hôm nay phạm là định rồi hàn phục đều biết g ử i một cái dây số bảy cuối cùng tiến hành rút thưởng rất xin lỗi thật sự là có hạn mỗi loại mùi thơm nước hoa chỉ có thể đưa ra hai bình ô thiến làm ra một bộ bộ dáng đau lòng thướng đại gia tạ lỗi bất quy trong lâu lập tức hò hét ở vị đại gia vốn cho rằng đều sẽ có kết quả bây giờ chỉ tặng ra sáu bình đây không phải đùa dẫn sao trong lúc nhất thời có người kêu lên Ta cũng tại cũng ngươi ô tiến h u y phục, chai một h hoa không h ỏ này nước hoa đều không nỡ tiễn à, vậy đưa sao. đều Đúng ô mã nay chúng đến nói còn nói chỉ tặng 6 bình.、Âu、thiến ta bây đem đầu m có chỉ giờ bắt vật, kêu lễ thượng lớn tiếng giải thích chư vị phu nhân tiểu thư xin nghe ta một lời ta ô thị nghiên cứu g i a này nước hoa liền không kịp chờ đợi muốn cho đại gia sử dụng cho nên mới trước tiên liền lấy ra tới đưa cho đại gia nước hoa là thu thập đủ loại đoá hoa mùi thơm tinh hoa áp súc mà thành nho nhỏ một bình nước hoa chỉ sợ mấy trăm đoá hoa đều không đủ cho nên sản lượng thấp nhưng ta ô thị cũng tại bốn phía thu thập đoá hoa tận lực chế tạo gấp gáp đi ra đến lúc đó liền sẽ khai phòng bán tin tưởng không cần bao lâu đại gia liền đều sẽ dùng bên trên hôm nay bất đắc dĩ không thể được cái này mất cái khác chỉ có thể dùng rút thưởng hình thức vận khí tốt liền vẫn có thể nhận được nước hoa thật sự là hành động bất đắc dĩ còn xin rộng lòng tha thứ mọi người vừa nghe thoáng bình tĩnh chút ít y gọi như thế cũng không trách hồ còn tốt về sau có mua lại tại trong lòng chống nghĩ vạn nhất là chính mình hảo bật đâu ô tiến thấy mọi người không có như vậy hò hét tầm ý đội bằng nói bây giờ liền bắt đầu dự định hán phục dự định hán phục cũng có thể tham dự rút thưởng phục vụ viên đã chuẩn bị xong bút mực đăng ký một đám phu nhân tiểu thư lập tức không để ý hình tượng vây lại ta tới trước trước tiên giúp ta đăng ký đừng ngay ta đi một bên một hồi gà bay c h ó chạy từ văn tuấn đứng tại lầu ba nhìn xem một cười quả nhiên nước hoa đối với nữ nhân sức hấp dẫn cổ kim tất cả một dạng náo loạn không bao lâu tất cả mọi người đã ghi danh s o n g thành cầm g i ấ y số giấy ngồi về tại chỗ lại bắt đầu thúc giục giúp thưởng ô thiến cũng không làm phiền nói thẳng vì lấy đó công bằng cái dương này bên trong có cùng đại gia mã số trên tay giấy một dạng dãy số đợi lát nữa cái dương cầm tới đại gia ở giữa n g ẫ nhiên mời người rút thưởng rút ra dãy số đối ứng trong tay các n g ư ờ i dãy số được c h ú n g thưởng nói xong dẫn ôm cái dương phục vụ viên đi tới một đám phụ nhân ở giữa hà phu nhân xin ngài rút một tay rút mã số đầu tiên ô tiến h hướng về phía một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi phong vẫn ậ n v còn phu nhân nói hà phu nhân gặp gọi tới nàng có chút ngoài ý muốn che miệng n ở đủ cười m ã thượng đem bàn tay tiến vào trên cái dương m i ệ n g tròn bên trong một hồi tìm tòi móc ra một tờ giấy ô tiến nhận lấy ô tiến lại lần nữa mời người sở vớt lấy dây số đầu lần này nàng để cho người ta để cử một vị phụ nhân tới sở bất kỳ trong lâu phụ nhân đi qua từng trận nhịp tim từng trận thất vọng sáu bình nước hoa đều đưa xong Rút đến n ư ớ chương o a đều dẫn tới xung quanh người hâm mộ. một trăm hai mươi bảy trưởng sử chương một trăm hai mươi bảy trưởng sử dẫn tới đại gia một trận chửi mắng hô to vô sỉ kỳ thực trong lòng tại h ảo não như thế nào chính mình không nghĩ tới biện pháp này không còn rút đến nước hoa trong lòng thực sự không cam tâm bay cái mặt tối không ngừng truy vấn lúc nào mới có nước hoa mua ô thiến từng cái kiên nhẫn hồi phục mặc dù toàn bộ tràng diện hò hét ở m ỉ nhưng hôm nay hiệu quả không tệ định chế hán phục vô cùng thành công nước hoa mở rộng lại càng không tệ mấy ngày ô thiến dần dần đi tất cả nhà đến nhà bãi phòng nói là nước hoa đã chế t á t được lượng quá ít cô i ưu tiên đưa đến quý phủ tới vừa có thể giá cao bán đi lại có thể lấy lòng thu m o ạ c h một đợt khách t ì n h quận vương phủ một vị hơn bốn mươi tuổi nam tử cơ bắp đang tại hướng quận vương trào trần tử phủ bãi kiến quận vương ra đây là quận vương phủ mới đến trưởng sử trần tử phủ l à người tốc chi đam mưu bị quận vương người tín nhiệm đề cử tới quận vương phủ làm trưởng sử chớ cần đa lễ về sau quận vương phủ liền n h ớ cậy trần trường sử thuộc hạ việc nằm trong phận sự nhất định tận lực trần trường sử tỏ thái độ nói bây giờ liền có chuyện cần ngươi tham l ữ u xem một bên tiêu minh lập tức đem trước đây khuất hữu tài sự tỉnh toàn bộ và báo lại đem về sau điều tra ra chuyện này cùng thông suất thương hội có liên quan cùng với hắn đi thăm dò bất quy lầu sự tỉnh toàn bộ rõ ràng m ớ i mới nói rõ ràng cuối cùng biểu thị bây giờ dẹp nghiệp sinh ý đã không còn tiền thu lại hâm mộ bất quy lầu làm ăn chạy trần trường sử nghe được nơi đây cũng liền hiểu rồi quận vương phủ đây là đối với bất quy lầu có ý nghĩ hắn trầm tư phút nói cái này bất q u y lầu bây giờ sau lưng có phủ n h à cùng chiếc trùng phủ chỗ dựa ai cũng không động được ít nhất trên mặt nổi không động được ngắn hạn không cần thiết hao tốn sức lực ở phía trên chúng ta quận vương phủ mục đích đúng là kiếm tiền hẳn là đưa ánh mắt vung ô dài xa một chút bây giờ giang nam phủ dẹp nghiệp trên cơ bản đã bị thông suốt thương hội một mực đoàn kết lại với nhau cắm không vào chân cũng không cần thiết cần phải đi cắm một chân đi vào kiếm tiền chỗ còn rất nhiều liền tương đối từ lâu bất q u y lầu chỉ có một nhà tất nhiên hắn có thể làm chúng ta cũng có thể làm giang nam phủ còn có cái nào ngành nghề dễ kiếm tiền những ngày này ta hiểu một phen sau lại quyết định tiến vào cái nào ngành nghề đến n ỗ i bất quy lầu thỉnh thế t ử yên tâm bọn hắn cuối cùng rồi sẽ lại là vì chúng ta làm áo cưới không cần phải gấp gáp tại nhất thời trần t r ư ờ n g sử đã hiểu tiêu minh đối với bất quy lầu có á n g niệm t r ầ n an hắn đạo được chưa liền để bọn hắn lại nhảy nhót nhảy nhót tiêu minh còn không can tâm quân vương ngược lại là nghe được bài thứ đối với cái này mới nhậm chức trưởng sử có chút hài lòng thời gian như thoi đưa xa phố bên trong hai vị thân mang áo đôi ngắn quần cụt thiếu niên bằng nhanh nhất tốc độ làm g ậ p bụng trong miệng con số báo đến một trăm lập tức đứng dậy kẻ trước người sau không để ý cả người mồ hôi nóng tốc độ cầm lấy một thạch cung bắt đầu kéo cung bắn tên chỉ nghe thấy siêu siêu âm thanh không ngừng mũi tên không có vào nơi xa mục tiêu chờ một người mời còn tên bắn xong hai người lên kiểm tra trước văn tuấn n g ư ơ i tiện thuật bây giờ đang đường nhập thất cơ hồ bách phát bách chúng cũng chỉ có khí lực bên trên không sánh được trong quân đội tiện thuật thần thủ chờ ngươi có thể kéo mở tam thạch cung liền cùng bọn hắn không có khác biệt trung thừa trí một bên rút mũi tên ra vũ một bên hâm mộ nói c h ế c cái bia có thể không sai bị lắm lần trước tại quân doanh bắn thử bia sống nhưng còn có điểm khoảng cách. t ừ văn tuấn khiêm tốn nói bây giờ mười lăm tuổi từ văn tuấn đã cùng trung thừa trí đồng dạng chiều cao hắn so trung thừa trí nhỏ hơn ba tuổi hai người hiện tại cũng đã trưởng thành chiều cao chắc hẳn còn có đến dài về sau cũng là người cao hai người trở lại chai bỏ rửa mặt xong khởi cố ý định chế dùng để sáng sớm rèn luyện áo đuôi ngắn q u ầ n đùi mặc vào thường phục hai năm trước hai người liền đã lên tới bên trên đất ban lý nghị nhiên năm ngoái mới miễn cưỡng lên tới giáp đất ban lên tới giáp đất ban tứ thư ngũ kinh đã không có gì có thể học đi lớp học thời gian không nhiều chính bác sĩ mỗi ngày ra mấy đạo sách luận để cho bọn hắn làm tiếp đó chính là ngẫu nhiên học tập luật pháp cùng toán học luật pháp là lúc sau làm quan nhất định phải biết dựa vào là học bằng cách nhớ kết hợp với á n lệ kiểm tra ngươi như thế nào xử án từ văn tuấn có siêu cường trí nhớ cái này dĩ nhiên không thành vấn đề toán học lại càng không cần phải nói đối với đến từ đời sau từ văn tuấn tới nói thời kỳ này toán học hắn lấy ra sơ chung toán học công lực liền hoàn toàn có thể giải quyết thế là hắn mỗi ngày ngoại trừ làm mấy đạo sách luận để liền đem khắc tinh lực đều tốn ở luyện tập thư pháp bên trên từ từ văn tuấn mười tuổi bắt đầu luyện tập xấu kim thể bây giờ đã có thời gian năm năm bắt đầu không sai biệt lắm thời gian hai năm mới tới nhập môn cảnh giới nhập môn sau một m ự c lại không đúng cách lúc nào cũng cảm giác kém chút độ v ậ t mấy lần thỉnh giáo độc câu nguyện cũng không có tiến bộ kiến thức cơ bản ngược lại là vững chắc không ít cái này lại thời gian hơn hai năm mỗi ngày không ngừng luyện tập tâm phiền ý nóng nảy t hả một đoạn thời gian đều cảm xúc rơi xuống cảm thấy chính mình không có thiên phú cuối cùng tại bỗng dưng một ngày tâm phiền thời điểm nhớ tới trước đây h u linh pháp sư lưu cho mình mấy quyển kinh thư không có nghĩ rằng một nghìn cứu thế mà mê mẫn đang nghiên cứu nửa năm sau phật pháp hôn lúc khiến cho tâm tình đã có thể tùy thời yên tĩnh thường xuyên sẽ tiến vào trạng thái một loại bên mình cũng liền trong khoảng thời gian này thư pháp của hắn cuối cùng đang đường n h ậ p thất từ văn tuấn trong bất chi bất giác cảm thấy mình đã có thể lý giải thư pháp vì sao là môn nghệ thuật đối với thư pháp thẩm mỹ nhận thức tăng lên không thiếu bây giờ từ văn tuấn dưới ngòi o bút xấu kim thể cuối cùng có thần vận hai người hôm nay về tới từ văn tuấn trong nhà á cơm nguyện nhi ngày mai hai ta sẽ cùng lý nghị nhiên hai vợ chồng đi phổ tế tự vãi phật ngươi muốn cùng đi sao từ văn tuấn hỏi đi ta đều mấy ngày không có ra khỏi cửa n g u y ệ t nhi năm nay đã mười hai tuổi mắt sáng răng trắng chất tóc đ e n nhánh cuối cùng có chút ít lương tử bộ dáng mấy năm này tại tư thục học tập cũng coi như học chút đồ vật thống chi còn có cái đọc sách lợi hại nhị ca thường cho hắn học bộ túc n g u y ệ t nhi lợi hại nhất là t o á n thuật mấy tuổi thời điểm từ văn tuấn liền cho nàng đánh qua cơ sở nàng cũng cảm thấy hứng thú từ văn tuấn về sau cũng v i ệ t giáo càng nhiều hắn vợ chồng trẻ thế nhưng là vì đi câu con triệu thị thận trọng hỏi lý nghị nhiên tại ba năm trước đây liền đã thành hôn nhà gái là phủ nha dư biệt giá đích nữ dư liền nghi i ệ trước Giá là phụ t ợ thích sứ phó quan, tại thích t phó phủ nhà quyền hạn sứ sứ, quan, quyền gần với r ở n bình thường quân chính, g giám sự, sát chức trách là i triều hướng đỉnh trong năm hồi báo trong phủ h h í n vụ. Trước đây lý bách dương cặp vợ chồng đệ lên t r ờ lý nghị nhiên đến phủ thành lại tìm thích hợp nữ tử thành thân quả nhiên tâm tưởng sự thành lại có thể để cho chính mình lãnh đạo cấp trên nữ nhi nhìn chúng trước đây cặp vợ chồng có thể cao hứng không thôi hôn sự làm oanh oanh liệt liệt nhưng mà tiệt vui c h ó n g tàn về sau dư tuyển nghi bụng một mực không có động tĩnh đem cặp vợ chồng cấp bách không được nhà gái nhà mẹ đệ là dư biệt giá lại không tốt quá mức trách cứ con râu lại không tốt sách nào tiếp Dư lý ự c trong lòng lớn, l ra t ê nghị mặt nổi mặc nổi n dù k h ô có gì, n ư n không khí lúc nào cũng rất một ngạn, thành thân đến năm nay năm thứ ba, nghe nói phổ tế tự bồ Tát linh nghiệm, này không để cho liền n g g bầu ba, bồ khí thứ phổ cho h lúc cái rất một tế tự tắt để nhiên cùng phủ học bên trong hai cái tốt nhất quan hệ bằng hữu nói lên chuyện này liền mời hai người cùng nhau đi tới coi như đọc sách ngoài b u ô n g lòng một chút chương một trăm hai mươi tám cạnh tranh t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám cạnh tranh đã cầu con thuận tiện cũng dạo chơi một phen giải sầu thư văn tuấn trả lời triệu thị thưa chí ngươi cũng đến lập gia đình n h i n linh trong nhà nhưng có an bài triệu thị bắt quái chi tâm bốc cháy lên trung thừa trí trong nháy mắt mặt đỏ dần nói quanh có nói thím ta tạm thời còn không có quyết định này chờ một chút nhìn trung thừa trí mặc dù đã mười tám tuổi bây giờ lại một lòng nghĩ sớm một chút đọc ra tới tham gia khoa cử nguyên bản lấy hắn tổ phụ chức quan căn bản không cần khoa cử liền có thể phái quan nhưng mà khoa cử đi ra phái quan cùng dựa vào tổ ấm phong quan khẳng định có khác nhau khoa cử thế nhưng là dựa vào thực lực lại thêm tổ ấm dạy hoa triển tấm phái quan so với bình thường học sinh muốn mạnh hơn không thiếu cái này cũng là vì sao quốc tử giám thái học bên trong nhiều quan lớn như vậy tử lệ phàm là có chút hy vọng đều muốn đi khoa cử thử xem hai năm này mẫu thân hắn cũng cho hắn từng có phương diện này an bài hắn hết thệ không thấy tâm tư căn bản vốn không ở phương diện này bên trên còn tốt hắn tổ phụ cũng không yêu cầu hắn có lẽ cũng là không muốn hắn tại đỉnh châu thành thân a có thể sớm một chút thành thân liền thành thân a ngươi cùng đại lang là đồng n i ê n cái này đại lang đi đến xa như vậy ta chính là nghĩ an bài cũng an bài không bên trên nhưng làm ta bớn mấy năm này trung thừa trí tới từ i a số lần rất nhiều triệu thị đều coi hắn là làm con cháu đối lãi nói chuyện cũng là tùy ý từ văn t r ạ c tại c h i c trùng phủ huấn luyện hơn một năm về sau trung định b i ế n phái người đi bắc đình phủ dạy bảo từ văn tuấn kế hoạch huấn luyện từ văn trạch chủ động xin đi đi qua lâu như vậy cũng liền trở lại một lần nhà tự nhiên hôn sự cũng liền chậm trễ từ văn tuấn cười cười quả nhiên bất luận cái gì thời đại mâu thân cũng là ưa thích thuốc g ụ c cưới triệu thị lập tức ánh mắt ngang tới trách mắng người cười cái gì cười người cũng mười lăm cái này một hai năm nhìn nhau hảo cũng muốn thành thân ngươi cũng đừng học đại l a n g kể từ tiến vào quân doanh không nhìn thấy mấy lần hôn sự cũng chậm trễ từ văn tuấn co lại g i cổ lấy lòng nói mẹ ta còn sớm cũng liền hai năm này khoa cử c h ờ khoa cử nhi t ử tên để bảng v à n g lại thành hôn không vượt triệu thị sắc mặt dễ nhìn chút nhị lang một mực là t i ê u ngạo của nàng nàng trên miệng nói như vậy trong lòng lại là nghĩ nhị lang khoa cử sau chắc chắn tìm được thích hợp hơn nhị lang chuyện gì đều không cần nàng lo lắng chắc hẳn thành thân cũng sẽ có tính toán của mình đang khi nói chuyện từ vân hổ từ bất quy lầu trở về đồ ăn bưng lên b à n đại gia bắt đầu ăn cơm t ừ văn tuấn gặp a ra khuôn mặt có thần sắc lo lắng liền hỏi a ra thế nhưng là bất quy lầu có chuyện gì không t h vân hổ n h ị nhữ mày nói vẫn là như cũ mấy năm này mặc dù cạnh tranh lớn nhưng mà bất quy lầu một mực vẫn tương đối ổn mấy năm này thời gian lục tục đình châu thành bên trong hoặc truyền hình hoặc mới mở có bốn nhà bắt t r ư ớ c bất quy l ầ u t i ể u lâu cơ hội là giống nhau như lúc bất quy lầu phụ cận càng là có hai nhà từ trang trí nhân viên phương thức kinh doanh toàn bộ trích dẫn xào rau tại đình châu thành xuất hiện hơn bốn năm đã sớm không phải bất quy lầu bí mật dù sao không phải là cái gì có quá lớn hàm lượng kỹ thuật đồ vật đầu bếp nhóm không ngừng nếm thử cũng đã biết bất quá chỉ là gia vị vấn đề mặc dù bất quy lầu xào rau là đ ỉ n h châu công nhận hương vị đệ nhất nhưng chỗ có hạn mỗi ngày cũng chỉ có thể tiếp đãi nhiều khách như vậy cũng liền tự nhiên sẽ phân lưu đến nhà khác dân ra mặt khác bốn nhà bắt t r ư ớ c bất quy lầu sinh ý cũng là làm sinh động từ văn tuấn một lòng đọc sách từ thị gia tộc bây giờ rất có tiền hắn liền không có suy nghĩ đi phát triển chờ người khác làm lại nghĩ đi mở chi nhánh cũng đã c h ậ m sinh ý là không có xong tất nhiên không có xảy ra vấn đề gì liền tốt hán dương bên kia cũng liền chỉ mở một nhà bất quy lầu à cho địa phương thương nhân lưu thêm điểm không gian tránh nào ra mâu thuẫn không kém tiểu lâu tiền kiếm được từ văn tuấn nói ba năm trước đây phát triển đến sơn nam phụ sau bên k i u bất quy lầu từ vân h ổ cùng con khỉ hai người tạo dựng lên sau liền trực tiếp tại trong tộc đảo tạo ra người tới quản lý từ vân h ổ liền không có đi qua con khỉ tại hán dương gặp may mấy năm này đi theo từ văn tuấn học được không ít thứ tại hán dương thời điểm phụ trách bất quy lầu thường xuyên còn có thể tại thông s u ố t thương hội quản chút bản sự đi ra ngoài cũng là nhân vật hán dương bản địa một cái đại thương nhân nhìn chúng hắn biết được cha mẹ của hắn cũng đã không tại càng là cảm thấy phù hợp liền đem đưa nhi gà cho hắn hắn vốn đang dự định thành thân sau trở về định cư đình châu lại bị từ văn tuấn thuyết phục ngụ lại ở hán dương từ văn tuấn một mực coi hắn là chính mình người gọi người cho hắn tại hán dương mua một bộ nhà đưa cho hắn mặc dù con khỉ ngụ lại ở hán dương nhưng hàng năm có một nửa thời gian đều vẫn là tại đình châu lần này là bởi vì vợ hắn sắp sinh tháng trước mới chạy về hán dương từ v ă n hổ lông mày vẫn không có bông u ra nghĩ một l á t vẫn là nói gần nhất ngược lại có chút không thích hợp đủ loại đồ ăn giá cả tăng lợi hại còn thường xuyên sẽ có một ít đồ ăn thiếu hàng tình huống đây là trước đó chưa từng có từ văn tuấn cũng kỳ quái mùa này đồ ăn không nên tiêu à hơn nữa hai năm này mưa thuận gió hỏa giá cả sẽ không có chấn động quá lớn ta để ý nữa xuống đi tìm thêm mấy cái cung ứng món ăn thương nhân từ vân h ổ cũng là xem không hiểu chỉ có thể nhìn đằng sau có thể hay không khôi phục sáng sớm hôm sau từ văn tuấn cùng chung thừa c h í hai người tới từ ra nối liền nguyện nhi tiếp đó chạy tới lý phủ lý nghị nhiên cặp vợ chồng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nguyện nhi lên xe ngựa đi cùng dư huyện n h i nói chuyện t i ế m ba người cưỡi ngựa đi theo từ tây môn ra ngoài còn có chút khoảng cách xe ngựa chạy được nửa canh giờ đến lớn ép núi phổ tế tự liền tạy lớn ép trên núi lớn ép núi không cao bộ dáng giống như một máy cán đỉnh núi tương đối bằng p h ẳ n g phổ tế tự t h ì ở đỉnh núi tu quy mô tương đối lớn đi đường một mực tu đến đỉnh núi xe ngựa một đường chạy lên đỉnh núi lúc này chính vào một tháng hai bên đường hoa đào đã mở đỏ trắng giao nhau hoa đào như son như ngọc như tuyết giống như chân trời dáng mây đến phổ tế cửa trộm miệng hai vị nữ tử xuống xe dư t u y ệ n nghi sinh sắn i n h s lanh lợi bình thường nói chuyện xem thường thì thầm giống như là lo lắng kinh động đến trên cây chim chóc bình thường dịu dàng hiền thục nàng lúc này cùng đại gia lên tiếng chào hỏi liền không kịp chờ đợi lôi kéo nguyệt nhi đi, đi điện con âm ba vị nam tử hỏi rõ ràng văn thù bồ tát chỗ cũng tiến đến b á i b a i cầu phù hộ khoa cử lên bảng phổ tế tự quy mô tương đối lớn các lộ bồ tát đều có t hương hỏa tương đối thịnh vượng lúc này trong chùa miếu tín nam tín nữ ra ra vào vào đều là một mặt thành kính đến đây bái văn thù bồ tát học sinh tương đối nhiều lý nghị nhiên lại còn đụng phải quen thuộc học sinh vừa cho chuyện chân trời xếp hàng chờ lấy b á i bồ tát từ văn tuấn chú ý tới trung thừa c h í giống như nhìn qua trong chùa miếu thất thần hỏi hắn thế nào trung thừa trí lấy lại tinh thần nói không chút giống như nhìn thấy một cái người quen biết có chút kỳ quái từ văn tuấn nói liền xem như nhìn thấy người quen có cái gì kỳ quái đâu ai cũng có thể tới bãi phật trung thừa trí từ chối cho ý kiến bãi xong văn thù bồ t á t ném đi chút tiền hưng ơ hỏa ba người lại đem phổ tế tự có chút nhàn rỗi bồ t á t mang tính lựa chọn bãi một chút liền đến tìm hai vị nữ tử đến điện quan âm cửa ra vào liền thấy hai người bọn họ đang tại rút t h ă m t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín hoa đảo trương một trăm hai mươi chín hoa đảo làng quân ngươi có muốn hay không cũng rút một khi ký giữ l i ể n nghi hỏi hướng lý nghị nhiên ta cũng không cần các ngươi bãi xong chưa bãi xong chúng ta liền đi từ văn tuấn bình thường bất kính quỷ thần hai người này không biết có phải hay không là chịu hắn lây nhiễm cũng không thể nào tin những thứ này ân b á i xong chúng ta đi thôi dư tuyển nghi hôm nay thật cao hứng trên mặt tựa hồ có chút phát sáng xem ra hôm nay bái quan â m đưa con hoặc là đoán x â m nghe được một chút lời hữu ích n g u y ệ t nhi hẳn là cầu d u y ê n a như thế nào cũng bái chính là đưa con bồ tát trung thừa trí cùng n g u y ệ t nhi rất là quen thuộc bình thường cũng nói đùa đã quen ta mới không có bái đâu ta sau này phu quân muốn chính mình tìm nhị huynh đ á ứng ta nguyện nhi mặc dù bây giờ có tiểu nương t ử dạng tính cách vẫn là như thế cởi mở khai phóng đại bộ phận nguyên nhân cũng là từ văn tuấn luôn chịu ra chỉ thấy nàng một cái tiến lên kéo lại dư v i y n nghi cánh tay cười hì hì nói bất quá huyền nghi tỉ tỉ chắc chắn nghĩ thầm trở thành sự thật tiền hương hỏa đều cho năm mươi lượng đâu nhưng làm dư v i y n nghi náo h cái mặt đỏ ứng việc này sao dễ làm lấy nhiều người như vậy nói cái này dư v i y n nghi trong lòng thật có không mang thai được tâm bệnh tiền hương hỏa cũng cam lòng cho cái này còn không có tính toán giúp tham từ văn tuấn trong lòng không khỏi cảm thán nhớ ngày đó vừa xuyên qua trong nhà ghi nợ tám mươi lượng khi đó cảm giác trời cũng sắp sụ bây giờ cái này tiêu phí bạc bao nhiêu hắn đã không để trong lòng mấy người khởi hành xuống núi thời tiết rất tốt tâm tình cũng hảo dư l i y n nghi dựng lên rèm của xe ngựa thưởng thức phong cảnh phía ngoài đi qua nửa đường nhìn thấy bên đường có người đang tại chơi xuân nhất thời cao hứng nói lan quân chúng ta cũng tại này dạo chơi một hồi trở về đi nguyệt nhi cũng là một mặt mong đợi nhìn xem nhị huynh lúc này mới vừa qua khỏi b u ổ i trưa ba vị nam tử liếp nhau đều có ý này đi chúng ta liền thưởng thưởng hoa đào lại trở về lý nghị nhiên hồi đáp lại an bài x a phu tay sai đi tìm một khối vương ngước đ i ể m chỗ ba người đứng tại bên cạnh xe nói chuyện phiếm chờ chỉ chốc lát từ phổ tế tự phương hướng chạy xuống một kéo xe ngựa đi qua ba người cạnh xe ngựa lúc một chút s ó c này màn cửa nửa bay lên thật là hắn trung thừa trí nhìn qua đi xa xe ngựa nhỏ giọng nói lầm bầm ngươi tại trong chùa nhìn thấy người từ văn tuấn hiếu kỳ hỏi đúng vậy a quận vương phủ trần trường sử trung thừa trí nói quận vương phủ trưởng sử tới này phổ tế tự làm gì từ văn tuấn càng thấy kỳ quái chưa nghe nói qua quận vương tin phật hơn nữa hoàng thất phổ biến đối với phật môn không có cảm tình gì cái này phật môn chiếm nhiều ruộng đồng như vậy lại không giao thuê má chẳng phải là cùng bọn hắn hoàng thất m ộ t hợp dạng ta cũng kỳ quái hơn nữa ngươi phát hiện không có trần trường sử ngồi xe ngựa cũng không có quận vương phủ huy hiệu trung thừa trí nghi ngờ nói bình thường đại hội nhân ra xe ngựa cũng sẽ ở trên trên xe ngựa tiêu phụ đệ mình danh hạo quan lớn quý tộc càng là có chính mình đặc biệt huy hiệu không nghĩ ra đại gia cũng sẽ không lại suy nghĩ mấy người mang lên trên xe ngựa cái đệm đi tới tay sai tìm xong đất trống hai vị tiểu nương tử ngồi trên mặt đất ba người ở bên cạnh gãy hai chi hoa đào đưa cho nằm nhóm gió nhẹ lướt qua t â y đào bên trên cánh hoa đào nhẹ nhàng v ũ động như chỉ c h ỉ phí hồ điểm xoay cánh nhẹ nhàng nhảy múa lại như màu hồng đông tuyết trên không nhẹ nhàng xoay tròn bay xuống đẹp không sao tà xiết văn tuấn tình cảnh này tới một bài thơ a trung thừa trí đề nghị hảo từ văn tuấn tâm tình không tệ cũng nghĩ làm một bài thơ có bài thơ rất chuẩn xác tình cảnh này hắn há mồm l i ề n tới nhân gian bốn tháng m ù i thương tận sơn tự hoa đào bắt đầu nở rộ trường hận xuân quy vô tìm kiếm chỗ không biết đi vào trong cái này tới trung thừa trí nghe xong lê người phúc chốc hô to thơ hay cái này không linh thanh đủ ý cảnh tuyệt văn tuấn thơ lúc nào cũng khiến người ngoài ý v ậ thốt t lên thơ thế mà cũng có thể có tài nghệ như vậy thơ này tên gọi là gì lý nghị nhiên từ từ văn tuấn tám tuổi thành thơ thời điểm vẫn biết hắn nam hiểu làm thơ hơn nữa thật sâu bội phục từ văn tuấn quay đầu nhìn qua phổ tế tự nói liền theo phổ tế tự đào hoa người thơ này vừa làm hai ta đều nghỉ ngơi làm thơ tâm trung thừa trí cười chế nhạo nói đã sớm nghe từ công tử ngự tứ thần đồng chi danh đáng tiếc một mực vô duyên kiến thức hôm nay có may mắn thân ngử i cái này bài phổ tế tự đào hoa nói ra nhưng muốn để ta một đám tỉ bội hâm mộ nhanh dư luyện n h i cũng đi theo khen nàng cũng là đỉnh châu tiểu tài nữ mặc dù trời sinh tính ngại ngùng cũng là sẽ thường xuyên tham gia tất cả lớn nhỏ thi hội có chính mình bằng quan hệ n g u y ệ t nhi mặc dù đã quen thuộc nhị huynh ưu tú nhưng có người ở ngay trước mặt hắn khen từ văn tuấn đều biết để cho hắn kiêu ngạo không thôi t ừ văn tuấn b ộ i và nói khiêm tốn một chút t ù y ý mà làm hay là chớ chuyển đi hảo đám người lại là một f a n t r e o chọc hắn như cái tiểu lão đầu tính tình cẩn thận thừa chí huynh ngươi khoa cử sau có gì dự định t h văn tuấn hỏi trung thừa trí t ự hồ bị đã hỏi tới chỗ đau một mặt mờ mịt một hồi lâu nói còn nhớ rõ ta vừa tới đ ỉ n h châu không lâu hỏi qua người đưa thích học văn vẫn là tập võ sao người coi đó trả lời ta vì cái gì không thể là văn võ song toàn ta vốn là dự định tại đ ỉ n h châu cuộc sống côn đồ lại nghĩ biện pháp đi đ ạ i bá ta nơi đó thòng quân l ờ i này của ngươi đề tình ta ta liền lập xuống trí hướng đi học cho giỏi tương lai muốn làm một cái văn võ song toàn nhỏ tướng cũng liền cái này một hai năm khóa cử đến lúc đó cho ta phái quan tất nhiên không phải là q u o n võ ta cũng tại vườn dầu như thế nào để cho trong nhà đáp ứng ta đi biên cương thòng quân từ văn tuấn thấy hắn ngày ngày như thế chăm chỉ học tập tập võ cũng đã nhìn ra trí hướng của hắn thế là trấn an hắn người có mục tiêu rõ rệt chính là chuyện tốt tổng hội thực hiện h u n g chi khoa cử còn có thời gian khoa cử sau phái quan cũng không dễ dàng rất nhiều người một hai năm tại phái quan nói không chừng đến lúc đó sẽ có chuyện cơ trung thừa trí cười nhạt một tiếng ta cũng là tự an ủi mình như vậy không nói ta người khoa cử sau có gì dự định thư văn tuấn qua loa lấy l ệ nói ta còn không biết thi như thế nào đến lúc đó lại nhìn a lý nghị nhiên mặt s ạ p lại người cái này thần đồng nếu là thi không đ ầ u còn có mấy người có thể thi đ ầ u ta liền thật là không có năm chắc ta là dự định học tập nhiều mấy năm suy nghĩ thêm khoa cử sự tình chính xác lý nghị nhiên mặc dù niên kỷ so hai người lớn nhưng mà đọc sách phía trên không bằng hai người h ắ n tại trên phủ học cũng là vừa lên tới ớt khoa không lâu muốn tham gia khoa cử chỉ sợ trong ngắn hạn là không có hy vọng hoa t r i ề u khoa cử chuyện như vậy học thức là một mặt nhưng mà có danh tiếng cơ bản thành công một nửa theo ngươi bây giờ danh khí tại kinh thành cũng rất nhiều người biết ngươi cái này thần đồng thi đậu là tất nhiên ngươi liền nói một chút thi đậu sau có tính toán gì a trung thừa trí tự nhiên không để hắn hổ lập k a truy hỏi t h văn tuấn chỉ đành phải nói nếu là khoa cử thi đ ầ u ta là muốn xem phái quan đến nơi nào mới tốt dự định thứ tự cao một chút có thể ở lại kinh thành tốt nhất nếu là thứ tự thấp bình thường cũng sẽ phái cái huyện thừa làm một chút huyện l ệ n h cũng không biết muốn chịu bao lâu ta bây giờ không có hứng thú quá lớn đi làm cái huyện thừa à. chương một trăm ba mươi khế diệu chương một trăm ba mươi khế diệu luyện chữ không biết tuế nguyệt từ văn tuấn mỗi ngày say mê trong đó kể từ dùng phật học cảm mộ rèn luyện tâm tính cũng không cố ý ở giữa tan trong viết sau từ văn tuấn cảm giác chính mình đột phá một tầng hẳn r ạ o thư pháp tinh tiến không thiếu cái này ngày hắn đang luyện chữ ngẫu nhiên linh cảm muốn đem chính mình những ngày tháng cảm xúc viết xuống ý nghĩ a vừa ra trong lòng nóng lên lập tức hành động chỉnh lý suy nghĩ hao tốn thời gian một ngày đại khái đem cảm ngộ viết ra tiếp đó xây một chút sửa đổi một chút luôn cảm thấy có chút phương diện chính mình từ không diễn ý buồn giàu không chịu nổi không ngừng sửa chữa tăng thêm chỉnh lý cuối cùng nghĩ đến hay là muốn mời người chỉ đạo thế là tại thiên đầu vội vàng viết xuống khế diệu hai chữ liền dẫn thiên văn chương này đi tới đọc cô phủ đọc câu nguyện mấy tháng gần đây đều không có ở đây đình châu cái này cũng là vừa trở về không có mấy ngày từ văn tuấn còn lo lắng sẽ không thấy được độc c â u n g u y ệ t còn tốt l a o buộc cáo chi độc c â u n g u y ệ t đã trở về nhìn thấy độc c â u n g u y ệ t từ văn tuấn cũng không k h á c h khí trực tiếp đem chính mình muốn đem cảm lộ viết xuống ý nghĩ nói ra đồng thời đưa lên khế diệu một văn độc c â u n g u y ệ t tiếp nhận văn chương ánh mắt đầu tiên thì nhìn ra từ văn tuấn xấu kim thể tinh tiến không thiếu nhìn kỹ một hồi cao hơn nói nửa năm này thư pháp của ngươi lên một cái lớn bậc thang a có t h ầ n vận tay này chứ mặc kệ cái gì văn hội ngươi cũng có thể lấy ra khoe khoang một chút kết hợp ngươi tự nghĩ ra xấu kim thể chỉ sợ người, người đều biết nói ngươi tiền đồ vô lượng tất nhiên sẽ trở thành thư pháp đại gia từ văn tuấn rất là cao hứng mặc dù biết có tiến bộ đọc cô công sẽ khen mấy câu nhưng không nghĩ tới đọc câu n g u y ệ t đối với hắn chữ đánh giá cao như thế hắn kèm chế cao hứng xoa xoa tay khiêm tốn nói gần nhất luyện chữ tương đối chuyên cần cũng có chút cảm g ộ cho nên mới viết xuống để cho ngài chỉ điểm một chút ngài nhìn ta một chút cái này cảm n g ộ như thế nào đọc câu n g u y ệ t mới nhớ tới là để cho hắn nhìn văn trường thế là chuyên chú tâm thần đọc đi ra muốn sách thời điểm khi thu xem và n g h e tuyệt lo ngưng thần tâm chính k h cùng thì khế tại diệu tâm thần bất chính sách thì y l ế p trí khí không cùng sách thì n ã ý tạo cùng lỗ miếu chi khí thông thiên bất quá ba bốn trăm chữ chỉ chốc lát đọc câu nguyệt học tập xong ngẩng đầu nhìn về phía t ử văn tuấn ánh mắt đều đã bất đồng không thể tin thứ này lại có thể là cái hơn mười tuổi thiếu niên viết ra còn rất nhiều cần nhìn kỹ một chút đọc câu nguyệt lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu cái này xem xét đọc câu nguyệt liền đắm mình vào trong quên đi thời gian thẳng đến một canh giờ sau mới tỉnh ngộ tới thật không nghĩ tới ngươi thế mà đem phật học dung nhập thư pháp lại còn dung hợp hoàn mỹ như vậy viết phía trước cần thu xem p h n g h e tuyệt lo ngưng thần tâm chính khí cùng tài năng khế tại rượu quan niệm này lao phu cũng có rõ ràng cảm nộ nhưng ngươi đem hắn quy nạp chỉnh lý nói rõ ràng t ấ u triệt thư đạo huyền diệu thu tư thần c ặ p tâm nộ b ấ t có thể lực cầu mắt lấy học giả tâm ngộ trí đạo chữ b i ế t vô vi cuối cùng tổng kết thật là khéo đơn giản một lời điểm tình độc câu nguyệt đối với một thiên này văn chương yêu thích không tung tay bản này cảm ngộ đơn giản viết lên trong lòng của hắn ta luôn cảm thấy còn chưa thuyết minh toàn diện còn xin độc cô công chỉ điểm xuống giúp ta trao c h u ố t một phen từ văn tuấn thành tâm thần cầu ngược lại là không có vấn đề quá lớn nếu ngươi muốn theo đuổi hoàn mỹ liền thả ta ở đây lão phu cẩn thận nghiên cứu hai ngày hai ngày sau ngươi lại tới đi đ ộ c câu nguyệt nói vậy thì phiền phức độc cô công từ văn tuấn bái t ạ ra độc cô phủ từ văn tuấn trên mặt không che giấu được cảm hứng cảm nộ của mình có thể được đến lúc đó hồng nhỏ、no. thư pháp thánh thủ đánh giá cao như vậy có thể thấy được thư pháp của mình trình độ bây giờ chính xác đã có thể gặp người có thể lấy ra một tay độc câu nguyệt đều tán dương chữ tại hoa triệu thư pháp giới cũng có thể xông ra một phen thành cựu mà chính mình mới mười lăm tuổi còn có tinh tiến còn có rất lớn lên cao không gian nghĩ tới đây từ văn tuấn nếu là có cái đ u ô i chỉ sợ đều v ệ n h lên trời chờ trở lại trong nhà ăn cơm thời điểm từ vân h ổ lại nhắc đến một chuyện gần nhất đồ ăn thương thịt thương phổ biến nâng giá không thiếu h à n g cũng cung cấp không hoàn toàn đối với tiểu lâu ảnh hưởng rất lớn mặc dù bất kỳ lầu có thông suất thương hộ i trực tiếp cung ứng thịt heo loại món ăn mặt nhưng mà khác loại thịt gà vịt các loại cũng là thống nhất thịt thương cung ứng lại không thể t r o n g tiểu lâu chỉ làm thịt heo món ăn chính xác ảnh hưởng thật lớn rau quả lại càng không cần phải nói mỗi ngày đều sẽ có đồ ăn thương đưa tới cửa bây giờ cung ứng chế lượng cũng không đủ đã có khách hàng phản nản món ăn không đầy đủ dần ra khách hàng trôi đi liền nghiêm trọng hơn nữa ta hỏi tiểu lâu h á c bọn hắn cũng cảm thấy giá cả có chỗ để thăng. nhưng cung ứng chưa đủ từ ì n huống không có phát sinh, hơn nữa ta đổi thương nghiệp cung ứng cũng là như h phát có ta t đổi là vậy. văn hổ cũng làm điều trả a c lời vấn mới từ ì m t văn tuấn cơ bản có thể xác định bất quy lầu bị nhằm vào chấm từ một hồi nói đạo xem ra có người muốn đánh b ấ t quy lầu chủ ý những thứ này thương nghiệp cung ứng hẳn là đều tham dự trong đó từ lâu nhưng là bọn họ áo cơm phụ mẫu không dám tùy tiện đ ắ c tội tất nhiên có người dùng lợi ích lớn hơn nữa điều động bọn hắn làm như vậy hơn nữa người này để cho bọn hắn không dám tự tuyệt bây giờ không có cách nào chỉ có thể để cho chính hắn n ả y ra hẳn là không cần bao lâu bọn hắn nhất định sẽ thêm một bước bách ư ớ c b đến lúc đó sẽ biết là ai dở cho quỷ từ vân hổ lại nói mấu chốt là bây giờ món ăn cung ứng không đủ từ lâu khó mà duy trì cũng không thể dừng lại s i n ý chờ hắn lộ diện a từ văn tuấn đã nghĩ tới đối sách dạng này mỗi ngày sớm một chút sắp xếp người trực tiếp đi xung quanh thôn thu mua rau quả mặc dù rất là phiền phức dù sao cũng so để cho người ta bóp lấy cổ hảo đến nỗi món ăn mặt mấy nhà này lớn nhà cung cấp hàng nguyện ý tiễn đưa xe đưa không tiện chúng ta đi tìm đỉnh châu thành bên trong không đáng chú ý tiểu hàng thì mua quý một chút cũng không có việc gì hoặc không lấy bất quy lầu dành nghĩa mua cũng được lại tiểu lâu đẩy ra hoạt động gần nhất thịt heo tất cả tự đ i ể n món ăn đều đánh gãy cổ vũ khách hàng ăn thịt heo dĩ hàng thấp các loại thịt tiêu hao thư vân hồ gật đầu tán thành mặc dù là phiền phức điểm, chi phí cao điểm nhưng cũng có thể duy trì tiểu lâu vận hành bình thường chờ cái này người nhảy ra chúng ta cũng có sức mạnh nói chuyện từ văn tuấn lại lần nữa nhữ mày nói người này vì bất quy lâu hoa phí lớn như thế tâm tư chỉ sợ khó đối phó hơn nữa hắn mục đích cuối cùng nhất là vì thu mua bất quy l â u sao làm như vậy vì để cho bất quy l â u không làm tiếp được hào ép giá thu mua lúc này từ v ă n h ổ nói mấy năm này mở bốn nhà bắt chước bất quy lâu tiểu lâu liền có vấn đề bốn nhà đồng x u ấ t một triệt nói không chừng chính là cùng một bọn hai nhà còn cố ý mở ở phụ cận bất quy lầu rõ ràng chính là hướng về phía bất quy lầu tới từ văn tuấn mấy năm này hoàn toàn không đem tâm tư đặt ở phương diện này bây giờ nghe a ra vừa nói như vậy hắn cảm thấy a ra phỏng đoán hẳn là c h ầ n tướng chương một trăm ba mươi mốt bãi sư chương một trăm ba mươi mốt bãi sư hai ngày sau đó từ văn tuấn đi tới độc cố p h ủ cầm tới bị độc câu nguyệt nhỏ bé sửa chữa qua khế rượu quả nhiên một ít chỗ càng thêm diện ý độc câu nguyệt lại đưa ra có thể tăng thêm ít đồ đây chính là hắn chính mình một chút mạch suy nghĩ hai người lại thảo luận đợi đến thảo luận có một kết thúc độc câu n ệ t nói lão phu hai ngày này suy nghĩ một chút ngư bản này khế rượu xem như bây giờ hoa triều thiên t ứ nhất miêu tả thư pháp cảm đã như vậy vì cái gì không lấy đây là cơ sở thêm điểm thư pháp khắp mọi mặt tri thức phong phú trở thành một bản viết như thế nào hảo thư pháp sách đến nay còn không có ghi dạng sách văn nhân học chữ đều là dựa vào lao sư dạy bảo chính mình tập viết theo m ẫ u chữ nếu là cuốn sách này có thể d i ệ n thế dạy người hệ thống học tập thư pháp chỉ sợ rất nhiều người đều biết tranh nhau mua sắm về sau ngươi có thể trở thành hoa triều đệ nhất thư thánh đọc câu n g u y ệ t một mặt ư ớ mơ đây chính là mục tiêu của hắn đáng tiếc cái này cảm nộ cũng không phải là hắn sáng tạo ra từ văn tuấn bị cái danh xưng này trấn trụ làm sao lại viết một thiên tàng ộ này liền thăng lên đến về sau chính mình sẽ trở thành hoa t r i ề u đệ nhất thư thánh mặc dù trong lòng vui thích không dám nghĩ càng là đối với ra quyển sách này không nắm chắc chỉ sợ lấy học sinh năng lực còn không biết ra được tới này dạng sách nếu như về sau thư pháp thành thục đi nữa điểm hiểu được như thế nào quy nạp siêu phạm viết kỹ xảo lại suy nghĩ một chút muốn hay không biết quyển sách này đọc câu n g u y ệ t thở dài chính xác bây giờ muốn từ văn tuấn viết ra một quyển sách như vậy còn khó h ắ n chỉ là đối với xấu kim thể có bản lĩnh những chữ k h á c thể viết quy tắc lý giải chờ c ò khiếm khuyết rất nhiều đáng tiếc nhìn xem đọc câu nguyện thất lạc dám vẻ từ văn tuấn lòng sinh một kế lập tức nói đ ộ c quốc ô n g ta có nhất pháp cái này cảm lộ là ta nghiên tập p h ậ t học lĩnh hội tới nhưng mà ta cơ sở không đủ thư pháp nội tỉnh không đủ mà những thứ này vừa vặn lại ưu thế của ngài nếu là ngài không chê cùng ta cùng một chỗ hợp tác chung lấy cuốn sách này chẳng phải cũng là một cọc c h u y ệ n tốt đ ộ c câu n g u y ệ t nhãn tình sáng lên hai người lấy thừa đủ thiếu không chính h ợ p sao chính mình tuổi tác như vậy duy nhất sở cầu chính là viết sách lập truyền lưu danh m ạ c thế cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ đương thời bộ thứ nhất toàn phương diện dạy người học tập thư phát sách đọc câu nguyện tâm đầu lửa nóng phật thấy được mình bị hậu nhân ca tụng hậu thế học tập thư pháp tất nhiên sẽ nhắc lên tên của mình hắn trong thư phòng đi qua đi lại hai tay chắp sau lưng cẩn thận tự hỏi rõ ràng là từ văn tuấn chuyện tốt như vậy cố ý mang lên chính mình sách này nếu là ra mắt hai người niên linh tranh lệch như vậy chính mình danh tiếng như vậy người khác tự nhiên đều biết cho rằng sách này là chính mình sở tác tên của hắn chỉ là kèm theo lấy từ văn tuấn bây giờ tuổi như vậy liền đã có thể viết ra tay này xấu k i n thể tương lai thư pháp thành tiệu cũng không d ư ớ i tại ta hắn nếu là chậm chút lại soạn sách đương nhiên cũng có thể cái này là đem đẩy trời danh tiếng đưa cho chính mình a nhưng chính mình còn không nỡ cự tuyệt bỏ lỡ lần này đời này không nhất định còn có cơ hội có thể lưu danh bắt thế đọc câu nguyệt lấy chắc chủ ý ngồi xuống lại hai mắt nhìn thẳng từ văn tuấn ngự a khí nghiêm túc hỏi ngươi quả thực muốn cùng ta cùng một chỗ chung lấy cuốn sách này từ văn tuấn bị c h ầ m c h ầ m sợ hai trong lòng hắn nào có cái gì ý khác chính là đơn thuần cảm thấy hai người cùng một chỗ hợp tác sách này chẳng phải viết ra đi mà hắn cũng có thể thu được danh tiếng chuyện thật tốt mã thượng liền muốn q u a cử danh tiếng đối với hắn cực kỳ trọng yếu nếu như về sau lại chính mình đơn độc viết sách ai nào biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì trước mắt khoa cử trọng yếu nhất đến nỗi lưu danh bách thế cái gì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cũng không nghĩ ra thế là ngữ khi t i ê n định bồi đáp học sinh thành tâm thành ý mời đọc cô công cùng một chỗ viết sách đọc câu nguyệt trên mặt đã lộ ra nụ cười ánh mắt cũng biến thành tự ái nhìn qua từ văn tuấn c h ậ m dai nói ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta từ văn tuấn hít vào một hơi lại quên thở ra tới mấy năm trước hắn liền nghĩ bái đọc câu nguyệt vi sư đáng tiếc đối phương thu tiêu ninh xem như quan môn đệ tử sau không còn thu đồ bỏ lỡ cơ hội tốt đọc c â nguyệt thật sự là một không tệ lao sư làm người chính trực đương thời hồng nho hiệu quả và lợi ích điểm nói thanh danh của hắn gia tộc mạng lưới quan hệ đều có thể cam đoan đệ tử của hắn x ô i gió x ô i nước ít nhất thiếu đi hai mươi năm đường q u a n co từ văn tuấn quên cố ý khuôn mặt trợn b à bừng chịu không nổi dùng sức h o ra lúc này mới hồi phục tinh thần lại học sinh đương nhiên nguyện ý thế nhưng là ngài không phải thu tiêu ninh làm quan môn đệ tử sao đọc câu n g u y ệ t mặc dù biết hắn sẽ đáp ứng nhưng cũng cao hứng cười ha ha đ h ó m t ử a liền không thể lại mở ra sao từ văn tuấn lúc này cuối cùng đón nhận cái tin tức tốt này lập mã thượng phía trước quỳ xuống trên mặt đất cung kính dập đầu một cái học sinh bài kiến lao sư đ ộ c câu n g u y ệ t đỡ dậy còn muốn tiếp tục dập đầu từ văn tuấn nói tuất lao phu dự định tổ chức bái sư h i ế n trịnh trọng nói cho người khác biết nhận lấy ngươi làm đệ tử đến lúc đó lại bài a là lao sư từ văn tuấn đứng lên cung t ì n h nói nếu là lao sư cho rằng có thể náo nhiệt điểm xử lý việc này liền giao cho học sinh ta đem bái sư h i ế n an bài tại bất quý lầu ngài cho ta một phần muốn mời khách và bạn l à được rồi đ ộ c câu n g u y ệ t biết từ văn tuấn năng lực học sinh này chính mình cũng không cần quá mức c h i ế u cố đáp ứng nói đi ngươi xem đó mà làm từ văn tuấn hỏi đọc câu nguyện ý kiến lựa chọn cái ngày tốt cái này bái sư yến cũng sẽ không nhắc lại từ ra người biết từ văn tuấn sắp bái sư độc cô công cao h ứng không thôi thần đồng c h i danh có thể bảo chứng từ văn tuấn một thế không lo độc câu n g u y ệ t c h i đổ liền có thể cam đoan hắn nhất định có thể bước vào hỏa lộ hơn nữa tấn thăng c h i đường thông thuận triệu thị lập tức mang theo nguyệt nhi đi bái bồ tát lễ tạ thần tiền hương hỏa cho mười phần phong phú từ văn tuấn muốn ngăn cản đều không được trung thừa trí cùng lý nghị nhưng cũng không ngừng hâm mộ từ giờ trở đi từ văn tuấn địa vị cũng sẽ không so trung thừa trí kém nói k ô n g chừng ở trên triều đình độc câu nguyện quan hệ càng hữu dụng lý nghị nhiên biết từ văn tuấn bản sự cũng không ngoài ý、mớn. chỉ là hâm mộ răng đều muốn t u a n điệu từ văn tuấn căn dặn chuyện b á i sư trước tiên chớ nói ra ngoài có thể yên t ĩ n h bao lâu liền bao lâu à đợi đến tới gần b á i sư yến thiệp mời đưa tới đoan trường thì có phiền bắt đầu từ hôm nay từ văn tuấn mỗi ngày đều sẽ đến đến độc cô p h ụ tận hiếu đạo đồng thời cùng độc câu nguyện thảo luận soạn sách lập t h u y ế t chuyện thông qua mấy ngày thảo luận quyết định đem quyển sách này chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất vì thư pháp khái luận giảng giải thư pháp khởi nguyên cùng xã hội quan hệ thư pháp sáng tác bên trên các phương diện tất cả nhân tố cân đối phối hợp quan hệ bút pháp kết cấu tác dụng như thế nào biểu đạt ở bên trong h ư n g thú bộ phận thứ hai là chữ khải hành thư ơ n g lối viết thảo ba loại kiểu chữ đặc điểm và thư pháp kỹ xảo cùng với yêu cầu bộ phận này chính là tay nắm tay dạy người như thế nào học tập thư pháp hoa quả khô bộ phận thứ ba chính là từ văn tuấn s ắ p nhập vào p h ầ n học cảm lộ là thư pháp nghệ thuật cảnh giới tối cao nghiên cứu thảo luận thư pháp đạt đến tinh diệu cảnh giới có thể phù hợp tự nhiên mẹ đẹp thiên địa u y ệ t diệu là nhà thư pháp kỹ nghệ tâm cảnh cùng tự nhiên tri đạo hoàn mỹ dung hợp 132, âm mưu chương một trăm ba mươi hai âm mưu ba bộ phận lại phân làm mẹ thiên theo thứ tự là tự thể biện ứng chỉ ý thích hành thích chân thích thảo khế diệu quyết định đại cương liền bắt đầu chậm rãi rèn luyện sư đồ hai người hoàn toàn đầu nhập vào đi vào tự thể văn tự kinh nghệ gốc d ễ vương chính bắt đầu a thương hiện tượng sơn xuyên giang hải hình dạng long xà đ i ể u thú chi dấu vết mà đứng lục thư quận vương phủ một chỗ trong thư phòng t r â n tử phủ đang cùng quận vương tiêu diễn đàm luận tiêu minh cũng ở tại chỗ vương ra bây giờ đối với bất quy lầu sắp đặt đã hoàn thành tùy thời có thể toàn bộ đoạn mất bất quy lầu cung ứng chờ bất quy lầu đoạn mất cung ứng sau chờ đợi mấy ngày liền có thể trực tiếp tới cửa làm rõ trần trương sử hồi báo cho quận vương hảo rất không tệ đây là việc nhỏ ngươi xem đó mà làm ba năm này ngươi vì ta quận vương phụ lập được không thiếu công lao trên buôn bán sắp đặt cũng kiếm lời không thiếu b ạ c bản vương may mắn trước đây có thể mời đến ngươi tới đảm nhiệm trương sử tiêu diễn từ đáy lòng tán dương mấy năm này có trần trương sử hắn chính xác nhẹ n h õ n không ít tất cả hắn nói qua sự tình đều làm thành trước đây đối với bất quy lầu an bài nắm giữ đối phương không gian sinh tồn cũng mắt thấy liền muốn thu lưới đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự đảm đương không nổi quận vương tán dương trần trương sử k i ê m t ố nói đợi đến tới cửa làm rõ thu mua bất quy lầu lúc ta nhất định phải đi xem cái này từ ra có trung thừa trí chỗ dựa thì có thể làm gì hoặc là liền tự mình đem bất quy lầu n ữ a c ta ha ha tiêu minh cười nói hắn đối với trước đây trung thừa trí tại bất quy lầu để cho hắn xuống đ à i không được canh cánh trong lòng bước này việc nhỏ phát người đi một chuyến là được rồi thế tử hà tất cùng bình thường bách tính tính toán là mất m thân phận trần trương sử nói quận vương xem trọng hắn theo thân phận của hắn là không nên hướng về phía thế tử nói lời nói này mà hắn lúc này rất tự nhiên nói ra nhìn ra được quận vương cho hắn quyền hạn g cực lớn thế tử hành động đến hắn cũng có thể quan hệ tiêu minh cũng không thèm để ý hắn quan hệ nghĩ là bình thường đã thành thói quen chỉ là cười ha h a từ chối cho ý kiến giáo thụ thự đ ộ c cô công m u ố n thu ngươi làm đồ đệ t r ị n h bác sĩ tuổi đã cao ít có quản lý không được chính mình biểu lộ thời điểm lúc này lại không thể tin chừng to mắt một mặt không thể tin hồi bẩm t r ị n h bác sĩ nhờ có đ ộ c cô công chỉ đạo học sinh cái này xấu kim thể luyện được chút thành tích cho nên mới cho hắn lao nhân ra hậu á i nhận lấy học sinh làm đồ đệ từ văn tuấn cũng không thể nói là bởi vì hai người cùng soạn sách đ ộ c c ô nguyện mới nhận lấy chính mình mặc kệ nguyên nhân gì đ chính cô công đã sớm t u quan yêu môn nhận ngươi, hắn ngươi đệ đặc đủ đối biệt tử, thấy t bây lấy giờ lại h c c h ù g c i ngươi phải ề u quý. cố, cần chân tốt Chính thật bác sĩ cảm khái nói hắn cũng vô cùng thưởng thức từ văn tuấn thư pháp cũng một mực tại chú ý chỉ tiếp thư pháp của mình năng lực có hạn cũng chỉ có thể chỉ đạo chút thứ căn bản về sau căn bản chỉ đạo không được từ văn tuấn học sinh chắc chắn thật tốt phụng dưỡng lão sư từ văn tuấn nghĩa chính ngôn từ nói tôn bác sĩ cũng thu đến từ văn tuấn thiệp mời cũng là cảm khái tán dương một phen trong tư tâm lại tại hối tiếc không tôi vì cái gì trước đây cái này từ văn tuấn không có phân đến chính mình giáp ban bỏ lỡ ưu tú như thế học sinh từ văn tuấn trước đây tiếp vào ngự tứ thần đồng thánh chỉ sau hắn còn ám chỉ qua từ văn tuấn nếu là đến hắn giáp ban hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp hắn đề cao khoa cử trình độ đáng tiếc từ văn tuấn không có đáp lại ám hiệu của mình trong học viện một chút cùng từ văn tuấn thân cận chút học sinh cùng toàn bộ bên trên đất ban đều thu đến từ văn tuấn m ờ i thế là chỉ c h ố c lát thời gian từ văn tuấn bái s ư đọc câu nguyện tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục tất cả mọi người đối với từ văn tuấn không ngừng hâm mộ cũng là cảm khái độc cô công nếu muốn thu đồ Cái này, toàn bộ giang nam phủ cũng chỉ có Giang này toàn Nam thần bộ Phủ đồng thời Văn Tuấn t có ể vào lao nhân ra ông ta pháp nhãn. đọc câu nguyện sắp thu học trò tin tức cũng chuyện đỉnh châu toàn thành cũng là đại gia nhao nhao nghe ngóng người nào có này may mắn nghe xong là ngự tứ thần đồng đều có thể lý giải cái này tòa châu cũng chỉ có hắn mới có thể xứng với đ ộ c câu nguyện u a n môn đệ tử thân phận bên ngoài bận rộn hai ngày cuối cùng đem tất cả thiệp mời đều đưa xong tiếp lấy liền đợi đến bái sư yến hôm nay lại tới nhưng lại tại lúc này từ vân hồ vội vàng đến tìm từ văn tuấn vừa thấy được người liền nội và nói văn tuấn không xong đình châu thành rất nhiều thương nhân đều nói không cùng chúng ta bất quy lầu hợp tác đồ ăn thương thị thương thương nhân lương thực chờ chỉ cần là cho bất quy lầu cung hóa cũng là như thế vốn là một nhà không hợp tác cũng không quan hệ đồng hành nghiệp thương nhân còn nhiều ta lại tìm những thương nhân khác hỏi một chút đều giống nhau lý do thoái thác ta hỏi lại cái này người sau lưng cũng đều hàm hồ suy đoán không chịu nói rõ nay cũng ngoài từ văn tuấn sở liệu mặc dù đoán được có người ở dợ cho xấu liên hệ một ít thương nhân cô lập bất quy lầu vốn nghĩ bọn người mẹ ra k ế trong quả đối p h không không đỉnh châu thành thế lực có thể làm ra chuyện thế này trừ quận vương phủ cũng không người khác ban đầu ở khuất có tài trong chuyện liên kết cựu toán đối phương vậy mà ẩn nhận lâu như vậy có thể thấy được chúng ta tại thương nhân phương diện này nghĩ biện pháp là không thể thực hiện được mà quận vương phủ lấy loại phương thức nào không chế những thương nhân này ta cũng có chút ngờ tới tối nay ta đi chứng thực phía dưới từ văn hổ đội v à n g nói ngày mai không giao hàng bất quy lầu chỉ sợ cũng không mở được môn gần nhất đưa hàng b ố n l ạ i í trong t kiểu lâu căn bản không có hàng tồn từ văn tuấn suy nghĩ một chút nói đến thông suốt thương hội đi nhiều gọi điểm t ộ c nhân g i a o quả vẫn là đi xung quanh thôn thu mua xa một chút không việc gì đến nơi khác thiếu đồ vật đem người phân tán đến nội thành tìm chút nhỏ thương nhân từng nhóm thu mua trước tiên ổn định hai ngày này mà k á c mã thượng sắp xếp một đội nhân mã đi đến gần nhất huyện thành nhập hàng chờ đổi trở về hậu tiên cũng gần như dạng này mặc dù hao người tốn của cũng là không có cách nào trước mắt nan quan nhất định phải trải qua thư vân hổ lập tức nói đây cũng không phải là kế lâu dài à nào có tiểu lâu tại ngoại địa nhập hàng chi phí bên trên căn bản làm không được thư văn tuấn ngược lại là trên mặt nhẹ nhõm nói a ra ngươi không cần lo lắng ta đã có chủ ý chờ ta xác định một ít chuyện liền sẽ có an bài đợi không được bao lâu chủ yếu là năm ngày sau đó b á i sư yến trước tiên xong xuôi chuyện này không cho phép xuất sai lầm b á i sư yến sau khi hoàn thành ta lại đến giải quyết chuyện này ngươi cùng tộc nhân nói rằng Tới, vừa bội bội đi. chương ó n ờ i m u một trăm ba mươi ba đọ sức chương một trăm ba mươi ba đọ sức ca ra sau khi đi từ văn tuấn cũng không chậm trễ thời gian lập tức đi tới phủ nhà tìm được hùng ti nhà văn tuấn không phải hôm qua vừa cho ta đưa t h ầ mời như thế nào hôm nay lại có gì chuyện hùng ti nhà hỏi hôm qua từ văn tuấn đã cho phủ nhà chính mình quen thuộc chu thứ s ử hùng ti nhà lý lục sự phân biệt đưa thì mời ta có một chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến phía dưới hùng ti nhà ngài bây giờ thuận tiện không từ văn tuấn nhận biết hùng ti nhà nhiều năm quan hệ rất là không tệ trước đây bất quy lầu vừa xây không lâu từ văn h ổ còn bị hắn mời tiến vào giang nam p h ụ thương hội từ văn tuấn ở trước mặt hắn nói chuyện cũng tương đối trực tiếp có chuyện gì ngươi nói thẳng hùng ti nhà sảng khoái trả lời bây giờ thương hội là cái tình h u ố n gì bây giờ thương hội hội trưởng thì là người nào từ văn tuấn hỏi ngươi như thế nào đột nhiên đối với thương hội sự t ì n h cảm thấy hứng thú lẽ ra thông suốt thương hội cùng bất quy lầu đều tại trong thương hội ngươi hẳn là không cần tới hỏi ta ạ không t i nhà hiếu kỳ nói ta trước đây một mực không chú ý quá thương hội sự t ì n h bây giờ có chút việc phát sinh ta k ỳ thực hôm nay tới mục đích đúng là muốn biết cái này thương hội hội trưởng ra sao bối cảnh từ văn tuấn nói thẳng đã xảy ra chuyện gì ngươi kỹ càng nói với ta nói h ô n g t i nhà cảm giác có việc phát sinh truy vấn n g à y trước tiên cho ta nói kỹ càng một chút thương hội sự tình à ta bên này sự tỉnh có chút phức tạp đợi lát nữa lại nói chuyện này không thiếu được còn muốn tiền p h ấ c hùng ti nhà từ văn tuấn cung kính nói hùng ti nhà nghe hắn nói như vậy cũng không miễn cưỡng chờ sau đó tự nhiên sẽ biết thế là đem giang nam p h ụ thương hội tình huống đủ số cáo chi giang nam p h ụ thương hội từ năm mươi nhiều nhà đại thương gia tổ hợp m à thành phân biệt đề cập tới giang nam p h ụ các ngành các nghề mỗi cái ngành nghề đều sẽ có một hai nhà trong nghề lớn nhất thương nhân và o ở mà giống thương nhân lương thực thương nhân buôn bối hãng buôn vải dạng này cực kỳ có ảnh hưởng lực ngành nghề tự nhiên ở trong thương hội danh l ệ nhiều nhất thiết lập thương hội nguyên nhân chủ yếu chính là vì đem giang nam phủ thương nhân đoàn kết lại cam đoan ích lợi của mình tỷ như cùng phủ nha muốn chút chính sách gặp gỡ thiên thai nhân họa giảm miễn chút thuế má trong thương hội ai gặp phải việc khó giúp đỡ cho nhau phía dưới tập thể tổ chức sửa đường phô cầu gặp gỡ thiên thai nhân họa quyên tiền quyên vật dạng này biệt thiện để cầu tại bách tính trong miệng thu được tốt hơn danh tiếng các loại thương hội đã thành lập rất nhiều năm vị trí hội trưởng một mực kháo thương hội thành viên cùng tuyển cử bốn năm làm một nhiệm kỳ bốn năm vừa đến có ý tưởng làm hội trưởng cũng có thể báo danh thắng tuyển tiếp đó tất cả thương hội thành viên tiến hành bỏ phiếu ai lấy được số phiếu nhiều nhất coi như tuyển thương hội, hội trưởng hội trưởng nhậm chức trong lúc đó nhất thiết phải đái lịnh thương hội thành viên tiến hành kể trên cùng phủ nhà thương lượng chờ sự tình giữ gìn thương hội thành viên lợi ích nếu là hội trưởng có phạm trọng đại sai lầm thương hội thành viên tùy thời có thể yêu cầu một lần nữa tuyển cử hội trưởng bình thường thương hội sẽ lớn lên nhiều tại thương nhân lương thực thương nhân buôn bối ở giữa sinh ra nhậm chức hội trưởng chính là vị thương nhân buôn bối hai năm trước lần nữa tuyển cử hội trưởng đột nhiên b ú c lên vị tử lâu nghiệp thương nhân lực lượng mới xuất hiện thế mà lấy được thương nhân buôn bối thương nhân lương thực ủng hộ nhất cử bắt lại thương hội t r ư c hội trưởng cái này mới nhậm chức thương hội hội trưởng tại đình châu thành xuất hiện cũng không bao lâu mấy năm này mới mở tiểu lâu có hai gian cũng là hắn chính là hai nhà bắt chước bất quy lâu tiểu lâu mà khác hai nhà bắt chước bất quy lâu tiểu lâu cũng là một vị thương nhân tất cả cái này thương nhân bây giờ cũng tại thương hội t r o n g bình thường tất cả mọi chuyện đều duy thương hội hội trưởng như thiên lôi sai đ â u đ á n h đó như vậy xem ra khả năng rất lớn bốn nhà tiểu lâu thực tế chính là một cái chủ nhân cũng chính là thương hội hội trưởng sản nghiệp thương hội thành viên đương nhiên tốt kỳ lát nữa dài thân phận có người lộ ra ý hội trưởng là quận vương phủ người lời này mặc dù chưa qua chứng thực nhưng tất cả mọi người tin tưởng không giả có thể để cho tại kinh thành đều có bối cảnh thương nhân lương thực thương nhân b u ô n mối làm ra nhựa bộ tại cái này giang nam phủ cũng chỉ có quận vương phủ nay l i ề n đối được quả nhiên là quận vương phủ dở cho quỷ cha ra manh mối từ văn tuấn trong lòng rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì h ô n g ti nhà truy vấn từ văn tuấn đem trước đây khuất h ư u t à i chuyện n h ấ t lên h ô n g ti nhà lúc đó cũng tự mình tham dự chuyện này tiếp đó đem gần nhất bất quy lầu phát sinh sự tỉnh cũng như thực chất cáo chi liền yêu minh tại bất quy lầu gây chuyện sự tỉnh cũng liên hệ lại với nhau cuối cùng khẳng định nói bây giờ đánh bất quy lâu chủ ý nhất định là quận vũ phủ không thi nhà không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như thế bất quy lầu đều sắp bị ép lên lương sơn sơn cùng thủy tận chẳng thể trách từ văn tuấn tại cái này sắp cử hành bái sư đến thời điểm còn muốn v â n tâm xử lý chuyện này không thi nhà tự nhiên là đứng tại từ văn tuấn bên này nghĩ nghĩ nói tất nhiên chính là cái này thương hội hội trưởng dợ cho quỷ như vậy mã thượng xin tổ chức một lần thương hội hội nghị đem bất quy lầu tình huống trong buổi họp nói ra thương hội vốn là có chức trách cho thương hội, hội viên giải quyết loại này vấn đề tất nhiên sẽ nhận được đại bộ phận hội viên ủng hộ có người ủng hộ chuyện này liền có chuyện cơ thư văn tuấn chậm rãi lắc đầu không đề cập tới người khác lợi ích việc này nói như vậy chắc chắn không có hiệu quả ta còn muốn suy nghĩ lại một chút bất quá cái này thương hội hội nghị là khẳng định muốn mở đến lúc đó phiền phước hùng ti nhà cho tổ chức phía dưới hùng ti nhà một lời đáp ứng đi lúc nào họ phù hợp thư văn tuấn nói chờ một chút đi ta bên này nhất định phải đợi đến bái sư h ế n hậu ta làm an bài bất quy lầu kiên trì mấy ngày vẫn là không có vấn đề ngươi đã có an bài vậy là tốt rồi nếu là có vấn đề gì cần phủ nhà ủng hộ cứ mở miệng hùng ti nhà nói hắn không phải nói cá nhân hắn mà là phủ nha ủng hộ có thể thấy được hắn vô cùng rõ ràng chu thứ sử thái độ hắn cũng có thể ở phương diện này đại biểu phủ nha từ văn tuấn nói lời cảm tạng sưng còn muốn làm chút an bài liền nội v a đi thông tin h à đưa tiễn hắn sau cũng quay người tiến vào phủ nha đi tìm chu thứ sử hồi báo bất quy lầu chuyện từ văn tuấn đi tới độc cô phủ lại đem bất quy lầu gặp phải khốn cảnh lại đối với lao sư nói qua một lần hỏi t ặ n kẽ tuân giang nam phủ thương nhân lương thực thương nhân b u ô n m ố i cũng là thứ gì bối cảnh cuối cùng lấy được trả lời chắc chắn đây đều là kinh thành một chút quan to quý tộc sản nghiệp quần vương phủ cũng không có tham dự trong、đó. thương hội chức hội trưởng có thể cho đến quận vương phủ người cũng là bình thường dù sao đình châu là quận vương đất phong quận vương muốn cầm đến thương hội hội trưởng chức vụ cũng rất bình thường đầy đất thương hội chức hội trưởng không ảnh hưởng toàn cục kinh thành những đại lão này chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho quận vương tiêu diễn chiếm được tin tức này từ văn tuấn trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần thương nhân lương thực thương nhân b u ô n mối không phải quận vương phủ người sẽ không kiên định chi chỉ thương hội hội trưởng chuyện này liền dễ làm từ văn tuấn sau khi đi lại n g a không ngừng vó tổ chức tứ đại thương nhân luôn p h i đi tới bất quý lầu l ầ ba biết được chuyện này bốn người biểu thị kiên quyết ủng hộ từ văn tuấn cùng từ văn tuấn cùng từ v n t u ấ đây là không thể nghi ngờ vốn bị tại sơn nam phủ kiếm đầy b u ồ n đầy bát thông qua sở vương quan hệ thậm chí tại kinh thành đã c o i chú điểm mặc dù kinh thành vừa mới bắt đầu phát triển nhưng mà manh mối rất khống đệ phát triển mở rộng ở trong tầm tay hết thể tất cả an bài sẵn sàng từ văn tuấn yên l ò n g chỉ còn chờ bái sư yến đi qua lại cùng quận vương p h ụ đọ sức một phen mà hắn mấy ngày nay còn có thể tiếp tục dành thời gian cùng lao sư nghiên cứu soạn sách chương một trăm ba mươi b ố sư yến chương một trăm ba mươi b ố sư yến cuối cùng đã tới bái sư yến một ngày này từ văn tuấn sáng sớm mặc mười phần vui mừng trung thừa trí cùng lý nghị nhiên hai người buổi tiếp hắn đứng tại bất quy cửa lầu đón khách phủ học tới học sinh từ văn tuấn đ ã hảo chiêu hô liền từ hai người mang lên lầu hai phòng chiêu đái có nguyên nhân độc câu nguyệt thân phận mà đến đại nho liền từ từ văn tuấn tự mình đưa đến đại sành trước tiên buổi tiếp độc câu nguyệt liền ngồi chờ đợi b á i sư hiến bắt đầu chúc mừng độc cô công lại thu giai đồ lệnh đồ phải ngài dạy bảo tất h nhiên danh tiếng chuyển xa một vị có chút phát tướng lao giả hướng độc cô công chúc mừng đạo đây là đỉnh châu một vị nổi danh đại nho tên là đồng đức nguyên tự xưng công chúc cư sĩ thi ph rất nhiều danh t i ê n lưu thế quan đồ cũng không như thế nào trở về đỉnh châu sau đưa thích tu đồ môn hạ đệ tử đông đảo đ ộ c cô công thu đỉnh châu thần đồng làm đồ đệ làm cho bọn ta trông mà thèm a nói lời này là tùng phong tiên sinh cố minh liêm một vị ẩn sĩ lấy có cực kỳ nổi danh thu sơn dạ phú bình thường hiếm thấy lộ diện một lần lần này vẫn là từ văn tuấn cầm đ ộ c c â u nguyện bái thiếp mới đưa hắn tỉnh h xuống núi có mặt ngoài ra còn có từ văn tuấn thấy qua lãnh mai cư sĩ phiền bố lương đẳng một đám danh sĩ đại nho đây đều là hôm nay mời đến chứng kiến đọc c ô n nguyện thu đệ tử khách mời nhận được chư vị nơi này chúng xem lão phu cảm kích khôi cùng đ ộ c cô công ô m quyền hành lễ vẻ mặt tươi cười bất quy lầu đại sành trên đài cao treo lấy luận ngữ tuyển đoạn mấy người theo và o có học đóng thư hoạ tứ giác bố trí lấy tượng trưng quân tử phẩm đức mai lan trúc cúc b ồ n hoa dùng để bái sư lão sư chỗ ngồi tại tối thượng vị lấy gấm b ó c bày ra cái b à n gấm trên b à n trưng bày mấy đĩa nhỏ tinh xảo nước c h à o và món điểm tâm cùng với cổ đồng mùi thơm hoa cỏ giữa đài thiết lập hư án bên trên đưa văn phòng tứ bảo nho ra kinh điển những vật này n g ý hôm nay cử hành là bái sư yến nghiêm chỉnh mà nói hôm nay là bái sư yến cùng lễ đội mũ lễ đ ộ c câu n g u y ệ t sẽ ở hôm nay bái sư sau thành t ử văn tuấn lễ đội mũ hoa t r i ề u học sinh đồng dạng tại chừng mười tám tuổi lễ đội mũ bởi vì gia tộc mà dị càng là phú quý gia tộc càng là lễ đội mũ sớm nông gia đình dù cho thi khoa cử gia tộc không có đức cao vọng trọng cũng không có bái sư hơn hai mươi tuổi còn không có lễ đội mũ cũng chỗ nào cũng có giờ lành đã đến chu thứ sử thân mang hoa phục leo lên đài cao hắn là hôm nay sướng lễ quan sướng lễ quan nhất định phải là đức cao vọng trọng nếu là từ thị tộc trưởng ở đây sướng lễ quan vốn bởi là tộc trưởng hiện tộc trưởng không tại đình châu từ văn tuấn liền bái mời chu thứ sử tới làm bái sư i ế n sướng l ễ quan chu thứ sử lên đài tuyên đọc mở màn t ử chúc phúc một phen c ả m t ạ một phen lại đem đọc c â u nguyện mời lên đài chủ vị liền ngồi từ văn tuấn đem đọc c â u nguyện nâng lên chủ vị liền ngồi lại nghe từ sướng l ễ quan chu thứ sử chỉ thị trước tiên chỉnh lý y quan tiếp đó đi tam bái chi lễ t ú i đầu c ả m tạ lao sư về sau làm nhân sinh hoa tiêu nhị bái cảm ơn lao sư sau này vất vả cần cù dạy bảo tam bái hứa hẹn s i n nghe sư vấn truyền thừa sư đạo tiếp lấy từ văn tuấn hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay nâng cao chân trả hướng đọc c ô n nguyện đọc câu n g u y ệ t tiếp nhận k h ẽ n h ấ p một cái từ văn tuấn đứng dậy hai tay dâng lên màu son hộp quà bên trong chứa truyền thống tiền trả công cho thầy giáo sáu lễ ngọc đội cùng sổ tay cung kính trình cho đọc câu n g u y ệ t bởi vì từ văn tuấn là trưởng thành b à i sư hộp quà bên trong còn nhất thiết phải dâng lên đại biểu đã thành niên ngọc đội cùng với ghi chép chính mình kinh nghiệm cùng t r í hướng sổ tay đọc câu n g u y ệ t tiếp nhận hộp quà để ở mỗi bên tiếp đó động viên đạo hôm nay thu ngươi làm đồ đệ vi sư rất mừng mong ngươi lấy học làm cơ sở cần cụ dốc lòng cầu học chớ sợ gian khổ như bác học chi thẩm vấn chi thận tưởng nhớ chi phân rõ chi từ đó hai h t người h sư đồ danh tiếng đã định từ văn tuấn cuối cùng cả đời đều phải nghe theo lao sư dạy bảo tôn sư trọng đạo nghỉ bốn phía chứng kiến khách mời cùng kêu lên chúc mừng dự lễ trẻ tuổi đám học sinh không ngừng hâm mộ bậc này lao sư thế nhưng là cầu đều cầu không tới lễ bái sư thành kế tiếp là lễ đội mũ lễ lễ đội mũ cần ba thêm đại biểu cho cuộc sống không cùng giai đoạn cùng chúc phúc từ văn tuấn xuống thay đổi huyện b ư n g vụng buộc lên màu đen che đầu gối đứng ở trên đ à i mặt hướng phương nam đ ộ c câu nguyện vì đó đeo lên truy bố quan nói nay ngươi sơ thêm truy bố c h i quan đây là chất pháp bắt đầu cũng là trưởng thành c h i bưng n g u y ệ n ngươi từ đó lòng mang k í n h sợ viết lễ thủ t i ế t đứng ở thế không quên căn bản lấy khiêm tốn chi tư mở ra nhân sinh mới chỉnh lại thêm từ văn tuấn lại lần nữa xuống đài thay đổi màu trắng mà bên hông có nếp nhà m ấ y buộc lên màu trắng che đầu gối đậu câu nguyện vì đó đeo lên ra bị quan lại nói nay vì ngươi thêm ra bị quan nay quan tượng trưng vũ dũng cùng đảm đương từ đó mong ngươi kiên nghị quả cảm trí tồn cao xa có thể đối mặt sinh hoạt chi phong mưa vai thiên gia quốc trọng trách lấy không sợ chi thái đi chính nghĩa sự tỉnh và thêm từ văn tuấn một lần cuối cùng xuống đài thay đổi bên trên đêm đen đỏ y phục buộc lên xích hoàng sắc t h e đầu gối đọc câu nguyện vì đó đeo lên tức biện quan cuối cùng nói nay vì ngươi thêm tức biện quan tức biện chính là tế lễ c h i quan vũ ý ngươi đã tài đức m ạ n toàn có thể tham dự tế điện cùng thiên địa thần linh tương thông nguyện ngươi sau đó lòng mang thương sinh đức hạnh rõ ràng lấy nhân ái tri tâm phúc phận tứ phương truyền thừa gia tộc chi vĩnh bằng phát dương xã tắc chi chính khí lễ đội mũ kết thúc buổi lễ kế tiếp chính là đ ọ c câu miệt vì từ văn t u â n lấy chữ nô quan nhữ tính linh thông minh dốc lòng cầu học c h i tâm rất sâu đậm nay vì ngươi lấy chữ tư t h ganh đua chỗ này gặp không hiền mà bên trong tự xét lại à. trong cái này thâm ý mong ngươi có thể sâu giải nỗ lực thực hiện lấy thành đại khí hai chữ này xuất từ luận ngữ lý nhân ganh đua chỗ này ngụ ý muốn từ văn t u â n lấy tiên hiền làm mục tiêu học tập đạo đức của bọn h ắ n tu dưỡng xử thế trí tuệ cùng gia quốc tình cảm tưởng nhớ một chữ này chính là học chi cơ lập thân gốc dễ luận ngữ mây hoặc mà không nghị thì không thông cung chữ có sánh vai làm chuẩn chi ý tưởng nhớ sau đó biết không đủ biết không đủ mới có thể kích phát hướng hiền làm chuẩn chi tâm có thể thấy được độc công u y ệ t đối với từ văn tuấn mong đợi cao kỳ vọng hắn về sau muốn làm sánh vai tiên hiền nhân vật từ đó từ văn tuấn chữ tư tể đến đây toàn bộ bái sư lễ đội mũ chỉ có cái cuối cùng quá trình từ văn tuấn thay đổi q u a n phục hướng tổ tiên bài vị lễ bái cảm ơn phụ hộ tiếp đó hướng phụ mẫu lễ bái cảm tạ dưỡng dục tri ân từ v ă n hồ đem hắn đỡ dậy triệu thị tràn ngập nhật lệ như thế thời gian đành phải mã thượng lao nước mắt yêu ngạo nhìn qua nhà mình nhị lang cuối cùng từ văn tuấn hướng chư vị ở đây trưởng b ố i cuối người chào từng cái đ p tạng t i ệ t rượu mở món ngon bên trên đầy sành ồn ào hoa triều nam tử sau khi thành niên hoặc lễ đội mũ sau đều biết ngầm thừa nhận có thể tham gia trưởng thành hoạt động tỉ như đi dạo thanh lâu tỉ như bây giờ trường hợp chính thức uống rượu nhưng hôm nay từ văn tuấn vẫn là không có uống rượu từ hắn a ra hướng tất cả bản chư vị trưởng b ố i mời rượu từ văn tuấn đi theo ở một bên nói chút cảm tạ lời k h á c khí l ầ u hai một chút học sinh liền từ từ văn tuấn tự mình cảm tạ đại gia đối nó đã lễ đội mũ hay không uống rượu có chút bất mãn lý nghị nhiên cùng chung thừa trí vì đó ra mặt kết quả hai người bị đâm t r á n g đầu hoa mắt t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm bị tập kích t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm bị tập kích bất quy lầu lại còn tại kinh doanh mua không được đồ ăn đều không đóng cửa quận vương trong phủ tiêu minh tức giận nói là có chút kỳ quái theo lý thuyết bất quy lầu hẳn là không đồ ăn kinh doanh lại giữ vững được lâu như vậy hơn nữa hôm nay còn bảy bái sư hiến một cái bụng tệ nam tử trung nhân nói nam tử này chính là giang nam phụ thương hội hội trưởng sao phúc tới trần trường sự an bài hắn quản lý quận vương phụ tại đ ỉ n h châu trên mặt nội thương nghiệp b á i sư hiến tiêu minh n g h i hoặc chính là hôm nay là bất quy lầu thiếu đông ra từ văn tuấn bái sư độc câu nguyện thời gian tại bất quy lâu thiết hiến đ ỉ n h châu đã truyền hình ra an phúc để giải thích đạo quận vương phủ quản lý rất nghiêm ngặt tiêu diễn biết mấy cái thế tử tính cách ước thúc bọn hắn không nên đến đ ỉ n h châu thành n ó o sự không có chuyện không nên xuất p h ủ tiêu minh thỉnh thoảng sẽ chuồn đi dạo chơi thanh lâu mấy ngày nay ngược lại là không có đi ra ngoài không biết chuyện này ta biết hắn toà châu thần đồng hắn thế mà bái độc câu nguyện lao già này vi sư vốn là bất quy lầu có phủ nha cùng c h ế t trùng p h ủ chỗ dựa liền không tốt hạ thủ bây giờ lại nhiều độc công nguyện tiêu minh chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình thời gian ba năm ngay cả một cái t i ể u lâu đều không có cầm xuống bây giờ càng ngày càng cảm thấy khó giải quyết k h i thực lúc đó trừng trị khuất có t à i thời điểm độc công nguyện liền lộ ra khuôn mặt lúc đó độc công nguyện không có tỏ thái độ không có gì tồn tại cảm đại gia cũng không có nhấc lên về sau nhậm chức trần trưởng xử bọn người không biết k h i thực chuyện buôn bán vang dòng bạc trắng đi mua từ lâu bình thường thu mua bất quy lầu bọn hắn cũng không tốt nhúng tay mấu chốt ở chỗ bất quy lầu đồ ăn từ đâu tới đây mới là mấu chốt nhất có thể triệt để đoạn mất món ăn của bọn họ bọn hắn cũng chỉ có thể đóng cửa sao phúc tới đề nghị tiêu minh nghĩ cũng phải quan minh chính lại thu mua t i ể u lâu của ngươi có cái gì tốt lo lắng trong lòng thoải mái chút ngươi nhanh chóng đi t r a rõ bất quy lầu vì cái gì còn có đồ ăn đã điều tra xong trực tiếp bẩm báo cho ta là tại hạ bây giờ liền kêu người canh giữ ở bất quy lầu t r u n g quanh ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy cho bất quy lầu đưa đồ ăn sao phúc tới đáp ứng một tiếng tiếp đó lùi xuống Bất quy trong quy lưu â u huyện thành vận đồ ăn tới chi tiêu quả quy lầu lợi nhuận Từ tử, tới thành tới bất công chi mặc cao, vận ăn lớn, n đi đồ lợi h dù n trận này không g t h có thu bảo, trưởng kỳ xuống cũng kỳ k hướng ô n g đ ợ c à. Lưu ư h đông đang tại hướng t ừ văn tuấn hồi báo trận này tình huống của t u lầu lại kiên trì mấy ngày chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cảnh khó h ù n g ti nhà mã thượng sẽ thông chi triệu khai thương hội hội nghị học xong khó khăn liền sẽ giải quyết dễ dàng từ văn tuấn an ủi Tốt thế. tin à, chỉ hy vọng như thế. Lưu hướng không nhưng vọng đông lòng Lưu đủ, sao phúc tới lại lần nữa đi tới quận vương phủ hướng tiêu minh hồi báo cha được tin tức tiêu công tử đã đã điều tra xong bất quy lầu tổ chức nhân thủ tại tòa châu giải rác mua sắm đồ ăn cái này cũng mua không được bao nhiêu không có ảnh hưởng gì mấu chốt là bọn hắn còn tổ chức nhân thủ đi tới huyện thành đại lượng mua sắm mỗi mua sắm một lần liền có thể ủng hộ mấy ngày dạng n à y mặc dù phiền phức nhưng mà ta đoán chừng bất quy mái nhà nhiều cũng chính là không lỗ tiền kiếm tiền là không kiếm được bao nhiêu tiêu minh câu mày hoán hận nói dạng nay bức bách bất quy lầu cũng không nốt được môn cái này muốn kéo tới khi nào đi không được lại muốn nghĩ một chút biện pháp ta muốn để bọn hắn mã thượng quan môn sao phúc tới nghĩ là trước khi đến đã đã suy nghĩ kỹ lập tức nói đoạn mất bọn hắn đi huyện thành mua sắm lộ là được vừa đức b ấ t đi lầu liền sẽ lập tức quan môn không qua huyện thành mua sắm nhân viên là thông s u ố t thương hội vận chuyển hàng tiêu tay nhân số lại nhiều chỉ sợ không tốt đánh gãy tiêu minh nghe lời ấy lâm vào trong quân y ế t đi qua đi lại cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm hỏi gần nhất bọn hắn từ huyện thành trở về là lúc nào Sẽ đi nơi nào trở về an phúc vừa đi vừa về đạo ta nghe được tin tức tính r a hậu thiên nhóm hàng hóa này có thể trở về tòa châu bọn hắn lần này đi mở nam huyện sẽ theo cửa nam bên này trở lại tòa châu tiêu minh trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ nói ta đã biết ta sẽ an bài ngươi không cần phải để ý đến thời khắc lưu ý hảo bất quy lầu động tĩnh là được an phúc đến trả lời xưng là tiếp đó thối lui ra khỏi vận vân phụ ngày thứ ba sáng sớm từ văn tuấn cùng t r u n g thừa c h í còn không có rèn luyện xong đã có người tới đến phủ học thông chi từ văn tuấn tiểu lâu xảy ra chuyện để cho hắn mã thượng trở về bất quy lầu một chuyến từ văn tuấn cả kinh phản ứng đầu tiên chính là quận vương phủ đây là lại làm chuyện xấu không thành đ ổ i quần áo liền lập tức chuẩn bị trở về từ lâu trung thừa trí nghe được bất quy lầu xảy ra chuyện cũng thay từ văn tuấn lo lắng cùng hắn cùng một chỗ trở về xem có thể hay không rút một tay đi tới từ lâu từ văn tuấn mới vừa vào đại sành chỉ thấy gặp mặt ngồi đi huyện thành mua sắm lực hấp dẫn tốt nhân quần áo tạ tơi người người trên thân mang thương từ v ă n hổ nhìn thấy hai người lập tức nói n h ị lan g việc lớn không tốt đi mở nam huyện mua sắm trở về hàng hóa trên l ử a đường bị ướt từ văn tuấn thẩm t ê u không tốt trong thời gian ngắn này cũng không có biện pháp lượng lớn đến đâu mua sắm tiếp lấy tra xét đám người thương thế còn tốt cũng chỉ là bị thương ngoài ra thụ thương nặng nhất một người cánh tay trúng tên lúc này đã băng bó kỹ khổ cực mọi người đem tình huống cùng ta nói kỹ càng một chút lần này vận chuyển hàng dẫn đầu tộc nhân gọi là từ vận tải h ắ n mã thượng cùng từ văn tuấn kỹ càng nói lên lần này bị cướp đi qua đám người bọn họ có mười lăm người tại mở nam huyện mua sắm hàng tốt vật liền ngựa không ngừng vò hướng trở về bởi vì biết nhóm hàng hóa này tầm quan trọng đuổi tương đuổi gốc nửa đêm mới dừng lại ngay tại g i ngoại tùy tì tì đội xe dừng lại vừa nghỉ ngơi không lâu nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa nghe động tĩnh nhân số không thiếu đã trễ thế như vậy nhiều người như vậy cưới ngựa dạ hành làm cho đại gia cảnh dắt lên quả nhiên chờ bó đuốc đến chỗ gần ước chừng chừng ba mươi cầm trong tay đủ loại vũ khí một đám người đem đội xe vây lại tộc nhân mặc dù cảm thấy không ổn nhưng cái này không quá lo lắng vẫn cũng không phải cái gì quý giá hàng hóa coi như đối phương là g i ặ c ướp cùng lắm thì tiêu ít tiền xong việc bọn hắn thường xuyên sẽ hộ tống hàng hóa cũng có kinh nghiệm từ bạn tài đang muốn tiến lên các lời đối phương người đầu lĩnh lại hỏi lời nói các ngươi là người nào vẫn cái gì hàng hóa chứ bị hảo hán chúng ta là tòa châu thông s u ố t thương hội thương đội vẫn bất quá chỉ là chút lương đồ ăn các loại không đáng giá bao nhiêu tiền từ vạn tài hồi đáp đối phương người đầu lĩnh vung tay lên có người lên kiểm tra trước hàng hóa tộc nhân đang muốn ngăn cản từ vạn tài ra hiệu tộc nhân lui ra để cho bọn hắn xem xét lúc này hắn ẩ n ẩ n cảm thấy thích hợp đối phương không giống phổ thông giả cước kỷ luật nghiêm minh nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ không một người nói chuyện hoàn toàn nghe theo người đầu lĩnh chỉ huy người của đối phương kỹ càng tra xong trở về tại người đầu lĩnh bên thai nói nhỏ vài câu người đầu lĩnh lập tức nói nhóm hàng hóa này tạm ớn thức thời liền lui qua một bên miễn cho gây nên thương vong h ả o hán nếu là thiếu vòng vẹo tại hạ hai tay dâng lên hàng hóa này chính xác không đáng tiền còn xin dơ cao đánh khẽ t ừ bạn tài lập tức nói trong lòng lại muốn nhìn tới này nhóm người không có đơn giản như vậy hẳn là hướng nhóm hàng này tới quả nhiên đối phương căn bản vốn không để ý tới trực tiếp chỉ huy đạo thủ t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu phát hiện t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu phát hiện tộc nhân nhao nhao cầm lấy bộ i đao phản kháng đối phương mặc dù nhiều người từ thị tộc nhân cũng rất tự tin Chính mình cũng mình không phải ăn có h nhiêu kéo đạo tiểu tập tại trước mặt bọn hắn thua thiệt nhìn lầm, đối phương a bao qua. y này bọn kéo đạo Đáng lần tiểu tại tiếc đối tặc trước mặt lầm, thể toàn bộ đều phối hợp n bộ đều gì ự a giữa nuôn hành ràng nghiêm chỉ cử ở rõ r t bất ngờ xảy ra rất nhanh liền kết thúc chiến đấu từ thị tộc nhân toàn bộ bị cầm xuống còn tốt đối phương rõ ràng không có ý định hạ sát thủ từ thị tộc nhân đều chỉ là vết thương g a thị t nghiêm trọng nhất cũng bất quá là có một người cánh tay đã trúng tiễn bị bắn thủng đối phương cầm xuống toàn bộ từ thị tộc nhân sau cũng không nhiều lời đổi đi vận chuyển hàng xe ngựa tiếp đó đem từ thị tộc nhân lưu tại giã ngoại hoàn toàn không để ý tới đối phương sau khi đi đại gia cũng không để ý bóng đêm vội vàng sờ soạn hướng về đỉnh châu thành gấp rút lên đường thế là sáng sớm đỉnh châu thành môn vừa mở bọn hắn liền tiến vào thành từ văn tuấn nghe xong trong lòng rõ ràng đối phương rõ ràng chính là hướng về phía nhóm hàng hóa này tới nghiêm chỉnh huấn luyện vũ khí tinh lương toàn bộ kỹ mã rõ ràng không phải thiếu tiền những người này là thân phận gì đáp án vô cùng sống động toàn bộ đỉnh châu đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện một là c h ế c trùng phụ phủ binh hai là phủ nha đoàn luyện đoàn luyện là ngay tại chỗ tráng đinh trong c h i ê u mộ một phần của phủ nha quản lý bình thường chức trách chính là giữ đ ì n trị ă n hiệp trợ phủ binh chỗ phòng ngự chiết trùng phủ cùng phủ nha đều cùng từ văn tuấn giao hảo tự nhiên không có khả năng vậy thì chỉ còn dư cuối cùng một loại lực lượng vũ trang quận vương phủ vệ binh hoa triều quy định các quận vương phủ thị vệ đồng dạng tại một trăm hai trăm ở giữa tùy từng người mà khác nhau quận vương tiêu diễn thị vệ số lượng quy định hạn mức cao nhất là hai trăm tên chỉ có hoàng tử phong vương sau thị vệ tổng số có thể đạt đến ba trăm sáu trăm ở giữa t h như sở vương tiêu ninh thị vệ của hắn số lượng thì đến được năm trăm tên từ văn tuấn nghĩ lại xác định ra tiếp lấy hỏi c ả n cái đạo các ngươi phần lớn mang theo t h ư ơ n g những giặc cướp t i a thương như thế nào bọn hắn vũ lực như thế nào từ v ạ n tài suy tư một chút nói bởi vì tại ban đêm nhìn không quá rõ ràng ta trong ấn tượng đối phương giống như không có ai t h ụ t h ư ơ n g vẻn vẹn có mấy người quần áo có chút vẻn phá vũ lực cảm giác đơn đả độc đấu so với chúng ta thoáng mạnh một chút không bị thương có chút kỳ quái các ngươi có ai lưu ý đối phương có người bị thương sao nói xong từ bạn tài lại hỏi tộc nhân khác tộc nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều nói không có chú ý tới đối phương có người thụ thương chỉ có một người có chút do do dự dự nói t i ể u nói này ta cảm giác có chút không thích hợp ta chém chúng một người đối phương quần áo phá lại không có đủ máu lúc đó ta không để ý bây giờ nghĩ lại ngay lúc đó xúc cảm đối phương trong quần áo hẳn là xuyên có cái gì h ã n một tuyết này trong tộc nhân có ba năm người phụ h o a theo cũng nói có chém chúng đối phương đồng dạng cũng là không có đủ máu từ văn tuấn trong lòng kỳ quái có chút không hiểu trung thừa c h í ở một bên lại nghe n h ư mày từ văn tuấn muốn mọi người bổ sung còn có thứ gì chi tiết bỏ sót không có đại gia lao nhau nghĩ một lát cũng không có cái gì có thể nói đang định gọi đại gia trở về tính dưỡng lúc này trung thừa c h í đi đến cánh tay chúng tên bị tộc nhân kia phía trước hỏi người bên trong tiễn ở nơi nào người này mã thượng tức giận trả lời bọn hắn thời điểm ra đi có một người tới sử dụng man lực đem tiễn nổ đi nếu không thì ta thương thế kia còn không biết nghiêm trọng như vậy trung thừa c h í sắc mặt nghiêm túc hơn tiếp tục truy vấn ngươi có còn nhớ hay không mũi tên này là giả gì cái này tộc nhân kỹ càng đem tiễn miêu tả một lần trung thừa trí hỏi mấy vấn đề nhiều lần xác nhận lúc này từ văn tuấn cũng nghe ra chỗ không ổn c h ờ hỏi xong từ văn tuấn cùng chung thừa c h í hai người l i ế n nhau trong mắt đều có chút lo nghĩ từ văn tuấn đem tộc nhân đ ổ i trở về tính dưỡng a ra hàng hóa bị cướp đã thành định cục hai ngày này không có biện pháp chỉ có thể không tiếp tục kinh doanh bất quá ngươi yên tâm thương hội hội nghị đã xác định vào ngày kia bắt đầu hội nghị mở xong chúng ta liền có thể buôn bán bình thường coi như nghị định kỳ nghỉ ngơi hai ngày a từ văn tuấn an bài đạo từ vân hồ bất đắc dĩ cũng chỉ được đáp ứng mã thượng tìm người đi biết không tiếp tục kinh doanh bố cáo g á n tại cửa tửa mà từ văn tuấn cùng trung thừa trí hai người vội vã lên tới lầu ba xác định lầu ba không có người sau đóng cửa lại mũi tên có bốn mảnh chiếm thân mũi tên một ba khoan b á n chỉ đây là nọ dùng tên chi a trung thừa trí vội và nói hai người mỗi ngày luyện tập bắn tên đơn giản c u n g dùng tên chi cùng nọ dùng tên chi phân hết sức rõ ràng nọ dùng tên vũ bình thường là đao hình chiếm giữ toàn bộ thân mũi tên đại khái một ba lại tương đối rộng vì bảo trì thẳng tắp phi hành lắp đặt cố định bình thường có ba mảnh có bốn mảnh cung dùng tên vũ bình thường là lá liêu hình dáng hai đầu n h y bén chỉ chiếm thân mũi tên đại khái một năm vì để cho tiễn trên không trung t í c h hợp xoay tròn lắp đặt linh hoạt cũng là ba mảnh cả hai khác nhau tương đối lớn cho nên tộc nhân một miêu tả hai người bọn họ lập tức ý thức được đối phương thế mà chuẩn bị n ỏ đao chém vào trên thân không chảy máu bên trong hẳn là xuyên qua giáp trụ thư văn tuấn cũng nói thần tình nghiêm túc cái này quận vương phủ làm sao dám trung thừa trí quắc mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g nội giận nói giáp trụ tại cổ đại trong chiến tranh tác dụng trọng đại có thể tăng lên trên diện rộng binh sĩ sức chiến đấu cùng sát xuất sinh tồn giá thành đắt đỏ hoa triều nghiêm cấm tự mình chế tạo mua bán cất giữ giáp trụ tư tàng giáp trụ sẽ bị cho rằng có tổ chức lực lượng vũ trang uy hiếp thống trị ý đồ cũng chính là tạo phản nọ xem như viễn trình tính sát thương vũ khí tầm bắn xa lực sát thương lớn thao tác tương đối đơn giản người bình thường đơn giản huấn luyện cũng có thể đ ộ n tay trong chiến tranh có thể tạo thành đại quy mô tổn thương hoa triều luật pháp đem nọ liệt vào cấm binh tự mình chế tác thuộc nghiêm trọng pháp p hết á p h thể bị coi là nữ phản bây giờ thế mà tại trong một lần cướp đường xuất hiện nọ và giáp trụ hai người đều cảm thấy nghĩ hoặc cái này quận vương tại sao có thể có phản ý lấy thực lực của hắn hoàn toàn không có khả năng tạo phản thành công đòi tiền không có tiền muốn người không người danh tiếng cũng như nhau hơn nữa bây giờ còn rời đi kinh thành nếu là còn tại kinh thành n h u tính cẩn thận đột nhiên phát sinh chỉnh biến còn có như vậy một chút xíu khả năng bất quá quận vương nhi tử còn tại kinh thành hắn bốn vị cháu trai ngược lại là cùng hắn cùng nhau tới đình châu cũng không biết dạng này có phải hay không có cái gì an bài chúng ta nhưng không có chứng cứ từ văn tuấn nói việc này nhất thiết phải trà rõ ràng trung thừa trí gia tộc cả nhà võ tướng đối với thánh thượng tuyệt đối trung trinh chuyện này hắn phá lệ quan tâm chúng ta giả thiết quận vương phụ thật có tư lúc giáp trụ cùng n ỏ cũng tất nhiên sẽ không để cho người dễ dàng tìm được nội thành chắc chắn không có khả năng chỉ có thể là thâm sơn rừng hoang bên trong đỉnh châu chung quanh nhiều núi mà vì thuận tiện tất nhiên cũng sẽ không cách đỉnh châu thành quá xa từ văn tuấn phân tích nói ta đoán chừng phụ cận hẳn là phát hiện núi quan g sát cũng không có báo lên triều đình bằng không thì cần đại l ư ợ n g vận chuyển quan g sát tất nhiên sẽ lộ ra t r ậ n tướng cho nên muốn tìm ra tới cũng không khó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi trung thừa trí cũng phân tích đạo hai người suy nghĩ p ụ cận sân mạch rơi vào trầm tư sau một hồi lâu từ văn tuấn trong đầu đột nhiên thông suốt đột nhiên nhớ lại một sự kiện lập tức nói ta nghĩ tới một chỗ chương một trăm ba mươi bảy ngờ tới chương một trăm ba mươi bảy ngờ tới trung thừa c h í lập tức nhìn lại ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại phổ tế tự thấy qua quận vương phủ trần trường xử sao từ văn tuấn hưng p h ấ n nói là lúc đó còn kỳ quái hắn vì cái gì xuất hiện tại phổ tế tự ngồi xe ngựa còn không muốn bại lộ thân phận trung thừa c h í tựa hồ cũng nghĩ đến ta cảm thấy t ư lúc giáp trụ chỗ hy vọng rất lớn tại lớn ép núi phụ cận hoặc ngay tại lớn ép núi trường sử xem như quận vương phủ lớn nhất phó quan quận vương phủ mọi chuyện cũng không chạy khỏi hắn tham dự nếu là thật sự tại phổ tế tự phụ cận cái này phổ tế tự ở trong đó đảm nhiệm nhân vật gì còn khó nói từ văn tuấn bây giờ trên mặt mặc dù nhìn không ra trong lòng vẫn là có chút thất vọng mất mát nếu thật là phổ tế tự tham dự trong đó chỉ sợ không có kết cục tốt dù sao hắn còn có cái phật môn tục gia đệ t ử thân phận không đành lòng nhìn thấy phổ tế tự bị diệt ta cái này liền đi chết trung phủ đem tình huống bẩm báo cho ta a ra để cho hắn sắp xếp người cha tìm tư lúc giáp trụ chỗ cái này giang nam phủ nếu là ra bạo loạn ta a ra có thể thoát không ra liên quan trung thừa trí nói xong đội vội vàng v à n g đi bình định chỗ là chiếc chủng phủ hàng đầu chức trách nếu thật là đang quản lý phạm vi bên trong xuất hiện phản loạn phản loạn bình định sau thứ nhất yếu v ấ n trách chỉ sợ sẽ là gây hướng đ i ý quận vương phủ tiêu công tử tin tức tốt hôm nay bất quy lầu treo lên không tiếp tục kinh doanh bộ cáo an phúc tới vội vàng đi tới quận vương phủ hồi báo tiêu minh giao phó cho hắn bất quy lầu tin tức phải nhanh lên một chút trực tiếp hồi báo cho hắn ha ha ta xem lần này ai còn có thể tới cứu bất quy lầu tiêu minh không có quá nhiều ngoại ý mới hắn đã sớm thu đến hồi báo bất quy lầu hàng hóa đã bị chặn lại hai ngày trước biết bất quy lầu từ huyện thành vận chuyển hàng hóa tin tức hắn liền trước tiên an bài thị vệ đi nửa đường chặn lại ban đầu ở bất quy lầu bị trung thừa trí gãy mặt mũi đến nay còn ký ức như mới càng quan trọng chính là hắn có thể làm tốt chuyện này mấy năm không có bị cầm xuống bất quy lầu bị hắn dùng kế bắt lại tại quận vương p h ủ không thể thật tốt lộ một cái khuôn mặt hắn cũng không giống như ba vị huynh trưởng cả ngày chỉ biết ăn uống v u i bửa hắn là có dã tâm của mình tiều công tử thật bản lãnh tại h ạ nhưng là suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp như thế nào ngăn cản bất quy lầu vận đồ ăn ngắn n g ủ i hai ngày thời gian. tiêu công tử vừa ra tay liền dễ như t r ở bàn tay an phúc tới định ngọc nói hắn cũng không biết tiêu minh xuất động thị vệ trắng trợn c ấ p đ o ạ n lại để bọn hắn hốt hoảng một ngày ngày mai ngươi theo ta đi bất quy lầu một chuyến cũng là thời điểm để cho bọn hắn biết bản thế tử không phải tốt tội tiêu minh trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin ẩn nhẫn lâu như vậy chắc hẳn ngày mai có thể cho đối phương một kinh hỉ ngày thứ hai gần t r ư a lúc nào cũng vân tiêu minh cùng an phúc đến mang cả đám đi tới không tiếp tục kinh doanh bất quy lầu bất quy lầu đại môn đóng chặt tiêu minh p â n phó trực tiếp xông vào đông nhiên ô ư ơ n ô n g tới một đám người ở tiểu lầu kiểm kê lưu hướng đông bị sợ hết、hồn. tiêu minh tự mình tìm một cái vị trí tùy tiện ngồi xuống khí định tần nhàn vài tên thị vệ đứng tại phía sau hắn chủ nhân nhưng tại an phúc tới lên tiếng lưu hướng đông thấy đối phương kẻ đến không thiện cái kia đang ngồi phú quý công t ử xem xét sẽ bất p h ẳ m hắn đã nhớ không rõ ba năm trước đây tới gây chuyện tiêu minh thế là mã thượng nói bất quy lầu hôm nay không tiếp tục kinh doanh đông ra bất tại quý khách nếu có chuyện gì tại hạ nhưng lấy bẩm báo chủ nhân tất nhiên đông ra bất tại người đi đem hắn gọi tới đi liền nói an phúc tới tìm hắn có việc cần nói hắn tự nhiên liền biết lưu hướng đông mã thượng phân phó người phân biệt đi mời từ vân h ổ cùng từ văn tuấn tới lại cho những thứ này kẻ đến không thiện người an bài liền ngồi bưng ơ lên nước trà từ văn tuấn cùng trung thừa trí hai người đến còn nhanh một điểm vừa vào cửa đã nhìn thấy tiêu minh đang bênh vang đắc ý ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại s ả n h đây không phải tiêu công tử sao đã lâu không gặp hôm nay có gì phải làm sao trung thừa trí đầu tiên mở miệng cũng không đ i ợ c khác nghe nói độc cô công thu cái này bất bi lầu thiếu đông ra chúng ta đỉnh châu thần đồng làm đồ đ ệ đây không phải tin tức biết được một đi hôm nay mới đến chúc mừng ai biết tại cửa ra vào trùng hợp gặp an đông ra ta mới không biết bất mới không quy lúc ầ u Tiêu quận hai không kinh doanh. Minh cho phủ hiếp tính, nhưng đích nhìn ai ra. tiếp cái miễn người nói ngày này dáng vương sáng loáng mục đích ai cũng đã đắc để tục một mặt tìm một mượt mục mặc cớ, ước mắc dù do, vẻ ý, lý l này từ vân h ổ cũng đã đổi tới đang muốn nói chuyện từ văn tuấn đã dành t r ư ớ c mở miệng đa tạ tiêu công tử bất tài ngu dốt trộm bái độc cô công vi sư chỉ là hôm nay bất quy lầu không tiếp tục kinh doanh không tiện chiêu đ á i đợi hắn ngày bất quy lầu gầy dựng sau lại dễ chiêu đãi tiêu công tử một phen tiêu minh cười ha ha nói ta nghe cái này an đông ra nói bất quy lầu cái này nghỉ một chút nghiệp không biết lúc nào mới có thể lại mở à nhưng có chuyện này nói xong lời này từ văn tuấn đám người trên mặt trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt rất là nổi nóng đối phương là một điểm không đem người ở chỗ này nhìn ở trong mắt trực tiếp như vậy ngay trước mặt t r ô n g trọng trung thừa c h í càng là tức giận đang muốn lên án mạnh mẽ đối phương vô lại hành vi lại bị từ văn tuấn giữ chặt tiêu minh nhìn thấy phản ứng của đối phương cuối cùng trong lòng thoải mái chút giống như mùa hè nóng bức một ly nước đá vào trong bụng đợi lâu như vậy chính là vì giờ khác này lời này chỉ sợ nói có chút sớm bất quy lầu không dễ dàng như vậy đổ nghỉ ngơi mấy ngày không ảnh hưởng nhiều lắm từ văn tuấn cũng làm như lúc nổi giận một chút rất nhanh liền bình tĩnh lại đối phương thế tử thân phận để cho hắn trên miệng thống k h o á i một chút lại như thế nào tiếp lấy hắn chuyển hướng an phúc tới nói vị này chính là giang nam phụ thương hội hội trưởng đỉnh phong lâu an đông gia từ vân hổ đứng ở bên cạnh từ văn tuấn nói nhỏ ra hiệu hắn chính là bất quy lầu cũng tại thương hội t r ồ n g hắn cũng cùng an phúc tới này cái hội trưởng cũng là mở tiểu lầu đồng hành đã từng quen biết thậm chí còn truy vấn qua đối phương hai nhà tiểu lâu vì cái gì đều phải bắt trước bất quy lầu nhưng đối phương một phen dạo biện che giấu đi qua từ công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự không hổ là đ ỉ n h châu thần đồng lao phu chính là an phúc tới cũng là thương hội hội trưởng an phúc tới mặc dù niên kỷ cũng liền hơn bốn mươi nhưng ở trước mặt từ văn tuấn xưng n ổ i lao phu cái kia không biết an hội trưởng hôm nay tới ta bất quy lầu có gì muốn làm từ văn tuấn bình tĩnh nói gần nhất đ ỉ n h châu thành vật tư rất thiếu lao phu hai nhà tiểu lâu cũng là kinh doanh gian khổ đây không phải nghe được bất quy lầu không tiếp tục kinh doanh tin tức chắc hẳn cũng là như thế liền tới quan tâm một phen an phúc tới n ế t miệng lên lời nói mặc dù lộ ra hào tâm biểu tình trên mặt lại đem cởi trên nỗi đau của người khác biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế bất quy lầu chính xác gặp được chút nan đề tại không tiếp tục kinh doanh mấy ngày vốn đang dự định hướng thương hội cầu viện hôm nay vừa bận an hội trưởng ở đây vậy ta thì cứ nói hy vọng thương hội khả năng giúp đỡ bất quy lầu nghĩ một chút biện pháp từ văn tuấn vốn đang dự định che lấp một phen miễn cho lãng phí nước bọn nhưng tưởng tượng bất quy lầu gặp gỡ nan đề cầu viện thương hội mới là bình thường che, che lấp lấp ngược lại không thích hợp minh thiên thương hội hội nghị lời này cũng là muốn nói bây giờ nói ra tới không có ảnh hưởng quá lớn cũng không sợ đối phương một ngày thời gian tìm cớ cự tuyệt bất quy lầu cầu viện đây không phải ngày mai hội nghị trọng điểm mà bây giờ vừa vặn có thể chế nhạo một chút an phúc tới chương một trăm ba mươi tám giao phong an phúc tới ho nhẹ một tiếng không nghĩ tới đối phương theo cái thang bỏ ngược lại muốn hắn hỗ trợ cái này thiếu đồ ăn thiếu hàng lão phu cũng hỏi qua rồi đỉnh châu những thứ này nghề nghiệp thương nhân chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết vấn đề chỉ sợ có chút lực bất t ò n g tâm từ văn tuấn dùng ánh mắt hài hước nhìn xem hắn khoe miệng trao lên nhẹ giọng hỏi phải không quả thật như thế a hội hội uy hiếp như vậy từ văn tuấn cũng không muốn cùng hắn nhiều lời ngày mai trong hội nghị xem hư thực à thế là nói đã như vậy vậy thì không phiền phức an hộ trưởng hôm nay bất quy lầu không có rượu yến chiêu lãi lần sau kêu thêm chờ an hộ trưởng an phúc tới gặp hắn đội khách đành phải trực tiếp đem mục đích nói ra mặc dù lao phu tại trên thiếu hàng giúp không được gì nhưng mà lần này không tiếp tục kinh doanh nguy cơ ngược lại là có cái giúp đỡ bên trên từ văn tuấn nghĩ thầm lanh uất rốt cuộc phải lộ ra rồi vẫn là bất động thanh sát nói an hội trưởng mời nói an phúc tới tiếp tục nói cái này thiếu hàng chắc chắn là thời gian ngắn không chiếm được biện pháp giải quyết điểm ấy lao phu đã xác nhận sau này đỉnh châu thành tựu i lâu nghiệp tất nhiên tiến nhập trời đông giá rét có thể duy trì cũng biết kinh doanh khó khăn đã như vậy bất quy lầu không tiếp tục kinh doanh còn không biết lúc nào có thể khôi phục cần phải kịp thời ngừng hao không bằng đem bất quy tòa nhà ra ngoài đầu tư n g ư ờ khác dù sao đỉnh châu thành kiếm tiền ngành nghề còn nhiều chính là thì như thông suốt thương hội d o a n nghiệp an phúc tới một mặt dáng vẻ đắc ý cuối cùng trực tiếp cơi tại đối phương trên mặt chờ lấy nhìn đối phương phá vỡ bộ dáng tiêu minh cũng là hai mắt tỏa sáng ngón tay đánh mặt bàn động tác đều ngừng đồng dạng chờ mong nào biết được lời này nghe vào bất quy lầu đám người trong l ô thai không chút nào không có gây nên một tia vận sóng từ văn tuấn bọn người đã sớm nhìn thấu bọn hắn trò xiếp chỉ nghe từ văn tuấn bình tĩnh nói hai năm này mưa thuận gió h ò a bách tính an cư lạc nghiệp dụng đồng sản vật phong phú đột nhiên xuất hiện thị trường thiếu hàng an hội trưởng không cảm thấy không bình thường sao tuy cái gì như thế kết luận thiếu hàng không phải thời gian ngắn tiêu minh không đợi được hắn muốn thấy được phản ứng của mọi người trong lòng đang n í n khó chịu thế là lớn tiếng nói quận vương phủ nhận được tin tức đỉnh châu trên thị trường nhất định sẽ thiếu hàng cũng vẫn cứ thiếu hàng b ả n thế t ử nói lời ngươi không tin sao như thế sáng loáng này ra tiêu minh cũng chỉ thiếu kém nói rõ chính là ta d ở trò quỷ không nghĩ tới tiêu công tử tin tức linh thông như thế ngay cả t i ể u lâu nghiệp sự t ì n h đều rõ ràng xem ra quận vương p h ủ thật quan tâm bách tính sinh hoạt hàng ngày à. thư văn tuấn cũng lời khách sáo trực tiếp nói trầm trọng t i ê u minh cũng không đáp lời lạnh lên một tiếng Khuôn mặt mặt về phía một bên bày ra một bộ bộ d á n g việc không liên quan đến mình trung thừa trí lại nhịn không được lớn tiếng nói tiêu công tử đường đường thế tử thân phận làm cho chút hạ lưu chiêu số đối phó một nhà tiểu lâu thực sự là làm mất thân phận a tiêu mình có chút đ ỏ mặt chuyện như vậy nếu là chuyển đến tinh thành nói hắn thế mà tự hạ thân phận thiết kế một nhà tiểu lâu đơn giản càng sống càng phí chính xác khó xử người chớ nói nhảm cái này nhưng không liên quan chuyện ta ta đúng là đang ở đây xem náo nhiệt tự nhiên không thể thừa nhận trung thừa trí khịt mũi coi thường có phải là người dợ cho quỷ hay không trong lòng chính người t i n tưởng tiêu minh lửa cháy lập tức cãi lại kinh thành trong truyền thuyết đường đường trung thị thiên tài sao n ư ớ c ở nơi này nho nhỏ đ ỉ n h châu chẳng lẽ là bị trung g i a cho đổi ra trung thị một môn q u ă n võ hiếm thấy ra một cái văn nhân trung thừa trí bị một ít người thổi thành trung thị thiên tài bất quá trung thừa trí Chí chính xác văn hóa tạo nghệ không tệ ta đi tới đ ỉ n h châu tự nhiên có dụng ý của ta một ít người đi tới đ ỉ n h châu có phải hay không bị chạy tới người trong thiên hạ này đều biết trung thừa trí miệng không ngừng người chuyên bạch khuyết điểm yếu tiêu minh vô cùng tức giận trong lúc nhắc thời tìm không thấy lời nói trở về mắng gắt gao nhìn chằm chằm trung thừa trí thở hồn hển nghe hai người đấu võ mồm từ văn tuấn d ở khóc d ở cười làm sao còn giống tiểu hài từ đầu khí an phúc tới vốn là gặp tiêu minh nói chuyện không dám xem bảo lúc này gặp hắn bị tức t i ế p không bên trên lời nói lập tức mở miệng hòa dịu hắn lung túng tất nhiên thiếu hàng đã thành định cục từ đông ra vẫn là suy nghĩ một chút có phải hay không bàn đi bất quy lầu à dù sao càng về sau kéo bất quy lầu giá trị cũng liền càng thấp mặc dù người ở chỗ này đều biết hôm nay đàm phán chắc chắn sẽ không có kết quả từ ra đối với làm hại bất quy lầu không tiếp tục kinh doanh người hận dấu xương như thế nào hai ngày thời gian liền dễ dàng bán đi bất quy lầu hay là cho cựu gia nhưng an phúc tới nhất định phải nói như vậy hôm nay tới dụng ý chính là tỏ rõ ý đồ cho đối phương áp lực bất quy lầu chỉ có bán đi một đường t ừ vân hổ cũng không nhịn được lớn tiếng nói an hội trưởng bất quy lầu thì sẽ không bán ngươi cũng không cần hao tốn sức lực có tâm tư này vẫn là tiêu vào chính ngươi trên tự lâu không cần vẫn nghĩ bắt t r ư ớ c người khác không thể không nói từ vân hổ mấy năm này cũng đã trưởng thành không thiếu trước đây chất p h á t hán từ bây giờ cũng học được bóp người ngắn ta thế nhưng là xem ở cùng là đình châu thành mở tự lầu mới hảo tâm đề nghị ngươi nếu là nhất định phải đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ta cũng không b i pháp chỉ là đến nghị bán t i ể u lâu đều không bán được thời điểm ngươi suy nghĩ lại một chút lời ngày hôm nay cũng không cần hối hận an phúc tới căn bản vốn không sợ đứng phía sau quận vương phủ loại này quái vật khổng lồ hắn bình thường liền không đem đình châu thương nhân đặt ở trong mắt lời bây giờ nói ra cũng liền càng ngày càng làm càn thư văn tuấn không muốn cùng bọn hắn nhiều lời trực tiếp làm chúc khách tư thị mặc dù không phải cái gì cao môn đại h ộ t i ể u lâu thua thiệt điểm này tiền bạc còn không để ở trong lòng cũng không cần an hội trưởng quan tâm bất kỳ lâu hai ngày này thừa dịp không tiếp tục kinh doanh vừa bận trang trí phía dưới an hội trưởng chờ sửa xong rồi lại đến tham quan tham khảo phía dư hôm nay liền không chiêu đãi xin mời an phúc tới bị n ẹ n nói không ra lời hơn nửa ngày đáp một câu đã các ngươi không biết điều vậy thì chờ à bất bi lầu liền tại đây tháp bên tây hồ an tính lợi nhìn lúc nào có thể một lần nữa gầy dự nói xong ra hiệu tiêu minh có thể đi tiêu minh mặc dù mới vừa rồi bị trung thừa trí vô cùng tức giận nhưng mục đích của chuyến này cuối cùng đạt đến đối phương t i ể u lâu không tiếp tục kinh doanh tự mình tới sáng loáng nói cho bọn hắn chính là mình làm bọn hắn lại lấy chính mình không có cách nào thư sướng đến nội thu mua bất bi lầu hôm nay chắc chắn là làm không được xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu à coi như đối phương vực đội kiên quyết không bán cho chính mình đề nghiệp cũng thiếu bất quy lầu cạnh tranh không phải cũng coi như là quận vương p h ụ thống nhất đỉnh châu t i u lâu nghiệp về sau kiếm tiền càng thư sướng nghĩ tới đây tiêu minh đứng dậy đi ra ngoài đi ngang qua bên cạnh từ văn tuấn vẫn không quên bỏ lại một câu ngươi nhìn ngươi cái này tòa châu thần đồng cả ngày cùng chung thừa trí xen lẫn trong cùng một chỗ t i u lâu đều hôn không còn không bằng tới quận vương phụ tìm bản thế tử bản thế tử giúp ngươi bảo trụ bất quy lầu chính là một câu nói sự tình nói xong không để ý tới sắc báo nội chung thừa trí cười ha ha đi ra bất quy lầu chương một trăm ba mươi chín hội quán chương một trăm ba mươi chín hội quán từ văn tuấn đ ệ lại tức giận cổ đều lớn trung thừa trí nói tốt hắn cũng chính là qua cái miệng nghiện nhìn còn có thể đắc ý mấy ngày hết thể theo kế hoạch làm việc liền tốt coi như cái này bất quy lầu chuyện ngày mai ta cũng phải để bọn hắn mở to hai mắt xem thật kỹ một chút bất quy lầu cũng không phải bọn hắn nghĩ tính toán liền tính toán trung thừa trí lúc này mới hòa h o a n lại nhìn xem từ văn tuấn vân đạm phong khinh bộ d á n g nghĩ thậm chính mình muốn học một ít từ văn tuấn tâm thái cùng phong cách làm việc đừng xúc động như vậy đáng tiếc việc này là trong thời gian ngắn học không được tuổi nhỏ nào có không ngưng cổng cần kiềm chế lại tỉ khí thời điểm thường thường là chính mình không có sức thời điểm từ văn tuấn là cái k h á c loại t i ế p trước nhiều năm như vậy chìm nổi mới có bây giờ vững như l á o cầu tâm thái đi ra bất quy lầu tiêu minh hỏi ngày mai thương hội hội nghị là chuyện gì xảy ra sao phúc tới cũng đem hai chuyện liên hệ lại với nhau thế là nói sớm mấy ngày hùng ti nhà thông chi tất cả thương hội thành viên ngày mai họp vốn là ta còn tưởng rằng là phủ nhà có chuyện gì hôm nay nghe bọn hắn nhấc lên xem ra ngày mai hội nghị chủ yếu là bởi vì bất quy lầu sự tình n hùng ti nhà cùng từ thị một mực quan hệ không tệ tiêu minh nghe xong đây chính là đối phương nghĩ biện pháp tâm tình không tệ nói đã như vậy ngày mai nhất định không cần cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào phủ nha mặt mũi không cần chiều cố sao phúc tới lập tức không n ú n g nói là ta nhất định sẽ không cho bất quy lầu một tia cơ hội đừng nói hùng thi nhà coi như chu thứ xử tới cũng không dễ sử dụng tiêu minh nghĩ nghĩ lại nói vì để phòng tắm nhất người hôm nay vất vả chút đem tất cả đứng tại chúng ta bên này thương nhân đặc biệt là cung ứng món ăn thương nhân lại đi giải thích một lần cuộc họp ngày mai cần thiết phải chú ý chuyện xuất hiện bất kỳ tình huống cũng không thể nhả ra những mối kết hương thương nhân lương thực cũng đi một chuyến bên cạnh gõ bên cạnh kích sách phía dưới quận vương phủ ý tứ tóm lại không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn là sao phúc tới cung kính hồi đáp thời gian cấp bách chỉ có một buổi chiều hắn cấp tóc dựa theo tiêu minh chỉ thị bắt đầu chụp nhà bái phòng hôm sau mặt trời trói trang thanh đông một chỗ bên đường trạch viện cửa ra vào chiêu bài mang theo giang nam phủ thương hội hội quán mấy chữ to cái này trạch viện vẫn là hơn hai mươi năm trước giang nam phủ người nhậm chức đầu tiên thương hội hội trưởng quyên hiến cho xem như thương hội, hội quán những năm này giang nam phủ thương nghiệp hư thịnh hội phí tự nhiên thu cũng nhiều hội quán đi qua nhiều lần tu sửa lại có chuyên gia trông nom bây giờ xem ra vẫn như c ũ không tệ kim thiên thương hội cử hành hội nghị sáng sớm cửa ra vào xe ngựa liền nối liền không dứt đem nhà mình chủ nhân đưa đến cửa hội quán mã phu lại đem xe ngựa ngừng ở cách đó không xa nghỉ ngơi không thi nhà đến tương đối sớm hắn xem như hội nghị lần này người đề xuất lại một mực là phủ nhà đối tiếp thương hội người tất cả thương nhân hắn đều có thể trò chuyện bài câu thông suốt thương hội cùng bất quy ôm vào thương hội có hai cái vị trí từ văn tuấn phụ tử cùng triệu từ an tam người cùng đi vào đến không còn sớm không luận từ v ă n hổ cùng triệu tự an nhiều lần tới lát nước quán quen thuộc từ văn tuấn còn là lần đầu tiên tới đi vào hội quán xuyên qua tiền tính trực tiếp đi đến hậu đường hậu đường không gian hết sức lớn hẳn là đã thông hai bên gian phòng cải tạo ra hậu đường c h ủ ẩ bị bày một bộ bàn bàn bốn phía hiện lên hình quát cách ra trưng bày mấy chục tấm cái g h ế đây chính là thương hội học chỗ từ văn tuấn ba người sau khi đi vào đường thời điểm bên trong đã đến một nửa người ô khải minh đang cùng khác ba vị thương nhân b u ô n v ả i ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếm nhìn thấy từ văn tuấn ba người lập tức đứng dậy gọi thế là bảy người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm chờ lấy họp người đến đ ô n g đủ nói phần lớn là sơn nam phủ một ít chuyện cái này tứ đại thương nhân b u ô n v ả i trước đây quan hệ cũng không như thế nào từ khuất hữu tài một chuyện từ văn tuấn giúp bọn hắn cầm lại mình s á n g nghiệp tiếp đó lại cùng nhau phát triển đến sơn nam phủ bốn người này bây giờ quan hệ coi như không tệ có chút phát triển thành một cái lợi ích thể cộng đồng q u y n h hướng ô chủ nhân nhà ngươi q u ê nữ bây giờ còn không có tìm được nhà chồng đây là dự định triều tế sao triệu tự an hướng về phía ô khải minh mở lên nói vừa nói lên cái này ô khải minh sắc mặt không xong thở dài nói nhà ta khuê nữ này đi lên sinh ý lai lịch đầu là đạo nhắc lên muốn hắn lấy chồng liền cái này không được cái kia không được tháng trước dài dòng nàng b à i câu nàng liền chạy tới hán dương kiểm toán đến bây giờ còn không có trở về ô gia ô thiến còn có cái m i n h trưởng bên ngoài làm huế lệnh ô thị sản nghiệp lớn như vậy chủ yếu dựa vào ô thị hai cha còn đánh ô khải minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy kỳ thực cũng là không tình nguyện đem gã con gái ra ngoài nhưng hôm nay ô thiến đều nhanh hai mươi tuổi lại quả thực gấp đáp hắn tiếp tục nói mẫu thân của nàng qua đời sớm ta cái này cứ tục h u ề n lại không quản được nàng hôn sự này thật là khiến người đau đầu ta còn thực sự nghĩ thay nàng chiêu tế chính là không có nhân t u y ế n thích hợp từ văn tuấn biết ô tiến h ánh mắt tương đối cao tầm thường học sinh nàng cũng không nhìn ở trong mắt đối phương có chút tài hoa địa vị lại ghét bỏ nàng là thương nhân t r í nữ hơn nữa bản thân nàng cũng thường xuyên s u ấ t đầu lộ diện tự nhiên hôn sự này liền kéo tới bây giờ mấy người t ắ n gấu trong hậu đường người càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng có người tới chào hỏi hùng ti nhà cũng tới hàn v i ê n bài câu an hội trưởng tại từ văn tuấn bọn hắn đến không lâu chân sau liền theo đến chỉ là hắn cũng không có tiến hậu đường ngược lại một mực tại tiền thính cùng vừa tới một ít thương nhân đang tắm gấu người đã đến đâu đủ hội nghị sắp bắt đầu an hội trưởng cũng đi vào hậu đường một mắt nhìn thấy cùng từ văn tuấn ngồi cùng một chỗ tư đại thương nhân b u ô n bại liền đi tới đi theo phía sau hắn hẳn là đình châu thành mặt khác hai nhà bắt chước bất quy lầu tiểu lầu chủ nhân bất quá là an hội trưởng theo đôi mặt thôi trên thực tế bốn nhà tiểu l ầ u cũng là an hội trưởng định đoạn an hội trưởng đi tới sau ung dung cùng đám người chào hỏi lại cố ý nhảy qua từ thị phụ tử cùng triệu tự an nhìn về phía ba người bọn họ trong đôi mắt mang theo một cỗ tư thái người thắng từ văn tuấn cũng không so đo tại chỗ tinh tưởng an hội trưởng cùng bất quy lầu ở giữa chuyện tự nhiên đều hiểu những cái kia không biết thương nhân cảm thấy ngoài ý mớn đang suy nghĩ bất q u y lầu cùng thông suốt thương hội đây là như thế nào đắc tội an hội trưởng hàn huyên đi qua đại gia liền ngồi hùng ti nhà hướng đi chủ tọa mọi người im lặng xuống dưới hôm nay là ta đem đại gia triệu tập lại là có chuyện cần đại gia đến giúp đỡ trước đó an hội trưởng gần nhất thương hội trong nhưng có cần xử lý sự tình thừa dịp tất cả mọi người tại trước tiên xử lý một chút ta bên này chuyện có thể chờ một chút lại nói an hội trưởng mã thượng nói bây giờ thương hội trong cũng không đại sự hùng ti nhà liền trực tiếp nói ngươi sự tình a hùng ti nhà biết nghe lời phải nói đi hôm nay ta nói cho đúng là có thương hội bên trong người gặp năn đề cầu viện đến ta chỗ này hơn nữa chuyện này tính chất có chút khác biệt ta mới đưa đại gia từ trong lúc cấp bách triệu tới ậ p t tại nói chuyện cụ thể phía trước ta hỏi đại gia một vấn đề gần nhất đại gia phải c h ẳ n g cảm thấy đỉnh châu thành bên trong g i a o quả món ăn mặn tạp hóa khó mua đến không thi nhà nói xong nhìn xem đại gia phía d ư ớ i rõ ràng không nói lời nào không biết châu đầu ghẹt hai an hội trưởng sắc mặt có chút không dễ nhìn chương một trăm bốn mươi hội nghị chương một trăm bốn mươi hội nghị lao phu ở nhà cũng sẽ không đến hỏi đuổi gạo dầu mới sự tình bất quá nếu là rất nghiêm trọng người trong nhà hẳn là sẽ bẩm báo tại ta việc này hỏi rau quả loại thị tương nhân mở tử lầu chẳng phải nhất thanh nhị sở sao có người mở miệng hùng ti nhà nói tiếp đúng là như thế chính là có mở tử lầu cầu viện đến nơi này của ta đã mua sắm không đến bất luận cái gì cần rau quả cùng loại thịt ta nhưng có chút kỳ quái một phen nghe ngóng vì cái gì vẹn vẹn liền hắn một nhà tử l ầ u mua sắm không đến rau quả loại thịt nếu là k h ă n hiếm không phải hẳn là đình châu tất cả tử lâu đều biết mua sắm không đến sao lúc này không rõ ràng tình trạng người cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra cùng nhau nhìn về phía ngồi ở trong đám người ở giữa hai vị thương nhân hùng ti nhà cũng nhìn về phía hai người hỏi khâu đông gia cổ đông gia các ngươi hai nhà là đ ỉ n h châu thành lớn nhất rau quả hang bán buôn cùng loại thịt hang bán buôn cũng là hai cái này ngành nghề duy nhất tiến vào thương hội hai người các ngươi nói cho ta biết là xảy ra vấn đề gì hai người này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên như thế nào mở miệng trông thấy hai người quất bách an hội trưởng lo lắng hai người nói ra cái gì không tốt ngữ thế là tiếp lời đầu nói kỳ thực việc này là như vậy ta cùng với hai vị chủ nhân ký kết khế sách cùng bọn hắn hợp tác lâu dài nhất thiết phải ưu tiên cung ứng t i ể u lâu của ta bây giờ hàng hóa khan hiếm cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể tận lực cung ứng ta bên này khâu c ủ a hai vị chủ nhân lập tức gật đầu đúng vậy đúng vậy hùng thi nhà trong lòng trầm xuống đây là trận tròn mắt nói l ờ i bịa đặt đâu ngôn từ sắc bén hỏi lại coi như các ngươi có khế sách đỉnh phong lâu cung ứng các ngươi phải bảo đảm t i ể u lâu khác cũng đều có khế sách sao vì cái gì đơn độc bất quy lầu một điểm hàng đều không cung ứng hai người này lại không biết như thế nào đáp lời cũng không thể nói cái khác lầu cũng có khế sách à đình châu thành nhiều rượu như vậy lầu khỏi một chút liền để lộ an hội trưởng gặp hai người quả thực là gật đầu một cái không có có chút nổi nóng sinh ý có thể làm lớn như vậy điểm ấy năng lực ứng biến cũng không có ngang hai người một mắt c h â u đông ra cảm thấy bất mãn của hắn cái khó lo cái không nói làm ăn đương nhiên thân sơ xa gần phân chia ta chỗ này phần lớn cũng là mối khách cũ cũng là nhiều năm ổn định quan hệ tự nhiên sẽ ưu tiên cung ứng đến nỗi khác đồ ăn thương gì tình huống ta liền không rõ ràng cổ đông ra lập tức đi theo trả lời đại khái ý tứ cũng là như thế biết rõ hai người bọn họ đang dạp biện hùng t h nhà nhất thời không biết như thế nào phản bác chỉ đành phải nói cũng là thương hội bên trong thương gia hội PP y định có lẫn nhau dung nghĩa kể từ hôm nay đều ra một bộ phận hàng hóa khôi phục bất quy lầu cung ứng như thế nào nói đến đây một điểm hai vị chủ nhân ngược lại là không tiếp tục do dự an hội trưởng là ngàn dặn dò vạn dặn dò hôm qua còn cố ý ở trước mặt dặn dò một lần mặc kệ chuyện gì phát sinh tuyệt đối không thể khôi phục cung ứng thế là c â u đông ra lập tức trả lời chỉ cần có nhiều hàng hóa tự nhiên sẽ cho bất quy lầu cung ứng ai cũng không có sinh ý không làm có phải hay không lời này không cho chính xác trả lời chắc chắn đến cùng cung ứng hay không cung ứng có hay không hàng còn không phải bọn hắn định đoạn ai cũng có thể nghe ra bên trong ý tứ h n g thi nhà vô cùng tức giận đang muốn tiếp tục bức bách hai người đưa ra lời chắc chắn chỉ thấy từ văn tuấn đứng lên hướng bốn phía thi lễ một cái sau đó nói đã như vậy để cho ta bất quy lầu người trong cuộc này nói vài lời a h n g thi nhà mặt âm chầm không nói lời nào an hội trưởng sao cũng được nhìn xem hắn nghĩ thầm nhìn ngươi có thể nói ra hoa gì tới các vị thương nhân cũng đều nhìn lại liền nghe được từ văn tuấn tiếp tục nói chắc hẳn chư vị ở đây cũng đã rõ ràng chuyện này ta bất quy lầu đã không tiếp tục kinh doanh hai ngày chính là bởi vì không có c u ứng ngay cả đồ ăn đều làm không được đi ra đến nỗi vì cái gì không có cung ứng cái này đỉnh châu thành đến cùng phải hay không vật tư khan hiếm chắc hẳn các vị ở tại đây các ngành các nghề nhân tài kiệt xuất đại gia trong lòng đều biết tại chỗ thương nhân có thể đem sinh ý làm lớn như vậy ai lại nhìn không ra đây là thương hội hội trưởng lấy tay bên trên quyền lực và quận vương phủ bối cảnh tạ i ý thế hết i người bức bách toàn bộ ngành nghề không cho bất quy lầu cung hóa đồng hành là oan gia à. lẽ ra khách hàng chính là chúng ta áo cơm cụ mẫu mỗi một cái khách nhân đến ta bất kỳ lầu ăn cơm chúng ta cũng là để cho khách nhân ăn ngon uống ngon tận lực chiêu đãi chúng ta mở tiểu lầu không phải cũng là những thứ này t h i t thường đồ ăn thương áo cơm phụ mẫu sao như vậy và như vậy làm ăn cũng là chưa bao giờ nghe thấy khâu của hai vị chủ nhân có chút xấu hổ quá niên quá tiết bọn hắn cho mở tiểu lầu chủ nhân đều sẽ có quà tặng trong ngày lễ đưa lên bất quy lầu cũng không rơi xuống không phải an hội trưởng bức bách bọn hắn cũng g i ả m đối với bất quy lầu làm như vậy lựa chọn đáp ứng an hội trưởng một là an hội trưởng tiểu lâu càng nhiều tự nhiên là càng lớn khách hàng hai là an hội trưởng có quận vương phụ bối cảnh trong bóng tối uy hiếp không nghe an bài có thừa biện pháp để cho bọn hắn sinh ý không làm tiếp được trong đỉnh châu thành bọn hắn tại chính mình trong nghề làm lớn nhất nhưng phía d ư ớ i đồng hành cũng tại nhìn chằm chằm đều nghĩ thay vào đó nếu không phải an hội trưởng lấy sức một mình đem toàn bộ ngành nghề đều đẹ lên không cho từ văn tuấn cung hóa bọn hắn như thế nào lại như thế tất cả mọi người xì xào bàn tán đều có ngờ tới từ văn tuấn gặp hai vị chủ nhân sắc mặt tái xanh đều không có ý tứ nhìn hắn lại tiếp tục nói chuyện như vậy đều có thể phát sinh ta vốn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng về sau tưởng tượng cũng bình thường chư vị có còn nhớ trước đây khuất hữu tài toàn bộ giang nam phụ dạy nghiệp để cho hắn quay chướng khí mù mịt cũng là bởi vì hắn muốn làm đỉnh châu thành độc nhất vô nhị sinh ý chuyện này mấy năm trước viên náo xôn xao khuất hữu tài làm cho quỷ kế chiếm đoạt c á c thương nhân b u ô n vải tại chỗ tự nhiên nếu biết tứ đ ạ i thương nhân b u ô n vải càng là hiện thân thuyết pháp bọn hắn là khuất hữu tài đ ổ sau đó người được lợi trước đây doanh nghiệp bây giờ t i u lâu nghiệp thật đúng là không tệ không biết cái tiếp theo là cái gì ngành nghề chư bị ngồi ở đây chủ nhân các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a lời này vừa ra đám người chỉ cảm thấy thể hồ q u á đình h u rành rành. nghị trước luận g chỗ âm thanh lớn à u hơn đại gia sắc mặt cũng thay đổi nhìn về phía an hội trưởng ánh mắt cũng thay đổi an hội trưởng lúc này mới nhìn ra từ văn tuấn ý đồ cái này là đem chính mình so sánh khuất hữu tài để cho đại gia đề phòng chính mình sanh mặt nói ý của ngươi là ta cũng nghĩ đem đình châu thành tiệu lâu nghiệp lũng đoạn sao người nào không biết ta cũng liền hai nhà t i ể u lâu t ừ văn tuấn miệng hơi cười nói ta nhưng không có nói an hội trưởng muốn đem t i ể u lâu nghiệp lũng đoạn bên cạnh ngài đang ngồi vị này cũng là có hai gian t i ể u lâu đâu ta bất quá là đánh cái so sánh t i ể u nói này đại gia càng thêm vững tin ai cũng biết cái này bốn nhà t i ể u lâu cũng là an hội trưởng nhìn bên cạnh người kia đối với an hội trưởng c ũ n g đúng dáng vẻ để biết chắc hẳn trước đây khuất hữu tại một người nuốt mấy nhà thương nhân b u ô n vải để cho người ta đã nhìn ra ý đồ lần này tiến quân t i ể u lâu nghiệp liền đem tự lâu đặt ở người khác nhau danh nghĩa miễn cho để cho người ta s i n nghi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt đấu võ mồm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt đấu võ mồm an hội trưởng ngắn ngủi thời gian ba năm phát triển bốn nhà t ử lâu hơn nữa cũng là bắt t r ư ớ c bất q u y lâu cái này ý đồ còn không rõ r à n g sao an hội trưởng biết không thể để cho từ văn tuấn nói như vậy đi xuống lập tức giải thích cựu lâu nghiệp vốn là hẳn là chung nhau tiến lùi phôn đinh đình châu hai nhà chúng ta quan hệ gần một chút cũng rất bình thường n g ư y i cái này vô căn cứ nói xấu ta nghĩ lũng đoạn cựu lâu nghiệp là dụng ý gì t ử văn tuấn không chút hoang mang nói ta cũng không có nói an hội trưởng nghĩ lũng đoạn cựu lâu nghiệp chỉ là xảy ra khuất có tài nghĩ lũng đoạn dẹp nghiệp sự tình ta bất quy lầu là từ lâu tự nhiên lấy quán rượu nghiệp đánh cái so sánh nhắc nhở mở tiểu lầu chủ nhân phòng ngừa có người nghĩ lũng đoạn mà thôi an hội trưởng không cần nhạy cảm như thế an hội trưởng nín đầy bụng tức giận đối phương không thừa nhận rõ ràng tại chỗ tin tưởng hắn người càng nhiều tức giận nói đa tạ hảo tâm của ngươi lão phu trong lòng tin tưởng xem như thương hội hội trưởng ta có trách nhiệm ngăn chặn tòa châu xuất hiện lũng đoạn tình huống cái nào ngành nghề đều như thế từ văn tuấn tiếp tục nói an hội trưởng hiểu rõ đại nghĩa không hổ là thương hội, hội trưởng đã như vậy bất quy lầu hoàn cảnh khó khăn bây giờ ngài có thể giúp đỡ giải quyết không vì thương hội hội viên giải quyết khó khăn cũng là thương hội chức trách ta an hội trưởng sắc mặt cuối cùng dễ nhìn chút nói nhiều như vậy không phải là không giải quyết được ngươi bất quy lầu hoàn cảnh khó khăn bây giờ cái này không lại trở về nguyên điểm tiếp đó nói vì hội viên bài ưu giải nạn đúng là thương hội chức trách nhưng mà cũng muốn tại trong phạm vi đủ khả năng bây giờ thị trường thiếu hàng là không thể kháng cự nhân tố thương hội cũng không có năng lực giải quyết từ văn tuấn trong lòng đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác an hội trưởng cho rằng là không thể kháng cự nhân tố nhưng ta bất quy lầu lại cho rằng là thương hội không có tận lực trợ giúp bất quy lầu điều tiết toàn bộ tòa châu tất cả lớn nhỏ tiểu lâu nhiều như thế duy chỉ có ta bất quy lầu một nhà không có người cung hóa dẫn đến không tiếp tục kinh doanh chẳng lẽ như thế to con tòa châu một nhà tiểu lâu vật tư còn điều tiết không ra được sao bất quy lầu hàng năm hội phí cũng không ít rao an hội trưởng khịt mũi coi thường ngươi cũng biết liền ngươi bất quy lầu một nhà không có người cung hóa vì cái gì không theo trên người mình tìm xem nguyên nhân từ văn tuấn nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do bất quy lầu tự hỏi dựa vào lương tâm làm ăn mấy năm này cũng không tố khi thị bá hành chi c h u y ệ n danh tiếng ở đây có người muốn cố ý làm k h ó dễ cầu viện thương hội thương hội lại không quan tâm xin hỏi an hội trưởng là đạo lý gì an hội trưởng một mặt không quan tâm bộ dáng nói ngươi tất nhiên nói có người cố ý làm k h ó dễ vậy ngươi đem làm khó dễ ngươi người nói ra nếu là là thật thương hội có thể giúp ngươi ở giữa hòa giải thư văn tuấn ngay sau đó nói tiếp cái này làm khó dễ người giấu tại g huế không thể nghe thấy chi đ i ệ a đi lấy bẹ lũ xu nịnh sự tỉnh không dám hành tẩu tại đường đường dưới ánh nắng trói trang sợ gặp báo ứng cũng không cần thiết dơ bẩn tay đem hắn bắt được an hội trưởng khuôn mặt đều tái rồi nhìn h ầ m h ầ m từ văn tuấn đây quả thực là chỉ vào hẳn cái m ũ i mắng các vị thương nhân trong lòng nén cười t ứ lại thương nhân luôn vải lại là bật cười ngao ngao nói đùa nói từ văn tuấn miệng quá độc an hội trưởng ngoài miệng ăn phải cái lô bốn không muốn lại làm dây dưa nghĩ thầm hiểu rõ chuyện này tính toán thế là nói tất nhiên cung cấp không được thân phận của người này thương hội cũng không biện pháp chuyện này bàn lại từ văn tuấn cũng không thuận theo không buông tha chuyện này hôm nay còn chưa bắt đầu、đâu. bất bi lầu nói lên muốn thương hội trợ giút cân đối vật tư chuyện này tất nhiên thương hội không có cách nào cân đối ta bất quy lầu bây giờ đã gần như đóng cửa sự tình không thể bảo là không nghiêm trọng cho nên có lý do c h ọ n b ẹ n thuyết minh thương hội tồn tại không có chút nào xem như mà xem như thương hội người lãnh đạo an hội trưởng có không thể trốn tránh trách nhiệm an hội trưởng tâm tình mới khôi phục điểm nghe lời này một cái lập tức lại đầu nao xuất huyết nghiêm nghị trách mắng thương hội sự tình há lại là ngươi có thể tùy ý xem v à o thương hội những năm này việc làm cái nào kiện không phải vì đại gia mưu cầu phúc lợi bởi vì lấy ngươi bất quy lầu sự tình liền đem thương hội công lao xóa đi n ư ợ c c ư i t h văn tuấn không đội không chấm nói ta chỉ là luận sự lấy lần này thương hội làm ra xem như đúng là không có chút nào xem như an hội trưởng ngươi càng là ngồi không an bám không xứng ở vị trí hội trưởng bởi vậy ta đề nghị lấy buôn bán hội hội trưởng có trọng đại sai lầm làm lý do một lần nữa tuyển cử hội trưởng nói xong từ văn tuấn hướng hùng ti nhà thi lễ một cái thương hội từ phủ nhà cai quản nếu là tuyển cử hội trưởng tự nhiên do hùng ti chủ hộ cầm lúc này từ văn tuấn cuối cùng đem mục đích của hắn bạo lộ ra hà tất cùng ngươi xoắn suýt thương hội có giúp ta hay không ta trực tiếp đem ngươi đuổi xuống vị trí hội trưởng nhường ngươi chi phối không được tòa châu thương gia đến nỗi quận vương phủ bối cảnh ai lại không có bối cảnh độc cô công c h ế t trung phủ phủ nha trung vào một chỗ các thương nhân lựa chọn c h ạ m ai còn vừa cần hỏi sao an hội trưởng cho là từ văn tuấn hôm nay bất quá là suy nghĩ mượn hùng ti nhà miệng tới tạo áp lực cho thương hội dễ trợ giúp bất quy lầu vượt qua cảnh khó lại không nghĩ rằng hắn sau cùng mục đích lại là hướng về phía vị trí hội trưởng tới bất quá hắn không lo lắng chút nào chính hắn xây dựng thế lực lại thêm thương nhân buôn gối thương nhân lương thực mọi người vững vàng chiếm cứ t h ư ợ phòng thương hội thành viên cùng một chỗ năm mươi lăm vị dù cho một lần nữa tuyển cử cũng không lay động được địa vị của hắn đương nhiên cũng không thể cứ như vậy dễ dàng đáp ứng một lần nữa tuyển cử hội trưởng mới thế là nói lấy ngươi một người chi ngôn nói là lao phu có trọng đại sai lầm liền muốn một lần nữa tuyển cử hội trưởng ngươi đem ở đây đám người mặt mũi để ở nơi đâu cảm thấy lao phu có thể có thể gánh bắt lúc này có khối người nói xong một bộ dáng vẻ đắc ý hoàn toàn không đem từ văn tuấn để vào mắt tứ đ ạ i thương nhân b u ô n v ả i cùng triệu từ s a o lại cùng hắn hát lên tương phản n h o nhao biểu thị cần một lần nữa tuyển cử hội trưởng đề cập tới đỉnh châu thành số một số hai tiểu lầu sinh tử tồn vong cái này sai lầm nghiêm trọng như vậy khẳng định muốn một lần nữa tuyển cử hội trưởng trước đây ta ô gia bị khuất có tài bức bách gia sản đều muốn bị chiếm đoạt mạng sống như treo trên sợi tóc bây giờ bất quy lầu cũng là như vậy ta là ủng hộ một lần nữa tuyển cử có năng lực hạng người đảm nhiệm hội trưởng ta hổ ra là đã bị chiếm đoạt còn tốt nha môn công chính giúp ta hổ ra đoạt về sản nghiệp ở trong đó kinh nghiệm tân sở chỉ có người trong cuộc mới có thể lĩnh hội chứ bị ngồi ở đây cần phải cảnh giác cao độ tứ đ ạ i thương nhân b u ô n v ả i nói ra để cho đám người kinh hãi b ư c này tình huống cũng không thể trên người mình phát sinh nhìn về phía an hội trưởng ánh mắt cũng lộ ra cảnh giác n g h ị thầm vẫn là thay cái hội trưởng hảo không tin h à tại cái này quan trọng thời khắc đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích ánh mắt đảo qua mọi người ở đây đứng tại bất quy lầu góc độ chính xác chuyện này rất nghiêm trọng tất nhiên an hội trưởng cũng không có biện pháp giải quyết bất quy lầu nói lên tuyển cử hội trưởng đề nghị cũng có lý có căn cứ đã như vậy ta cảm thấy cũng có thể một lần nữa tuyển cử hội trưởng cái này một lần nữa lựa chọn hội t r ư ở n g phải bảo đảm có thể trợ giúp bất quy lâu giải quyết chuyện này đại gia cảm thấy thế nào đại gia nghị luận ở mỹ tứ đ ạ i thương nhân buôn vải càng lớn tiếng ủng hộ đi theo phía sau không thiếu phụ hòa người an hội t r ư ở n g lúc này cũng không lo được cho hùng ti nhà lưu mặt núi mở miệng nói ra cái này nói là lão phu xử lý bất công không có năng lực đảm nhiệm lúc này xin hỏi chư vị ở đây nhưng cũng là cảm thấy như vậy nói xong ánh mắt lăng lệ theo số đông thương nhân trên thân đảo qua đại gia bị ánh mắt hắn đảo qua chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh đặc biệt là lên tiếng phụ hòa mới vị mã thượng ngầm miệng lại